Bất quá song phương cũng đã định ra tốt nhạt dạo. Thậm chí thiên phong thánh điện trương chính phong thống khoái đem quá hoa thị, bao quát quá hoa thị phía nam lang vân sơn mạch ba vạn cây số phương viên đều sắp xếp cho huân nguyên tông, coi như huân nguyên tông tại sích tinh quốc trụ sở. Lại song phương còn ký tên một chút có thể làm sâu sắc lui tới liên quan thỏa thuận. Huân nguyên tông, chân chân chính chính bị tứ đại thánh điện dung nạp, tiến nhập sích tinh quốc trong vòng luận quần. Lần này chúng ta huân nguyên tông mới tính chân chính tại sích tinh quốc đặt chân. Hứa thế an nhìn xem hai đại thánh điện đội xe rời đi, có chút cảm khái nói: Một núi không thể chứa hai hổ chúng ta nguyên tông bản thân cường đại, tùy tiện tham gia sích tinh quốc võ đạo giới. Tự nhiên đưa tới Tứ Đại Thánh Điện bắn ngược, chúng ta chỉ cần nhường hắn ý thức được chúng ta đến đối bọn hắn cũng không có uy hiếp, thậm chí còn khả năng giúp đỡ bọn hắn mang đến lợi ích, nhường Xích Tinh Quốc võ đạo giới trở nên càng thêm phồn vinh, ổn định, chuyện kế tiếp tự nhiên là nhẹ nhõm ít. Lục Luyện Tiêu khẽ cười nói, chủ yếu vẫn là Lục tông chủ rộng rãi. Hứa Thế An nhìn hắn một cái, cũng không phải là ta rộng rãi, chỉ là ta minh bạch chúng ta giờ phút này cần nhất là cái gì. Lục Luyện Tiêu nói, hiện tại, Hôn Nguyên Tông, Thiên Đạo Kiếm Tông cũng cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, như vậy, đánh đổi một số thứ đổi được thời gian, tự nhiên là là sự chọn lựa tốt nhất. Mà tứ đại thánh điện tại không có bất kỳ cái gì tiêu hao tình huống dưới liền có thể đạt được Hỗn Nguyên Tông chấn tông bảo điện. Song phương đều có thu hoạch, lại đều là hài lòng. Kết quả tất cả đều vui vẻ. Đưa mắt nhìn hai đại thánh điện đội ngũ rời đi, Lục Luyện Tiêu về tới chính Hỗn Nguyên Tông trong sân. Rất nhanh, trên tay hắn xuất hiện một phần tư liệu. Đây là tại rời đi Hỗn Nguyên Tông lúc, Trương Chính Phong đưa cho một phần tư liệu. Theo hắn đem tư liệu mở ra, rất nhanh, một phần thỏa thuận xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại Thương Quốc lây toàn bộ Lăng Vân Sơn mạch làm đại giá, mời tứ đại thánh điện xuất thủ, hủy diệt Hỗn Nguyên Tông. Trọng điểm bao quát Vương đạo đỉnh. Lăng Vân Sơn mạch Cái này thế nhưng là một cái chiếm diện tích vượt qua 20 vạn cây số vùng sơn mạch to lớn. Đại Thương quốc nguyện ý cắt nhường lăng vân sơn mạch, cơ hồ tương đương với cắt nhường một cái châu địa bàn. Mà lại, theo trong tư liệu dùng từ đó có thể thấy được, nếu như Sích Tinh quốc nguyện ý lại đem Tiên đạo kiếm tông diệt trừ, Thiên Hải đô thị vòng cũng làm cho cho Sích Tinh quốc tứ đại thánh điện cũng cũng không gì không thể. Chỉ bất quá Đại Thương quốc phần này thỏa thuận kết giao tứ đại thánh điện trên tay không lâu, bọn hắn còn chưa kịp làm ra quyết định lúc, Lục Luyện Tiêu đã giết tới Sích Tinh quốc, cũng cho thấy thánh giả cấp chiến lực, trực tiếp cải biến tứ đại thánh điện ý nghĩ. Tại Thái Huyền Đế quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới, Nhờ một người bạn hiển nhiên tốt hơn thêm một kẻ địch. Nhất là Lục Luyện Tiêu còn có bực này thiên phú kia người, tương lai 89 phần 10 có thể triển vọng lục địa chân tiên tình hữu dưới. Đắc tội đại thương quốc, bọn hắn cũng không dám làm cái gì, dù sao đại thương quốc tự thân khó đảm bảo, nhưng đắc tội một tôn tương lai lục địa chân tiên. Tứ đại thánh điện cũng có bị đoạn tuyệt truyền thừa phong hiểm. Lục Luyện Tiêu cười lạnh một tiếng. Tại bên cạnh hắn, đứng đây chính là theo tới Vương đạo đỉnh. Trương Chính Phong đem phần này thỏa thuận giao cho Lục Luyện Tiêu lúc Vương đạo đỉnh cũng là nhìn ở trong mắt. Lục Luyện Tiêu xem hết, hắn cũng là đem thỏa thuận nhận lấy. Một hồi lâu, hắn đem thỏa thuận buông xuống nhìn về phía lục luyện tiêu ngươi định làm gì lục luyện tiêu trầm mặt một lát nói hiện tại chúng ta cái gì đều không làm được chúng ta còn cần mượn đại thương quốc lực lượng để ngăn cản thái huyền đế quốc không phải vậy chờ đại thương quốc vừa diện thiên đạo kiếm tông liền đem trực diện thái huyền đế quốc phong mang trên thực tế trong lòng của hắn có nghĩ qua muốn hay không dẫn nhật nguyệt tinh liên bang ra trận một khi nhật nguyệt tinh liên bang hạ trạng thái huyền đế quốc tình cảnh tất nhiên trở nên gian nan cho đến lúc đó chưa hẳn còn có rảnh rỗi nhàn tới đối phó đại thương quốc đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp đem đại thương quốc uy hiếp tiêu trừ chỉ là Liên tưởng đến hắn tại Kim Quang thị nhìn thấy Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tình huống, loại ý nghĩ này cuối cùng bị hắn ép xuống. Nhật Nguyệt Tinh Liên bang những cái kia huyết mạch võ giả, muốn ăn người, nhất là những lãnh chúa kia cấp võ giả, vì đột phá yêu thánh, thường thường cần mấy vạn người, 10 vạn người nhắc tới luyện tinh huyết, hoàn thiện huyết mạch. Mấu chốt là, đây chỉ là một cơ hội. Lãnh chúa đột phá yêu thánh, mặc dù sau khi thất bại sẽ huyết mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương, cần tốn hao không ít thời gian, tài nguyên đến điều trị, nhưng tỷ lệ tử vong không cao, hung hiểm tính còn kém rất rất xa hư cảnh. Nếu quả thật Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tham gia đại thương quốc cùng Thái Huyền Đế quốc chiến trường, lấy hiện tại bạch diệu châu, tinh châu, đàn sinh đến ngàn vạn mà tính nạn dân, vậy sẽ là những yêu ma này nhóm thỏa thích uồn Hoan thịnh yến. có gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng. vương đạo đình nói, ta minh bạch. lục luyện tiêu nghĩ ngợi, nói, đại thương quốc cũng định đối với chúng ta thiên đạo kiếm tông xuất thủ, thế cục cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy an ổn, ta phải hồi trở lại thiên đạo kiếm tông. trong lòng của hắn có một loại dự cảm, một khi đại thương quốc ý thức được ngăn cản không nổi thái huyền đế quốc xâm lấn, bọn hắn sẽ từ bỏ bao quát nhạc châu, thanh châu, kỳ châu, xích châu, đông châu, vân châu, vũ châu, vũ châu tinh châu. Bạch điều châu ở bên trong gần nửa quốc thổ, trực tiếp lui giữ Vàng Long Giang, lấy nửa cái quốc thổ cương vực cùng Thái Huyền Đế quốc đàm phán, đổi lấy Thái Huyền Đế quốc lui binh. Thái Huyền Đế quốc tại không nguyện ý lâm vào chiến tranh vũ bồn tình huống dưới, 89 phần 10 sẽ tiếp nhận đại thương quốc điều kiện, tổn hao mấy năm tiêu hóa cái này Cựu Châu thổ địa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ thế cục ổn định một phen về sau, liền có thể vượt qua Vàng Long Giang nuốt mất còn lại đại thương quốc, lại có thể mặc Cảng Lăng Vân Sơn mạch tiến nhập Xích Tinh quốc, chiến lược cục diện toàn bộ mở ra. Chỉ là, Thiên Đạo Kiếm Tông, Thần Vũ Minh thì liền đem trực diện Thái Huyền Đế quốc ngoại trừ thần phục cùng hủy diệt không có lựa chọn nào khác đi thôi cần ta hỗ trợ cứ mở miệng vương đạo đình gật đầu ta hiểu rồi lục luyện tiêu nói nguyên bản hắn còn muốn lấy đưa nhiễm hải cầm phong chủ cuối cùng đoạn đường nhưng bây giờ hiển nhiên không tiếp tục chờ được nữa lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh ti hai người vớt về an ủi một phen cuối cùng vẫn đón xe về tới thiên hải thị trải qua ba tháng quản lý thiên hải thị trật tự chị an đã chuyển tốt một mảng lớn nguyên bản gần như 1 phần ba cửa bề ngoài cũng là nhao nhao khai trương bất quá thụ chiến tranh ảnh hưởng Đại lượng nạn dân chạy, bằng lòng đại thương quốc tiếp thu nạn dân thiên hải thị tự nhiên trở thành bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Đến mức thiên hải thị bên ngoài, thậm chí cả bên trong thị khu, vẫn có thể nhìn thấy không ít người ăn xin dọc đường, cùng một chút lôi kéo dương hành lý, lưng cong chăn miệng, đưa bé, chuyển nhà người sinh sống tại cầu vườn, dưới mái hiên. Đối với loại tình huống này, lục luyện tiêu lệnh cưỡng chế địa phương đương cục thành lập một cái chuyên môn ngành, phụ trách đối với mấy cái này chạy nạn dân chúng ăn trí. Làm sao trốn đến thiên hải thị nhân viên quá nhiều, loại hiện tượng này khó mà triệt để phòng ngừa. Ngay tại lục luyện tiêu trở về thiên đạo kiếm tông công lâu, trải qua mấy ngày nữa thời gian khẩn cấp điều tra, Có quan hệ với hắn cùng Tiên Phong Thánh Điện điện chủ Trương Chính Phong một trận chiến tình báo cũng là nhau nhau bày ra tại Đại Thương Quốc Vương Ân Thiên Thừa, Bạch Dương Tinh Chủ cùng tạo thế hội trước mặt. Vì thế, Ân Thiên Thừa, Chiến Khu thống soái ân chân mệnh, Bạch Dương Tinh Chủ Mục Tinh Diệu, Thiên Sướng Tinh Chủ cùng lưu tại Thiên Hà Thị, chuyên môn phụ trách giám sát Lục Luyện Tiêu nhất cử nhất động lục công chúa ân huyền nhũ mấy người tổ chức một trận video hội nghị, từng cái vẻ mặt nghiêm túc cùng thương nghị chuyện này xử lý như thế nào. Thân là uy tín lâu năm thánh giả Tiên Phong Thánh Điện điện chủ Trương Chính Phong thế mà không có đem Lục Luyện Tiêu cầm xuống, có thể thấy được Lục Luyện Tiêu bản thân sắc thực đã có được thánh giả cấp chiến lực. Nói một cách khác, hiện tại thiên đạo kiếm tông nhất mạch có hai đại thánh giả tỏa chấn, ân thiên thừa thanh âm tại mọi người bên thay gấp khúc, phản hư thánh giả cùng phản hư thiên nhân ở giữa năng lượng cường độ trinh lệch cũng không lớn, chỉ bất quá phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc có thể đối phản hư thiên nhân thiên địa lĩnh vực hình thành tuyệt đối nghiền ép mới có thể dẫn đến phản hư thánh giả có được tối khô lạc hữu diệt sát phản hư thiên nhân năng lực, lục luyện tiêu cùng trương chính phong hai người chỉ là lười bản, lại có vương đạo đỉnh ở bên lực trận, hắn có lẽ cũng không vận dụng toàn bộ lực lượng. ân chân mệnh cao mày nói. Khả năng này hoàn toàn không tồn tại, Tứ Đại Thánh Điện nguyên bản đúng là tồn lấy Uy áp Hôn Nguyên Tông, đem Hôn Nguyên Tông khu trục xích tinh quốc tâm tư, nhưng bây giờ, bọn hắn lại cải biến chủ ý, không chỉ tiếp nạp Hôn Nguyên Tông, ngược lại một bộ đem Hôn Nguyên Tông bày ở bản thân ngang nhau vị trí tư thái, có thể xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một lời giải thích, Hôn Nguyên Tông thực lực đạt được bọn hắn tán thành. Bạch Dương tinh chủ trầm giọng nói, một cái Vương đạo đỉnh, hắn cũng không e ngại, cùng chỗ phản hư thánh giả, tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Làm tại giai đoạn này đã đang phong tạo cực hắn tự nghĩ có được chấn áp Vương đạo đỉnh nắm chắc. Nhưng nếu như lại thêm một cái lục luyện tiêu Lục luyện tiêu người này căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Lúc này, Thiên Xứng Tinh Chủ mở miệng. Đại Thương 12 đại hoàng kim cường giả bên trong, hết thảy có 4 người hoàn toàn hiệu lực tại Vương thất, từ Vương thất bồi dưỡng. Kim Lưu Tinh Chủ thương chấn, Bạch Dương Tinh Chủ ngũ tinh diệu, Thiên Xứng Tinh Chủ động bình châu, cùng. Sa Thủ Tinh Chủ ân vô cực. Sa Thủ Tinh Chủ ân vô cực là ân thiên thừa đệ đệ, đồng dạng cũng là duy nhất thuộc về Vương thất hư cảnh. Thiên Xứng Tinh Chủ chính là Vương bại phi công, bởi vì hiện ra Thiên Phú về sau, tức thì bị Vương thất lôi kéo, cưới Vương quốc tứ công chúa, tương đương ân thiên thừa con rẻ. Hán đám người đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Ta cùng thương chấn quan hệ không tệ, bởi vậy đối lục luyện tiêu người này giải sớm nhất, mà trước hết nghe được lục luyện tiêu cái tên này lúc, hay là bởi vì hắn đánh tan thương chấn một bộ phụ thể thân thể, có thể từ sau lúc đó, lục luyện tiêu người này liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu vi tăng lên nhanh chóng. Viễn siêu thường nhân tưởng tượng, lúc này cùng trường chính phong giao thủ hiện lộ ra thánh giả cấp chiến lực, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng ta cho rằng đây là sự thực. Thiên xứng tinh chủ nói, ánh mắt dừng lại ở ân luyện nu trên thân, người đoạn thời gian gần nhất không phải cũng chờ tại thiên hải thị khoảng cách gần quan sát lục luyện tiêu a đối với hắn tu vi tăng vọt liền không có bất kỳ cái gì tình báo hữu dụng ta Ấn luyện nu có chút bất đắc dĩ đoạn thời gian gần nhất bên trong lục luyện tiêu hành vi cũng không có cái gì dị thường thậm chí đem thời gian tinh lực dùng cho tông môn cải chế trên hoang phế tu luyện một lát nàng phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói nếu như không phải nói cái gì dị thường hắn tại mấy tháng trước lại hưng sư động chúng ban bố một ca khúc ca khúc phát bài hát ân thiên thừa trong lòng hơi động trên tay của ta có một thì tình báo lục luyện tiêu mấy tháng gần đây bởi vì đem thời gian tinh lực đầu nhập tại tông môn tựa hồ đưa tới cánh cửa bên trong vương thừa tiên vạn vật sinh đám người lo lắng bọn hắn khuyên giải một phen sau lại đạt được, lục luyện tiêu loại này nói chuyện hành động đều là tại hồng trần luyện tâm, mục đích đúng là vì thu nạp cái gì chúng sinh tín ngưỡng, vừa lúc hắn luyện không sai biệt lắm còn bế quan một phen, nguyên bản ta đối với thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ lục luyện tiêu cứ như vậy thành thánh người, Hán, thật là tại hồng trần luyện tâm. Lúc này bạch dương tinh chủ lại nhạy cảm bắt lấy hắn ngôn từ bên trong điểm mấu chốt, chờ một chút, ngươi vừa mới nói chúng sinh tín ngưỡng xuyên việt tu tiên thế giới. Thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 358, trăm xuất đạo cứu vớt thế giới. Đem phần tình báo này cho ta xem một chút. Bạch Dương tinh chủ không kịp chờ đợi nói, ân thiên thừa không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nhanh thao tác một chút, đem phần tình báo này phát cho Bạch Dương tinh chủ. Chúng sinh tín ngưỡng, thiên tinh chủ, ân chân mệnh bọn người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng muốn một phần tình báo tư liệu. Chỉ là, bọn hắn lại nhìn không ra những tin tình báo này bên trong có cái gì dị thường. Một lát, Bạch Dương Tinh chủ đem phần tình báo này chụp chữ xem hết. Hắn dựa vào cái ghế, hơi xúc động, Tín ngưỡng chi lực a, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì lục luyện tiêu tu vi lại có thể nhanh như vậy. Cái này Tín ngưỡng chi lực, Cung hồng Trần luyện tâm có quan hệ. Ân thiên thưa hỏi, có quan hệ, cũng có thể nói không quan hệ. Bạch Dương Tinh chủ nói, ngâm nghĩ bắt đầu. Tín ngưỡng chi lực đến tột cùng là cái gì? Thiên Sướng Tinh chủ hỏi thăm. Bạch Dương Tinh chủ nhìn hắn một cái, loại lực lượng này Sợ sợ đến ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ tiên đạo huy hoàng nhất thời đại. Từng Thiên xứng tinh chủ đám người toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Trên thực tế ta đối loại lực lượng này hiểu rõ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thông qua một chút thượng cổ điện tịch hiểu rõ đôi câu vài lời thôi. Bạch Dương tinh chủ thoáng tổ chức một chút nữ, nói, các ngươi hẳn là biết, ta tại Thánh Giả đỉnh phong đã kẹt 10 năm lâu, 10 năm này bên trong, ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiến thêm một bước, thành tựu lục địa cha tiên, vì thế, ta sử dụng vô số tài nguyên, càng là lật xem rất nhiều cổ lao điện tịch. Tín ngưỡng chí lực chính là ta lật xem một quyển trong điện tịch chố ghi lại một loại lực lượng thần bí loại lực lượng này, cực kỳ thần kỳ. Tất nhiên, đây là võ giả, huyết mạch võ giả năm đó muốn khai sáng ra đến dùng cho đối kháng tiên đạo lực lượng. Bạch Dương tinh chủ nói, các ngươi hẳn là biết, tiên đạo đang thịnh trong đoạn thời gian đó, võ giả, huyết mạch võ giả đời trước vu, yêu hai mạch, cơ hồ bị triệt để chấn áp xuống dưới, hoàn toàn lấy tiên đạo nô bộc thân phận kéo dài hơi tàn, loại này tình cảnh, vu, yêu hai mạch như thế nào chịu cam tâm? Thế là bọn hắn cũng tiếp thu ý kiến của chúng, muốn khai sáng một loại càng hơn tiên đạo, chí ít cũng có thể cùng tiên đạo điểm đỉnh đối kháng hệ thống sức mạnh. Mà loại lực lượng này hệ thống, chính là tín ngưỡng chi lực cùng tiên đạo đối kháng hệ thống sức mạnh đúng cái này hệ thống nghe nói là có vấn đề gì cũng không chân chính tiếp tục kéo dài nhưng ta chỗ biết đến là cái này hệ thống đúng là cần tập hợp chúng sinh chi niệm ngưng tụ thành tín ngưỡng chi lực đến nỗi tín ngưỡng chi lực đến tột cùng là cái gì có cái gì diệu dụng những sách vở kia bên trong cũng không ghi chép nhưng bạch dương tinh chủ nói đến đây có chút hướng tới nói có thể loại lực lượng này đã bị vù yêu hai mạch thủy tổ coi là đối kháng tiên đạo hạch tâm sự cường đại của bọn nó có thể nghĩ khó nói lục luyện tiêu cũng là bởi vì nắm giữ loại lực lượng này tu vi mới đột nhiên tăng vọt ngắn ngủi mấy năm bên trong trực tiếp theo một cái nho nhỏ võ sư trưởng thành đến so sánh thánh giả đỉnh tiêm tồn tại ân chân mệnh hai mắt tỏa sáng phảng phất tự cho là thấy rõ chân tướng vô cùng có khả năng thiên xứng tinh chủ cũng là ngôn từ chuẩn xác nói huân nguyên tông khai sơn tổ sư huân nguyên tử từng kỹ càng hiểu qua tam thanh nói cũng chính là tu tiên nhất mạnh chuyển thừa tại hiểu rõ mạch này chuyển thừa quá trình bên trong đạt được có quan hệ với tín ngưỡng chi lực phương pháp tu hành cũng là thuộc về hợp tình lý phương pháp này có lẽ bản tay nắm không dễ chỉ khi nào nắm giữ lại có thể bồi dưỡng một tôn đỉnh tiêm tồn tại Thu vi tăng vọt lục luyện tiêu chính là ví dụ tốt nhất Bạch Dương Tinh Chủ thâm dị vi nhiên gật đầu, tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực, lại có bực này thần diệu, ân thiên thừa tự lẩm bẩm. Cứ việc chúng ta không biết tín ngưỡng chi lực đến tuột cùng là cái gì, có thể dựa vào cổ tịch lời nói, cần tập hợp chúng sinh chi niệm, chúng ta lại dựa vào Hôn Nguyên Tông lúc trước cái gọi là Hồng chân luyện tâm, cùng Lục luyện tiêu lần lượt khác thường phát bài hát, ca hát hành vi. Bạch Dương Tinh Chủ trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, trận tướng chỉ có một cái, Lục luyện tiêu thông qua phát bài hát phương thức, tập hợp chúng sinh chi niệm, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Thiên Tinh Chủ theo sát lấy nói. Bạch Dương Tinh Chủ trùng Địa gật đầu, ta thậm chí còn có một cái suy đoán, Hồn Nguyên Tông năm đó không ngừng nhường đệ tử tiến hành Hồng Trần luyện tâm, nhưng lại không một người có thể thành công. Cuối cùng, là bởi vì nhân số quá ít, hoặc là nói tuyên truyền thủ đoạn có hạn. Suy đoán bên trong, ý nghĩ của hắn cũng càng phát ra thông suốt, tập trung sinh chi niệm, nương tín ngưỡng tri lực. Lời nói này điểm mấu chốt ở chỗ chúng sinh hai chữ, nói một cách khác, cần rất nhiều người, Hồn Nguyên Tông những người khác Hồng Trần luyện tâm, bởi vì tư tưởng cứng nhắc, cho dù dưới chân núi ngụy trang tiên sư, hô phòng hóa vũ, có thể lại có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Mấy trăm, mấy ngàn cái. Nhiều nhất mấy vạn người chính là cực hạn, có thể lục luyện tiêu thông qua phát bài hát phương thức không ngừng truyền truyền bản thân, ảnh hưởng đến người có bao nhiêu? Mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức. Không lột như thế cơ số mới phù hợp chúng sinh tiêu chuẩn. Bởi vậy hắn mới thu được cuối cùng thành công. 89 phần 10 chính là như thế. Nếu không căn bản giải thích không thông vì cái gì lục luyện tiêu vì phát bài hát, không tiếc mấy ức, 10 cái ức, mười mấy cái ức đập xuống. Chỉ cầu nhường càng nhiều người tới nghe hắn bài hát. Ân luyện Nhu theo sát lấy nói. Một lát, nàng còn nghĩ tới điều gì? Theo sát lấy nói bổ sung, huống chi Thiên đạo kiếm tông tại cùng chúng ta tiến hành thần mã nào giao dịch lúc, 10 điểm thống khoé bằng lòng trợ giúp chúng ta tiếp thu tinh châu, Bạch Điểu châu nạn dân, loại hành vi này bản thân tiểu 10 điểm khả nghi, có thể nếu như suy đoán của chúng ta là thật. Nếu như suy đoán của chúng ta là thật. Tập hợp chúng sinh chí niệm, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Ân thiên thừa nhận lấy ân huệ nu, trong mắt thần quang hừng hực, chúng ta đại thương có được hơn một tỷ nhân khẩu, vương thất càng là có được vô thượng địa vị, nếu chúng ta lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đến tập hợp chúng sinh chi niệm, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, chẳng phải là. Ân thiên thừa lập tức nhường trong phòng họp những người khác hô hấp cũng dồn dập một điểm. Nhất định phải tra rõ ràng. Tập hợp chúng sinh chi niệm ngưng tụ tín ngưỡng chi lực chân tướng. Có cái gì trước đưa điều kiện, phải trang đối người viên có yêu cầu, hoặc yêu cầu đặc thù thiên phú, lại có hay không, có cái gì hạn chế? Ân chân mệnh lập tức phụ hoạ. Hạn chế. Thân cảnh trước kia điểm này hẳn là thật. Nếu không thiên đạo kiếm tông không đến mức ngoại trừ lục luyện tiêu bên ngoài, không còn những người khác thử nghiệm đi ngưng tụ chúng sinh chi niệm con đường. Thiên xứng tinh chủ nghĩ ngợi nói ra, tất nhiên, cũng không bài trừ thiên đạo kiếm tông cố tình bảy nghi trận khả năng. Chúng ta cần tăng lớn đối tiểu cửu tuyên truyền cùng đầu tư. Ân thiên nói, trong miệng hắn tiểu cựu chính là cựu công chúa Ân Vũ Huyền. Ấn Vũ Nguyên bản thân liền là trong hoàng thất nhân vật thế tài, lại có tốt đẹp nhân vật hình tượng, lúc này càng là tích lũy đầy đủ nhân khí cơ sở, hiện nay là trong hoàng thất có hy vọng nhất bắt trước lục liệt tiêu, đi hợp thành chúng sinh chi niệm, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực lộ tới người. Nếu như tín ngưỡng chi lực điểm mấu chốt ở chỗ chúng sinh, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, chúng ta liền không thể như vậy mà đơn giản từ bỏ, chỉ ít. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu gần 2 ức con dân tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Toại trấn đến chiến khu Bạch Dương Tinh chủ nói, gần 200 triệu nhân khẩu. Ấn Tiên thừa rơi vào trầm tư. Không chỉ 200 triệu người đơn giản như vậy Còn dính đến ly tâm ly Đức vấn đề, nhưng kết tín ngưỡng chi lực mấu chốt phải cùng chúng sinh ý chí có quan hệ, xem lục luyện tiêu cách làm, hắn hiển nhiên hy vọng chúng sinh đều phải kêu gọi kỳ danh, thờ phụng hắn âm thanh, cho nên hắn lựa chọn trở thành thần tượng, ca sĩ con đường này cũng thu được thành công to lớn, như vương thất nội bộ lục đủ, cho dù trong nước có mười mấy ước chúng sinh, cũng không rõ ràng chúng ta chi ý, không phục chúng. Ta chi danh vẫn là không có chút ý nghĩa nào." Bạch Dương Tinh chủ nói. "Ta hiểu được." Tân Tiên thở thở dài một cái, "Ta sẽ cho người tổ chức nạn dân tiếp độ, cùng Bạch Điểu Châu, Tinh Châu lưỡng địa quốc dân rút lui làm việc, tranh thủ làm được đẹp một chút." Nguyên bản hắn còn dự định làm cho cả Tinh Châu, Bạch Diệu Châu lâm vào bạo loạn, đem tinh nhuệ ẩn thân tại dân chúng bên trong, lấy bình dân thân phận không ngừng tập kích Thái Huyền Đế Quốc Chu Quân. Cứ việc dạng này sẽ dẫn phát ác liệt hậu quả, nhường Thái Huyền Đế quốc đối dân chúng tùy ý tàn sát, có thể Tinh Châu, Bạch Diệu Châu bị chiếm cứ, nhưng cái kia con dân không coi là Đại Thương quốc người, hắn không cần đến quan tâm sinh tử của bọn hắn. Huống chi phương pháp này có tam đại hảo chỗ: thứ nhất, có thể giảm bớt Đại Thương quốc tiếp thu nạn dân đối mặt áp lực; thứ hai, tăng binh tại dân làm cho Thái Huyền Lâm vào nhân dân hải dương trong chiến tranh, liên lụy Thái Huyền Đông tiến vào tinh lực; thứ ba. Một khi Thái Huyền Đế quốc tàn sát bình dân, bọn hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó làmưu đồ lớn, hô hào quốc tế lực lượng tham gia. Tại Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc, Hắc Thiết Liên minh nhóm thế lực trên quốc tế không ngừng chèn ép Thái Huyền, năm thì 10 họa tại Thái Huyền biên cảnh diễn tập tình huống dưới, thật cho bọn hắn đầy đủ lấy cớ, bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp tiến binh, khiến cho Thái Huyền Đế quốc đa tuyến tác chiến. Nhưng bây giờ, chúng ta tiếp xuống tận khả năng thu thập nhiều một chút có quan hệ với tín ngưỡng chi lực tư liệu, nếu như suy đoán của chúng ta là thật, không chỉ Thái Huyền Đế quốc nguy cơ có thể giải quyết dễ dàng, đại thương càng sẽ nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng tân chân mệnh trong mắt tinh quang rạng rỡ nhất định thật ân uyển nu lòng tin 10 phần lục luyện tiêu đem thiên đạo kiếm tông cải chế về sau không bắt lực lượng mạnh nhất thiên phạt điện cũng bỏ mặc quyền lực tài chính sở thuộc hậu cần điện hết lần này tới lần khác đem nhân sự điện cùng bên ngoài tuyên điện nắm giữ ở trong tay từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn đối tuyên truyền phát bài hát phương diện coi trọng ta có dự cảm lục luyện tiêu theo xích tinh quốc sau khi trở về tuyệt đối sẽ có đại động tác động tác này 89 phần mười cùng hắn ca khúc cùng tuyên truyền bản thân thu hết tín ngưỡng chi lực có quan hệ vậy chúng ta liền một bên bố cục một bên xem lục luyện tiêu bước kế tiếp động tĩnh tân thiên thừa nghe được gần đầu. Nếu như hắn thật tại chúng ta chiến hỏa sắp quét sạch thần vũ minh quốc lôi tình huống dưới vẫn đem tâm tư đặt ở phát bài hát bực này không làm việc đảng hoàng tiến hành bên trên, không thể nghi ngờ là triệt để xác nhận chúng ta phỏng đoán, vậy chúng ta liền phải đem hết toàn lực tiến hành đuổi theo. Đại thương người của hoàng thất cho là mình dần dần được biết lục luyện tiêu cấp tốc cường đại chân tướng thái huyền đế quốc tạo thế hội nhóm thế lực cũng giống như thế, bởi vì lục luyện tiêu cố ý lừa dối, bọn hắn rất nhanh dựa vào vạn vật sinh dị thường, ánh mắt dừng lại ở tín ngưỡng chi lực bên trên. Dù sao có một đoạn thời gian, vạn vật sinh từng liên quan thu tập có quan hệ tín ngưỡng chi lực liên quan thư tịch. Tạo Thế Hội cường đại năng lực tình báo càng tại đại thương phía trên, vạn vật sinh những thứ này dị thường cử động tự nhiên không gạt được bọn hắn. Trong lúc nhất thời, không chỉ đại thương vương thất, Bạch Dương tinh chủ, hai giáo liên minh dần dần coi trọng hơn lợi dụng ngu nhạc giới chi phối chúng sinh, liền liền Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc, cùng Tạo Thế Hội có thể ảnh hưởng đến quốc gia khác cũng là đưa mắt nhìn chúng sinh, cái gọi là chúng sinh chi lực bên trên. Từng cái đỉnh tiêm đại nhân vật nắm lấy, thà rằng bỏ lỡ không thể buông tha ý nghĩ, nhau nhau giấy lửa, bắt trước lục luyện tiêu, lấy xuất đạo trở thành ca sĩ, trở thành thần tượng phương thức, trực diện chúng sinh, nếm thử từ chúng sinh trên thân hấp thụ niệm lực, nương kết tiến ngưỡng chi lực trong lúc nhất thời tại chiến loạn không nghỉ đông rượu thần châu sinh luyện thần châu theo lý thuyết hẳn là không người hỏi thăm ngu nhạc giới thế mà ly kỳ tiến nhập đồng bộ phát triển trạng thái xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ đâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 359 đối thủ cạnh tranh chúng sinh tất cả khổ đau khổ khác biệt lục luyện tiêu liền đứng nguyên thạch công ty giải trí cao ốc tầng cao nhất phòng học lớn xuyên thấu qua cửa sổ sát sản tính quan sát Thiên Hải thị người đi đường như nước chảy nối liền không dứt đường đi hiện tại Nguyên Thạch công ty giải trí sát thực nói là bên ngoài tuyên điện ngành vị trí trụ sở theo Thiên Đạo Kiếm Tông cải chế Nguyên Thạch giải trí Vạn Hoa Truyền Thông bao quát toàn bộ Thần Âm Tập Đoàn đều đã tiến hành gây dựng lại trong đó Hạch Tâm thành viên nhập vào bên ngoài tuyên trong điện từ bên ngoài tuyên điện phụ trách trực thuộc Nguyên Thạch giải trí Vạn Hoa Truyền Thông cùng Thần Âm Tập Đoàn bên trong rất nhiều truyền thông công ty lúc này một đoàn người vội vàng chạy tới một người cầm đầu chính là Nguyên Thần Âm Tập Đoàn người phụ trách cứu tùng Lưu Minh Lý Trường Minh bọn người cũng ở trong đó mấy người bọn hắn hiện tại cũng đã tiến nhập Thiên Đạo Kiếm Tông, trở thành Thiên Đạo Kiếm Tông cái này một quái vật khổng lồ một phần tử treo chấp sự các bậc. Muốn biết, theo Thiên Đạo Kiếm Tông cải chế, đồng thời hoàn thành đối Thiên Hải đô thị vòng thực tế không chế, Thiên Đạo Kiếm Tông tất cả mọi người phân lượng địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Cứ việc Thiên Đạo Kiếm Tông chưa tuyên bố độc lập, không gọi được một quốc gia, có thể chấp sự vẫn tương đương với phó sử cấp quan viên. Một khi một ngày kia Thiên Đạo Kiếm Tông kiến quốc, những người này phân lượng tiêu chuẩn lập tức sẽ tiêu thăng hai cái cấp bậc. Ngoại Nguyên Thần Âm tập đoàn người liên can viên ngoại, phụ trách hiệp trợ lục luyện tiêu quản lý bộ phận nhân sự về đông cùng hắn một đám trợ thủ sau đó không lâu đồng dạng đến. Nhìn thấy đã trước một bước đi vào phòng họp Lục Luyện Tiêu, một đoàn người liền vội vàng tiến lên, có chút sợ hãi hành lễ, "Tông chủ, tông chủ, nhường ngài đợi lâu." Lúc này không giống ngày xưa. Lưu Minh, Lý Trường Minh bọn người cứ việc đã sớm biết Lục Luyện Tiêu có võ đạo giới, đồng thời không giống bình thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn có thể hùng hậu đến loại tình trạng này. Lúc này, cơ hội tương đương với cắt đất là vua. Dưới loại tình huống này, đối đãi Lục Luyện Tiêu thái độ tất cả mọi người tự nhiên đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm bất kính. "Không sao." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến nhìn bên này xem xét, trước đó không có thông tri các ngươi thôi." Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi xuống vệ đông trên thần, địa phương chính phủ phụ trách nạn dân tiếp nhận làm việc thế nào? Thiên đạo kiếm tông phụ trách thống chủ đại cục, nhưng cụ thể công việc thì như cơ sở kiến thiết, dân chính an bài, thương vụ hoàn cảnh các loại, vẫn là từ địa phương chính phủ phụ trách, mà địa phương chính phủ lại trực tiếp đối nhân sự điện phụ trách. Lục Luyện Tiêu không tại Thiên đạo kiếm tông lúc vệ đông phụ trách quản lý bổ nhiệm nhân sự lớn nhỏ công việc, đồng thời, hắn còn trực tiếp kết nối quản hạt Thiên Hải thị địa phương chính phủ. Lục Luyện Tiêu muốn hiểu nạn dân an trí tình huống, tự nhiên cũng là trực tiếp hướng hắn hỏi thăm. Hiện nay địa phương đương cục các bộ môn đã toàn bộ vận chuyển lại, liên tục không ngừng tiếp thu đến từ Tình Châu, Bạch Điểu Châu dân chúng, hiện nay hết thể tiếp thu nạn dân vượt qua 230 vạn người, trong đó vẹn vẹn tháng gần nhất, liên tiếp thu vượt qua 140 vạn vạn khó khăn dân, này chủ yếu là chúng ta cùng đại thương đặt thành thỏa thuận mang tới tăng trưởng, dự tính tương lai 3 tháng sẽ có vượt qua 500 vạn nạn dân tràn vào Thiên Hải năm thành. Vệ Đông hồi báo những thứ này số liệu. Lục luyện Tiêu lắng nghe, đồng thời cho ra an bài, tăng lớn đối tất cả bộ ngành lớn giám sát cường độ, bảo đảm không có người nào tại thai nạn này trước mặt trung gian kiếm lời túi tiền riêng, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị theo trọng, ảnh hưởng ác về người, tại chỗ giết chết. Thiên đạo kiếm tông làm võ đạo thế lực, nhưng không có nhiều như vậy, còn con thẳng thẳng. Gian do một phen, hắn lại liếc mắt nhìn khúc tùng, trương trí hai người tuyên truyền đồng dạng muốn tới vị. Chủ ý dân ý dẫn đạo cùng dân chúng trạng thái tinh thần. Vâng, tông chủ. Hai người đồng thời cúi đầu lên tiếng. Có quan hệ với thiên đạo kiếm tông tông chủ cái thân phận này thêm nhiệt thế nào? Lục luyện tiêu nói. Gần đây nửa tháng chúng ta cũng đang tiến hành chuẩn bị, theo các mặt đối tông chủ ngài tiến hành đưa tin, đồng thời không ngừng công bố lấy ngài gần đây đoạn thời gian này công tích vĩ đại, cùng tiếp thu nạn dân tận sức tại nhường Thiên Hải thị tất cả mọi người ăn cư lạc nghiệp nỗ lực hiện tại tất cả mọi người đối tông chủ ngài chú ý độ đều đã đạt tới cực hạn cũng tràn ngập hiếu kỳ cùng tôn kính chương trí vội vàng đáp lại được lục luyện tiêu gật đầu ta sẽ tiêu nửa tháng đến một tháng lại viết một ca khúc ca khúc đến lúc đó tuyên bố ra ngoài hắn định dùng tâm viết một bài phản chiến tôn sùng hòa bình ca khúc mới loại này bài hát nghĩ đến tại hiện tại Đông Diệu Thần Châu hoàn cảnh lớn hạ rất có thụ chúng mà lại tôn sùng hòa bình hướng tới hòa bình bản thân liền là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật cũng càng dễ dàng gây nên cảm xúc cảm hưởng tại Sích tinh quốc Thái Huyền Đế quốc các nước điểm công ty vận chuyển cón thức không? Cái này chúng ta cũng đang muốn hướng ngài báo cáo việc này. Khúc Tung nói, nguyên bản tại xích Tinh Quốc, Thái Huyền Quốc điểm công ty bắc vẫn là rất thuận lợi. Chúng ta dựa vào phân phó của ngài, thông qua thu mua nơi đó, công ty giải trí phương thức đánh vào bọn hắn trong nước thị trường. Có thể tại vài ngày trước, nguyên bản đã nói tốt thu mua lại nhau nhau xuất hiện vấn đề, có một cỗ toàn bộ lực lượng mới tràn vào thị trường, lấy cao hơn chúng ta giá cả phát khởi đối với chúng ta để mắt tới những cái kia công ty giải trí thu mua. Đến mức hiện tại, thu mua phương án thúc đẩy trầm trọng. Nếu muốn đem những công ty này lấy ra, chúng ta đoán chừng phải trả ra giá tiền cao hơn. Giá cả không phải trọng điểm, mấu chốt là đem những thứ này công ty giải trí cầm xuống." Lục Luyện Tiêu nói. "Nhưng trên thực tế chúng ta giá thu mua ô đã cao hơn những thứ này công ty giải trí vốn có thị đáng giá gấp hai, số tiền kia chính chúng ta lấy ra trọng mở một công ty, cũng có thể đem nhà này công ty giải trí đánh. Cái kia phải hao phí bao nhiêu thời gian? Cái này." Khúc Tùng trong lúc nhất thời không cách nào cho ra đáp án, lại đi nói. Lục Luyện Tiêu khua tay nói, "Ta muốn là hiệu suất, là minh bạch." Khúc Tùng gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này mới bút thu mua cực không có lời, thậm chí chỉ có thể dùng cự thua thiệt để hình dung nhưng chính mình tông chủ, cân nhắc hiển nhiên không phải hoặc không có lời vấn đề, mà là như thế nào toàn diện mở ra tất cả thị trường, đem hắn ca khúc đẩy đưa đến Đông Diệu Thần Châu mỗi một cái góc. Đông Diệu Thần Châu nhân khẩu 69 chín trong đó nhân khẩu quá trăm triệu quốc gia có 14, thủ đại hạ cổ quốc văn hóa ảnh hưởng khắc sâu quốc gia có tám cái, ngoại trừ Thái Huyền, Đại Đường, Xích Tinh bên ngoài, còn có phong nước, lâu la nước, Giản quốc, Tây Á nước, Tinh Ngọc nước năm nước, những quốc gia này tổng nhân khẩu cộng lại có 4 tỷ người, lại thêm một số người miệng không quá trăm triệu, có thể văn hóa trên có cùng nguồn gốc cỡ trung tiểu quốc gia, tổng nhân khẩu có gần 40 15 ước đây đều là chúng ta bước kế tiếp cần cầm xuống thị trường. Lục luyện tiêu nói, tiếp tục nói, thực hiện cái mục tiêu này về sau, bước kế tiếp chúng ta còn muốn triển vọng xích huyền thần châu, xích huyền thần châu, xích huyền thần châu văn hóa truyền thừa bắt nguồn từ hai năm trước một cái tên là đại tần đế quốc, cùng đại hạ có được gần như đồng dạng văn hóa phát triển quy tích, cứ việc hơi có khác biệt, nhưng bọn hắn lại là tốt nhất tiềm ẩn thị trường. trái lại hắc sa châu, gai hạ châu, tinh thần châu, lệnh châu, văn hóa đầu nguồn cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, trừ phi là loại kia tốt đến có thể đánh vỡ văn hóa giới hạn quốc gia giới hạn đỉnh cấp thần quốc, không phải vậy rất khó truyền sướng đến cái này từ đại châu đi. Lục Luyện Tiêu tiến hành một hệ liệt an bài về sau, quay trở về tới Thiên Đạo Kiếm Tông. Trở lại chính Thiên Đạo Kiếm Tông gian phòng, hắn đem một quyển thư tịch cầm tới. Đây là một bản giảng thuật nhạc lý thư tịch, một bài có thể đánh vỡ văn hóa giới hạn, quốc gia giới hạn bài hát. Lục Luyện Tiêu nhìn một lát, dùng di động tìm tòi một phen hiện tại lửa nóng nhất âm nhạc bảng danh sách. Trên bảng danh sách, hắn một nhà độc đại đã trở thành quá khứ thức. Cứ việc 10 hạng đầu vẫn có 4 tên treo ca khúc tri âm danh hào, có thể mặc khác 6 cái xếp hạng, phân biệt bị ân Vũ Huyền, Lang Phi Tuyết, Lý Đạo Nhiên, Trương Hương bọn người chiếm cứ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Thế mà lại xuất hiện một cái ba người thành tổ nữ đoàn. Bất quá những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, hạng nhất, không còn là Lục Luyện Tiêu mới phát cái kia bài đệ nhị ca kịch, mà là Ân Vũ viên Vinh Quang chi kiếm, đệ nhất đột chủ. Lục Luyện Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn điểm mở cái này bài Vinh Quang chi kiếm. Cực kỳ hỏa, phi thường hỏa. Trước tiên bắt lấy hắn tính giác. Bởi vì thập giai nhạc cảm nguyên nhân, hắn có thể đầy đủ cảm nhận được cái này trong bài hát từ khúc cần chứa yếu dị, lấy Ân Vũ ưu tú đến cực điểm nghệ thuật hát. Cái này làm thơ soạn. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút. Khoảng trừng 6 người ký tên. Mà lại, 6 người này mỗi một cái đều là từ khúc giới đỉnh tiêm đại lão. Cho dù lục luyện tiêu đạo sư Phương Vân Sơn đặt ở 6 người này trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ là thuộc về cùng một cái cấp bậc tiêu chuẩn. Mấu chốt là, ấn vũ huyền bản thân có được tốt đẹp ngoại hình khí chất. Lam Vương thất cửu công chúa, trải qua nhiều đời người ghen cải thiện, nàng tại nhan chỉ trên sợ sợ đã đạt tới một loại nào đó hạn mức cao nhất, tiếp xuống khác nhau khác biệt vẹn vẹn mỗi người thẩm mỹ quan cùng yêu thích khác biệt. Ngoài ra, xã hội hiện nay, nhất là ngu nhạc giới, dung mạo xinh đẹp nữ tính thiên sinh liền so nam tính lại càng dễ thu hoạch được càng nhiều nhân khí. Một cái nhan trị khí chất gần như 10 điểm có được đỉnh tiêm biểu diễn kỹ xảo, còn có một cái khổng lồ lại chuyên nghiệp từ khúc đoàn đội cung cấp tác phẩm ưu tú, tuyên truyền con đường trên càng là ở vào đỉnh tiêm, dạng này một cái ca sĩ không hỏa, còn có người nào có thể hỏa. Đệ nhất, thứ sáu, đều là Ân Vũ viên, ngoài ra, thứ 11, tên thứ 13 đồng dạng là bài hát của nàng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem xếp hạng, thần sắc dần dần nghiêm trọng. họa lớn trong lòng. Cái này Ân Vũ viên, nghiễm nhiên trở thành hắn độc bá âm nhạc giới họa lớn trong lòng. Muốn biết, tại không có nàng, Lăng Phi Tuyết, Lý Đạo Nhiên bọn người trước đó, âm nhạc giới 10 vị trí đầu toàn bộ là hắn xếp hạng. Cái này hay là bởi vì hắn ban bố ca khúc số lượng có hạn nguyên nhân, nếu như hắn phát bài hát đủ nhiều, đừng nói 10 vị trí đầu, trước 20, 30 vị trí đầu toàn bộ lấy xuống cũng không thành vấn đề. Lúc kia, hoàn toàn thuộc về hắn Lục Luyện Tiêu, hoặc là nói ca khúc chi âm chúa tể giới ca hát hiện đại. Một ca khúc phát ra ngoài, tùy tiện chính là 2, 30 đạo tinh quang. Mà bây giờ, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "Tông chủ, Vạn trưởng lão." Lục Luyện Tiêu đem trong tay sự tình buông xuống, mời đến. Vạn Vật Sinh đẩy cửa vào, thân xác có chút quái dị nói, "Tông chủ, chúng ta vừa mới đạt được một tin tức." Đại Thương Quốc bỏ dở cho chúng ta Thiên Hải Thị Chi thủ an trí nạn dân hợp tác. Bọn hắn tổ chức đại lượng nhân lực vật lực bắt đầu đối với mấy cái này Lưu Vong người tiến hành an bài xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 360, kế hoạch đúng không chỉ như đây Thái Huyền Đế quốc chiếm cứ bạch Điều châu Tinh Châu thế cục cũng là phát sinh biến hóa bọn hắn thiết lập chuyên môn cách ly điểm. Di chuyển điểm, bất kỳ cái gì bình dân có thể tiến nhập khu cách ly sinh hoạt, Thái Huyền sẽ bảo đảm không cho chiến hỏa quét sạch đến những thứ này, cơ hồ có thể được xưng là khu vực an toàn cách ly điểm. Vạn Vật Sinh nói, rất là không hiểu, Bạch Điểu Châu cùng Tình Châu chiến tranh độ chấn động. Tựa hồ, đột nhiên liền hạ xuống. Chí ít đối bình dân tới nói như thế, chiến tranh độ chấn động đột nhiên hạ xuống a. Lục Luyện Tiêu nói một mình. Vâng, rất kỳ quái. Vạn Vật Sinh nói. Lục Luyện Tiêu thì là ẩn ẩn đoán được cái gì? Có lẽ, cái kia có thể xưng quỹ dị đường công cứu quốc chi pháp, có hiệu lực đương nhiên, bởi vì năng lực hiện tại của hắn cùng lực ảnh hưởng có hạn, phương pháp mặc dù có hiệu lực, có thể hiệu quả không mạnh, nhiều nhất chỉ là nhường hai nước người nguyên bản đối với những cái kia giống như có rác thảo dân thoáng đưa cho một chút chú ý, tại đủ khả năng tình huống dưới sẽ hết sức an trí bọn hắn, đồng thời phòng ngừa nội thương. đến nỗi hai nước chiến tranh vẫn sẽ đánh xuống dưới. bởi vậy, tông chủ, ta xem chuyện này bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, hẳn là điều động đi kỹ càng điều tra một chút, xem bên trong là không phải có âm mưu gì, có thể hay không. đại thương cùng thái huyền hoàn thành cái gì trao đổi ích lợi, sắp ngưng chiến rồi. vạn vật sinh suy và nói ngưng chiến. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đều sắp bị Thái Huyền hoàn toàn đánh xuống, Thái Huyền đã triệt để nhìn ra đại thương hư thực, dưới loại tình huống này, Thái Huyền như thế nào cam lòng từ bỏ đại thương cục thịt béo này? Có lẽ là trên quốc tế có thế lực khác theo hướng khác tham gia chiến trường." Vạn Vật Sinh nói. "Quốc tế thế lực? Các loại vật tư, dầu nhiên liệu, nhập khẩu sản phẩm sớm tại nửa năm trước ngay tại Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giao quốc nhóm thế lực can thiệp hạ trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhưng Thái Huyền Đế quốc đang tính toán cùng đại thương quốc lớn trận chiến tranh này, lúc liền làm xong đầy đủ chuẩn bị, vật tư cần vận loại thủ đoạn này còn không ảnh hưởng được Thái Huyền Đế quốc xâm chiếm đại thương quốc quyết tâm." Nếu không phải là bởi vì thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang mấy tháng gần đây một mực thái huyền biên cảnh làm quân sự diễn tập, hàng không mẫu hạm hạm đội cũng điều tới bốn trì, sợ sợ phụ trách ngăn cản cái này vài quốc gia áp lực che đậy chúa tể đã sớm mang binh tiếp viện U Minh chúa tể, toàn cảnh chiếm lĩnh đại thương vương quốc. Chuyện này ngươi không cần đi để ý tới. Lục Luyện Tiêu hoặc nhiều hoặc ít đoán được hai nước tại đại chiến lúc buộc phát đột nhiên xuất hiện loại này thu nạp nạn dân, lại cam đoan Tinh Châu, Bạch Điểu Châu nạn dân sinh mệnh an toàn nguyên nhân. Nguyên bản, hắn đối với Vương Tất nhường ân Vũ Huyên tại âm nhạc giới đại xuất danh tiếng bất mãn trong lòng, còn muốn lấy phải vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn, nhưng bây giờ a nếu quả thật có thể đem chiến trường kéo đến vùng lĩnh vực này, chỉ ít, Đại Thương, Thái Huyền, thậm chí cả Xích Tinh các nước chúng sinh cũng không cần lại thụ chiến loạn nỗi khổ. Âm nhạc giới, thế nhưng là thuộc về ta lĩnh vực, ca hát, ta ca khúc chi âm là chuyên nghiệp. Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm, có thần bí tinh thể cái này mạnh nhất ca sĩ hệ thống tại, tương lai cho dù tất cả mọi người nhau nhau hạ trạng, hắn cũng không thấy đến hắn thất bại. Tông chủ, chuyện này, chỉ sợ là một cái không tốt tín hiệu. Vạn Vật Sinh Do Dự nói, làm sao? Lục luyện tiêu nhìn xem hắn, mà Vạn Vật Sinh Do Dự một lát cũng là nói, Tông chủ. Ta nếu như không có đoán sai, ngươi trố đi tới đường. Không đúng, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện trấn tướng, cũng không phải là con đường tu tiên, mà là tín ngưỡng chi lực con đường a. Ồ, làm sao mà biết? Lục Luyện Tiêu bất động thanh sắc dò hỏi. Trong khoảng thời gian này ta đi kỹ càng hiểu rõ một chút có quan hệ tín ngưỡng chi lực từng ly từng tí, phát hiện, cùng tông chủ của ngươi phát triển lộ trình cực kỳ tương tự. Cực kỳ tương tự. Ngươi nói xem làm sao cái tương tự pháp? Lục Luyện Tiêu cười hỏi một tiếng. Vạn Vật Sinh đối mặt Lục Luyện Tiêu cũng không có nhiều như vậy rối trá, ngay lập tức đem bản thân đạt được tư liệu, cùng trong lòng suy đoán chậm rãi nói ra theo hắn thời gian dần trôi qua nói ra tín ngưỡng chi lực nơi phát ra cùng loại lực lượng này thu hoạch phương thức thời gian dần trôi qua lục luyện tiêu thần sắc cũng có chút quái dị bắt đầu hắn cũng chỉ là nghĩ đem tất cả mọi người hướng hồng trần luyện tâm trên lừa dối dùng loại phương thức này đến cho bản thân tranh thủ thời gian nhưng khi hắn nghe xong tín ngưỡng chi lực đầu nguồn về sau phát hiện tựa hồ thật ra dáng không không phải ra dáng mà là hồng trần luyện tâm thật tham khảo tập hợp chúng sinh chi niệm nhưng tụ tín ngưỡng chi lực cái này mỗi khái niệm nhất là hồng trần luyện tâm những năm gần đây huân nguyên tông không có người nào thành công có thể vừa đến trên tay hắn liền lấy được to lớn bội phá. Đây càng tăng thêm hắn sức thuyết phục. Kẻ thành công, dù là ngáp một cái, dối người một cái, nhất cử nhất động của hắn cũng có thể xưng lợi lẽ trí lý. Tín ngưỡng tri lực. Hồng trần luyện tâm. Loại lực lượng này xuất hiện đơn giản cùng trong lòng của hắn cái kia phỏng đoán không như mà hợp. Cho nên ta nói, đây là một cái không tốt tín hiệu. Vạn vật sinh giải thích cặn kẽ một phen, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nguyên bản tông chủ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, là bởi vì không có những người khác cùng ngài cùng một chỗ cạnh tranh tín ngưỡng chi lực con đường, có thể theo đại thường, Thái Huyền đối loại lực lượng này coi trọng, ngài đối mặt cạnh tranh áp lực sẽ tăng lên trên diện rộng, một khi bọn hắn cũng phá giải thu hoạch tín ngưỡng chi lực phương pháp, bằng vào hai người bọn họ nước thể lượng, nhân khẩu cơ số, chúng ta thiên đạo kiếm tông, hoặc là nói thần vũ minh chiếm cứ cái này hơn 200 triệu nhân khẩu, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Nói đến đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhất là Phong Vũ lâu đã sinh lòng hoài nghi, bọn hắn nhường một cái gọi trương hưng đệ tử thiên tài thử nghiệm bắt chước tông chủ ngươi muốn nào móc tín ngưỡng chi lực huyền bí, có thể thấy được chúng ta chân chính cơ bản quật trên thực tế cũng chỉ có một thiên hải đô thị vọng, cái này trong tương lai cạnh tranh bên trên sẽ càng thêm bất lợi. lục luyện tiêu cũng là đi theo hơi thận trọng một chút, cái kia lấy vạn trưởng lão có ý tứ là nghe nhìn lẫn lộn, vạn vân sinh nói, chúng ta nhất định phải đem ánh mắt của những người khác từ chuyện này chuyển gì. khả nghi nghi ngờ đã sinh, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý dễ dàng buông thà. lục luyện tiêu nói nặng nề nói, ta ngược lại đề nghị một cái khác phương pháp, đó chính là thừa dịp bọn hắn đối tín ngưỡng chi lực coi trọng còn chưa đủ trước đó. Trang trận từ chúng sinh bên trong thu hết một đợt tín ngưỡng chi lực, cấp tốc lớn mạnh, chỉ cần chúng ta tự thân đủ cường đại, tương lai cho dù bọn hắn có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cũng có đầy đủ năng lực cung dung ứng đối. Có thể cứ như vậy, ngược lại sẽ kích thích đến bọn hắn, đem nhiều tương nguyên hơn, tinh lực vùi đầu vào đối với chúng ta ngăn chặn, cùng cấp đoạt chúng sinh dựng dục ra tới tín ngưỡng chi lực bên trên. Đến lúc đó, chờ bọn hắn phản ứng lại, ta chí ít đã thành lục địa chân tiên. Ngươi cảm thấy lúc kia chúng ta còn có tất yếu kiêng kỵ bất luận kẻ nào a?" Lục Luyện Tiêu nói, dùng sức phát tay, "Chúng ta đánh chính là cái này chênh lệch thời gian." Vạn vật sinh nghe, thần sắc cũng là đi theo trở nên nghiêm nghị, tông chủ định làm gì, hành động của ta đã bắt đầu. lục luyện tiêu nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ nghe đến cái gì, cái này tia dị thường tiếng vang bắt nguồn từ ngoài trăm thước, hành động. vạn vật sinh nhìn thấy lục luyện tiêu ngừng lại, không rõ ràng cho lắm hỏi tới một tiếng. lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát, không có bắt được bản thân nghe được một tia dị thường, ngược lại đem thanh em nói chuyện có chút tăng lên một điểm. các ngươi phải làm, chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, đem toàn bộ thiên thị quản lý một mảnh quốc thái dân an, phồn vinh ổn định, phồn vinh. Khả năng mang đến phát triển, khả năng hấp dẫn càng nhiều nhân khẩu, khả năng thu hoạch càng nhiều cảm kích, cuối cùng sau ta lại thông qua ca khúc, diễn nghệ các loại có thể làm cho người sinh ra tinh thần cộng hưởng phương thức, đem cố lực lượng này hợp thành bắt đầu, nâng tụ thành tín ngưỡng chi lực, lấy giúp ta nhanh chóng đột phá. Vạn vật sinh nghe, lập tức minh bạch lục luyện tiêu ý nghĩ, trung điệp gật đầu, ta minh bạch nên làm như thế nào? Thông môn sự tình làm phiền vạn trưởng lão. Lục luyện tiêu nói, cuối cùng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, đã vạn trưởng lão đã hiểu tình huống của ta, vậy ta cũng không cần giấu diếm vạn trưởng lão ngài, thay ta tận khả năng thu thập tất cả dính đến tín ngưỡng chi lực tư tịch ta xem một chút phải chăng có thể tìm tới phương pháp giúp ta càng nhanh thậm chí trong tương lai 2-3 năm bên trong thành tựu lục địa chân tiên phương pháp ta minh bạch ta cái này để cho người ta đi thu thập hồi đoái vạn vật sinh lập tức nói mặt khác chúng ta huân nguyên tông bên trong vốn là có một chút tương tự tư liệu ta đã sửa sang lại đi ra cái này cho tông chủ ngươi đưa đi hy vọng đối ngươi có trợ giúp vậy liền đa tạ vạn trưởng lão lục luyện tiêu nói phản phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói một câu đúng rồi đã chúng ta đã giấu giếm không được bao lâu như vậy liền tăng lớn đối thiên đạo kiếm tông bực này lợi dụng tín ngưỡng chi lực cao thủ tiến hành bồi dưỡng ngươi đi thay ta tìm 20 cái thiên phú thật tốt lại không có luyện khí hóa thần đệ tử ta sẽ đối với bọn hắn tiến hành huấn luyện khảo hạch ưu tú nhất 4 người ta sẽ nếm thử dẫn dắt bọn hắn tu thành huân nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất nhưng bọn hắn cũng thu hoạch được ngưng kết tín ngưỡng chi lực năng lực tông chủ đây là muốn thu đồ rồi sao vạn vật sinh hai mắt tỏa sáng lục luyện tiêu có đệ tử cũng miễn ý truyền xuống hắn phương pháp tu hành thiên đạo kiếm tông liền có thể ổn định chuyển thừa tiếp hắn đối với cái này tự nhiên cực kỳ coi trọng ta minh bạch ta lập tức đi an bài chờ một chút Lục Luyện Tiêu tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, sửa lời nói, "Tu hành hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cần thiên phú. Vạn trưởng lão hẳn là biết tiên thiên đạo thể a?" Thất nhiên biết. Vạn vật Sinh trọng trọng gật đầu, "Từ xưa đến nay, tiên thiên đạo thể chính là tu hành hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tốt nhất người. Chỉ là, mấy trăm năm qua, chúng ta hôn Nguyên Tông cũng tuyển nhận qua mấy cái có tiên thiên đạo thể lệ tử, nhưng bọn hắn lại đều chưa thể chân chính hoàn thành Hồng Trần Luyện Tâm một bước này. Hiển nhiên, bọn hắn đối Hồng Trần Luyện Tâm lý giải sai, nếu có phương pháp chính xác, lại thêm tiên thiên đạo thể, bọn hắn tu thành Hỗn Nguyên Thái Thánh Điện tầng thứ nhất tỷ lệ đem so với những người khác lớn." Lục Luyện Tiêu nói Ngâm nghĩ một phen, nói: "Chúng ta hôn nguyên tông trước kia cơ hồ tuyển nhận không đến có được tiên thiên đạo thể người, là bởi vì chỉ có hư cảnh khoảng cách gần khả năng xem thấu trên người một người phải chăng có loại này đặc tính, mà một cái hư cảnh, cả một đời có thể tiếp xúc bao nhiêu người, có cái 8000 một vạn chính là tự hạn, bất quá, ta sẽ nghĩ cách luyện chế mấy món kỳ lạ khí cụ, cùng loại với phụ thể chi khí, tác dụng khác không có, có thể đối tiên thiên đạo. Thể lại có thể sinh ra phản ứng." Tông chủ có thể luyện chế bậc này trí bảo. Vạn Vật Sinh vừa mừng vừa sợ. "Ừm, tiên thiên đạo thể người" thường thường có chút khác hẳn với thường nhân như khí chất bất phàm, trung linh tú lệ các loại, trở phụ thể chi khí lệ ra, người an bài trước đem thiên hải, thần vũ minh tất cả võ sư kiểm tra một lần, lại đi kiểm tra những cái kia võ giả, sau đó mới là hơi có gì thường người, từng bước một đến, ta lại từ những người này chọn lựa ba năm vị đi ra, dốc lòng bổ dưỡng, nếu là thuận lợi, ba năm năm về sau, chúng ta thiên đạo kiếm tông đem có thể thêm ra ba năm cái hư cảnh. lục luyện tiêu nói, cười nói, có ba năm cái hư cảnh, lại thêm hai vị thánh giả, chúng ta hoàn toàn có thể nhúng tay đại thương sự tình, đến lúc đó lại tại toàn bộ đại thương phạm vi bên trong tiệm chắc. Như lại có thể kiểm chắc ra đầy đủ nhân thủ, bồi dưỡng được 10 cái 8 cái hư cảnh. Ai có thể ngăn cản được chúng ta thiên đạo kiếm tông của khởi? Đúng đúng đúng. Tông chủ nói rất đúng, ta cái này đi an bài. Vạn vật sinh nói. Việc này, quan hệ đến chúng ta thiên đạo kiếm tông tương lai 5 năm bố cục, tuyệt đối nhớ lây giữ bí mật làm việc. Ta biết, ta tuyệt sẽ không đối bên ngoài nói ra nửa chữ. Vạn vật sinh thận trọng nói. Vậy ta an tâm. Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Chương 361, công bố. Có người tại thông qua vạn trưởng lão ảnh hưởng hành vi của ta hình thức. Xem ra, vạn trưởng lão hành vi hình thức bị người thông qua ngoại giới động tính nắm giữ. Đưa mắt nhìn vạn vật sinh rời đi, Lục Luyện Tiêu trong lòng hiểu rõ. Ảnh hưởng một người hành vi hình thức rất đơn giản. Tựa như vừa rồi, để cho người ta tại ngoại giới truyền lại lời đàm tiếu, lại đem những thứ này lời đàm tiếu thu thập thành tình báo, cho tình báo đầy đủ phất lượng đạt được những tin tình báo này, Vạn Vật Sinh khẳng định sẽ cùng thân là tông chủ lục luyện tiêu báo cáo, bọn hắn lại tập trung thời gian, tinh lực, cùng tiêu trừ một chút cái khác bên ngoài nhân tố mang tới biến số, liền có thể tại một cái tinh chuẩn thời gian, tinh chuẩn khu vực, thu thập một khu vực như vậy kỹ càng số liệu. Tất nhiên, loại hành vi này đối hư cảnh tới nói hiệu quả không lớn. Hư cảnh thiên nhân giao hội, dù là không tận lực kích phát ra lĩnh vực của mình lực trường, vẫn có thể bản tay nắm phương viên 200-300m bên trong nhất cử nhất động. Lại thêm nhân vật trọng yếu quanh năm ở lại gian phòng vô luận là nhìn bung thả, cả phương diện đều sẽ làm được tốt nhất. Hai ba trăm mét người bên ngoài muốn dựa vào một chút dụng cụ hiểu rõ đến trong phòng người gió thổi có lay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có lục luyện tiêu dựa vào ngoại hình thuộc tính thu liễm tự thân thần dung thiên địa trạng thái đem lĩnh vực lực trường thu liễm đến trăm mét bên trong mới khiến cho những người này có thừa dịp cơ hội. Bất quá nếu như không phải lục luyện tiêu cho phép những thứ này tiểu động tác vẫn không thể gạt được hắn. Hắn cố ý đem thanh âm nói chuyện tăng lớn một chút cũng là vì đối những tin tình báo kia nhân viên tạo thành lừa dối. Kha cũng đến Kha Hadi, thế giới trở nên ổn định dùng tiếng Kha đến hấp dẫn đầy đủ fan hâm mộ lại từ phan hâm mộ trên thân ngưng tụ tín ngưỡng chi lực đến quyết ra thắng bại Luân võ biến thành so múa tại một trận hát một chút nhảy nhót bên trong giải quyết khác nhau cuối cùng chế tạo ra một cái không có bạo lực không có sát lục thế giới lục luyện tiêu thẩm nghĩ trong đầu tư duy càng phát ra rõ ràng hắn mười phần minh bạch bản thân dùng cái này phương thức đến cứu vớt thế giới so tạo thế hội loại kia hy sinh một bộ phận người đem đổi lấy hòa bình thế giới phương pháp cao minh hơn nhiều tình báo truyền ra ngoài nhưng mới rồi nghe được một màn cũng tương tự là lục luyện tiêu gõ cảnh báo thiên đạo kiếm tông đoạn thời gian gần nhất quyết trương lợi hại Cứ việc hạch tâm nhất những người kia viên đều trải qua hôn Nguyên tông sinh tử đại nạn, theo lý thuyết hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, có thể cái thế giới này cũng tồn tại một chút có thể cùng chung hoàn nạn, lại không thể tổng phú quý người. Vừa rồi cái kia đeo trên người lấy đặc thù dụng cụ đệ tử, chính là một vị trải qua Hỗn Nguyên tông đại kiếp võ sư. Huống chi, bất luận cái gì phản bội cũng vẹn vẹn thẻ đánh bạc chưa đủ. Lục Luyện Tiêu dự định nhường trình ngự phong phụ trách tình báo điện hào hào tiến hành một vòng Thiên Đạo kiếm tông nội bộ tự tra. Sau đó một đoạn thời gian Lục Luyện Tiêu đem thời gian tinh lực đặt ở ca khúc mới sáng tác bên trên. Dựa vào nhạc cảm thập giai mang tới ưu thế, hắn tại sáng tác phương diện đã có phi phàm bản lĩnh viết ra ca khúc chất lượng cũng không tính là trinh lệch trên cơ bản cũng tại tám phần trở lên bất quá ân vũ huyên đứng sau lưng cả một cái từ khúc đoàn đội lại bên trong thành viên đều không ngoại lệ đều là cả nước đỉnh tiêm từ khúc người bọn hắn tinh điêu tế chắc vì nàng viết lên đi ra tác phẩm càng là đạt đến 9 phần cấp độ lục luyện tiêu muốn cùng nàng tranh phong trọng đoạt mất đi hạng nhất nhất định phải tại sáng tác trên đầu nhập nhiều thời gian hơn tinh lực nhất là hắn còn không có biện pháp mượn tay người khác thay thế thời gian một cái đã là nửa tháng nửa tháng lục luyện tiêu đã sáng tạo ra mấy bài tinh phẩm ca khúc Nếu là đặt ở một năm trước, dù là bằng thực lực cũng có thể xông lên nhiệt tiêu bảng 10 vị trí đầu. Có thể so với Ân Vũ Huyền Vinh Quang chi kiếm tới, rõ ràng còn kém một chút. Mặc dù ta có thập giai nhạc cảm, nhưng cái này cấp bậc chỉ là mang ý nghĩa ta đạt đến người bình thường phạm chủ cực hạn. Ân Vũ viên phía sau đoàn đội những cái kia đỉnh tiêm từ khúc người nhạc cảm cho dù không có thập giai, bác, cửu giai luôn có, một đống lớn bác, cửu giai nhạc cảm, đồng thời có được thâm hậu từ khúc nội tình, lại tại đạo này đắm chìm vài chục năm, mấy chục năm đại sư cấp nhân vật liên thủ chế tác một bài tinh phẩm. Chỉ dựa vào một mình ta, làm sao có thể đè ép được bọn hắn? Lục Luyện tiêu cao mày. Hắn tại soạn đạo này tích lũy cuối cùng có ít, dù là nhìn nhiều năm chuyên nghiệp tính thư tịch, có thể cách những cái kia đỉnh tiêm từ khúc người vẫn kém một điểm. Chớ nói chi là một đống đỉnh tiêm từ khúc người. Chư Phi, hắn nguyện ý đem nhạc cảm tăng lên tới 20, thậm chí 30 giai đi, đối nhạc lý cảm ngộ sinh ra vòng thứ hai, vòng thứ ba siêu phàm phi biến. Hoặc là, sẽ chỉ có bản thân viết bài hát khả năng ngưng kết tín ngưỡng chi lực cái này trước đưa điều kiện lưu truyền ra đi. Tần Vũ Huyên, Lăng Phi Tuyết, Lý Đạo Nhiên những người này dù là đang hát công phương diện không kém, có thể ta không tin bọn hắn tại nhà cảm, từ khúc phương diện sẽ mạnh hơn ta. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát, vẫn là đem ý nghĩ này ép xuống. Thật vất vả dẫn tới Đại Thương quốc, thậm chí cả Thái Huyền, xích tinh các nước vào cuộc. Nếu để cho bọn hắn cảm giác được con đường này độ khó quá lớn, không tại quy tắc này bên trong chơi, tiếp tục phải dùng chiến tranh mở đường, khó tránh khỏi sinh linh đổ thán. Vẫn là chờ tương lai bọn hắn tại con đường này đầu nhập vào đại lượng thời gian, tinh lực, tư bản, mà lực lượng của mình cũng càng mạnh một điểm. Nhường bọn hắn chịu không được vẽn cái bản cần thiết gặp phải đắm chìm chi phí lúc, lại để cho chính bọn hắn tìm ra mấu chốt của vấn đề. Dù sao hắn mỗi một bài hát từ khúc người đều là bản thân cái này một dị thường chỉ cần dùng tâm liền khẳng định sẽ bị người phát giác cho tới bây giờ sẽ không còn có người hoài nghi hắn đường đường thiên đạo kiếm tông tông chủ liền một bài tốt bài hát cũng mua không nổi dùng tâm viết lục luyện tiêu trong đầu phức tạp suy nghĩ kéo dài một lát rất nhanh bị hắn ép xuống ta cũng không tin tại ca hát lĩnh vực này bên trong ta sẽ thua bởi hắn người dù là ta muốn lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ quốc gia thời gian kế tiếp bên trong lục luyện tiêu dùng tâm sáng tác bài hát nửa tháng không viết ra được đến liền một tháng một tháng không viết ra được đến liền hai tháng tại hắn sáng tác bài hát quá trình bên trong cũng là nhẫn chút thời gian luyện chế được phụ thể chi khí. Loại này phụ thể chi khí rất đơn giản. Tại ngoại hình thuộc tính tăng lên tới 40 mươi giây lúc, hắn đã lĩnh ngộ được thiên địa là ta cảnh giới, trở thành thiên địa tự nhiên một bộ phận. Đối tiên thiên đạo thể 10 điểm mất cảm, hắn đem theo đại thương hối đoái thần mã não rèn luyện thành từng cây dài mười mấy cm thủy tinh tốt, phân ra một đạo tâm thần dung nhập trong đó. Chỉ cần tới gần có được tiên thiên đạo thể người một mét, hắn liền lại phát ra một trận nhàn nhạt tu quang. Bởi vì thần mã não bản thân có được ôn dưỡng tinh thần đặc tính, dù là hắn đạo này tâm thần lại yếu, thủy tinh tốt vẫn có thể tiếp tục một năm dài đẳng Thiên đạo kiếm tông cảnh nội võ sư số lượng không nhiều, dù là tăng thêm thần vũ minh khu còn hạn đều chẳng qua vào người. Triệu tập mấy trăm người là một nhóm, một ngày hoàn toàn có thể kiểm trắc mấy nhóm, 10 ngày nửa tháng liền có thể đem võ sư hoàn toàn kiểm trắc hoàn tất. Mà trong lúc này, Thiên đạo kiếm tông còn đem tình báo điện tác dụng phát huy đến cực hạn, nhường nhân viên tình báo không ngừng lưu ý khác hẳn với thường nhân hạng người, cũng từng cái ghi chép lại, võ sư qua đi, liền từ những người này bên trong chọn chọn. Quá trình ngay từ đầu lúc cực kỳ thuận lợi. 10 ngày không đến, bọn hắn theo hơn vạn võ sư bên trong phát hiện ba cái người mang tiên thiên đạo thể người. Nhưng khi kiểm trắc mục tiêu mở rộng đến Thiên Hải thị, thần Vũ Minh tất cả phạm vi lúc, phụ trách trong bóng tối kiểm trắc đội ngũ lọt vào tập kích. Thủy tinh tốt bị đoạt đi. Tin tức này truyền đến Thiên Đạo Kiếm Tông, Dương thân là tông chủ lục luyện Tiêu Lôi đỉnh tức giận, hạ lệnh cấp tốc tra rõ Thiên Đạo Kiếm Tông nội bộ, cũng định ra càng thêm nghiêm khắc để phòng chế độ. Trong lúc nhất thời, theo Thiên Đạo Kiếm Tông mở rộng mà ẩn nút đến Thiên Đạo Kiếm Tông nội bộ thám tử bị nhau nhau nắm chặt đi ra, trực tiếp xử tử. Trong đó còn bao gồm hai vị năm đó từng trải qua Hỗn Nguyên Tông khó khăn võ sư. Tại bực này Lôi đỉnh hành động làm kinh sợ, Thiên Đạo Kiếm Tông nội bộ trật tự là một trong rõ ràng, vận chuyển tốc độ cũng là trở nên càng cao hơn hiệu. Bởi vì ý thức được bản thân tìm kiếm tiên thiên đạo thể tin tức khả năng bại lộ ra ngoài, Thiên đạo kiếm tông dứt khoát đem tin tức này nửa công khai tới. Chỉ bất quá đối bên ngoài lại tuyên bố là Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu muốn chiêu thu đệ tử, làm là y bát của mình chuyên nhân. Cái tin tức này trực tiếp truyền khắp toàn bộ đại thương quốc cùng Sích Tinh quốc. Dù sao đại thương quốc cũng không có cùng Thiên đạo kiếm tông, thần vũ minh triệt để vạch mặt, Sích Tinh quốc tứ đại thánh điện mặc dù cũng làm cho người dân thân vào tại ngu nhạc giới, có thể song phương bên ngoài khí phân vẫn là mười điểm hòa hợp, đối với Lục Luyện Tiêu loại này là tông chủ chiêu thu đệ tử hành vi không tiện ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Bọn hắn có thể làm, chỉ có nghĩ biện pháp đem những cái kia có thiên phú có tiềm lực võ sư tận khả năng lôi kéo phòng ngừa bọn hắn bị thiên đạo kiếm tông cấp đi đến nỗi võ giả cùng người bình thường không lộ cơ số bên dưới thật sự là hữu tâm vô lực đang tìm kiếm tiên thiên đạo thể một chuyện tiến độ chậm rãi tiến hành lúc lục luyện tiêu cuối cùng gần hai tháng ca khúc mới cũng là rốt cục hoàn thiện cái này bài ca khúc mới do dự có lẽ không gọi được 10 điểm đỉnh tiêm nhưng so với vinh quang chi kiếm đến lại cũng chỉ kém nửa phần mà cái này bài hát cũng coi là hiện nay lục luyện tiêu tiêu chuẩn một cái đỉnh phong dù sao cho dù tốt nhà cảm tại đưa tới chất biến không đủ khổng lồ lúc cũng vô pháp đè xuống tất cả bên ngoài nhân tố Hùng chi. Lục luyện tiêu tại từ khúc phương diện nội tình so với những cái kia đắm chìm đạo này mấy chục năm đại sư cấp nhân vật đến sắc thực kém một mạng lớn dưới loại tình huống này hắn có thể sử dụng hai tháng viết ra một bài cho điểm gần chín phần ca khúc đến đã coi như là vượt xa bình thường phát huy ca khúc viết xong lục luyện tiêu trực tiếp gọi điện thoại cho khúc tùng thêm nhật tuyên truyền thế nào một tháng trước đã an bài thỏa đáng một tháng này hoàn toàn ở ổn định nhiệt độ chúng ta không ngừng tuyên truyền ngài là giữ gìn thiên hải thị an bình tiếp thu nạn dân các loại công việc trên công hiến thiên hải thị thần vũ minh người đối lục tông chủ ngài tôn kính cùng tò mỏ đã đạt đến tước liên liên đại thương quốc cảnh nội chúng sinh đối với ngài đánh giá cũng tương tự chuyển hướng chính diện khúc tùng lập tức đáp lại trước một đoạn thời gian trước đại thương quốc dân gian có tin tức xưng, thiên đạo kiếm tông cắt đất là vua thuộc về quân phiệt hành vi suýt nữa gây nên dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí tốt tại đại thương quốc không muốn cùng lục luyện tiêu vạch mặt lục luyện tiêu cũng là chân chính đối bên ngoài tuyên bố độc lập, lập những tin tức này rất nhanh để ép xuống có thể bởi vì thiên hải đô thị vọng kỳ châu châu quả thật bị thần vũ minh trưởng khống nguyên nhân dân gian thái độ đối với lục luyện tiêu vẫn là mặt trái chiếm đa số lúc này mặt trái ấn tượng thay đổi ngược lại là một tin tức tốt như vậy, bây giờ chuẩn bị phát bài hát, cũng đồng thời công bố ca khúc tri âm thân phận thật sự đi. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Chương 362, đánh lén. Ai, cha ta lại gọi ta đi ra mắt, nói là Tinh Châu đại lao bản nhi tử, phiền người chết. Tinh Châu. Hiện tại Tinh Châu nghe nói đã bị đánh nát, nơi đó còn có đại lao bản. Thiên Hải thị nội thành thương nghiệp đường phố một cái trong quán cà phê, hai nữ tử ngay tại nói chuyện tiếm. Triệu Ngọc Nhi cùng Điền Điểm chỉ là, Triệu Ngọc Nhi rõ ràng có chút mặt mày hữu vũ, không phải sao, nhưng ta lão ba hết lần này tới lần khác cảm thấy, Vương Thất sẽ không ngồi nhìn Tình Châu bị xâm chiếm, tuyệt đối sẽ hợp thành binh lực đánh lại, đến lúc đó nhân gia khôi phục môn đỉnh, chúng ta một nhà chẳng khác nào tiến nhập hà môn, đây là tại bắt ta nửa đời sau đi cùng nha. Vương Thất, Điên điểm ép thấp thanh âm nói, ta nghe nói, Hoàng Long Giang đối diện, giống như cũng lâm vào vật tư khan hiếm, gạo giá cả đều lên trướng gấp 3, chớ nói chi là những vật khác. Ta cũng nghe nói, tựa như là bởi vì nhập khẩu tuyến đường bị Thái Huyền Đế quốc phong tỏa. Dù sao, cuộc chiến này cũng đánh gần một năm. Triệu Ngọc Nhi gật đầu, Vẫn là chúng ta Thiên Hải thị tốt, một mảnh an bình phồn vinh, nghe nói giá thịt cũng ngã xuống 13 khối tiền một cân. Hẳn là may mắn mà có Thiên đạo kiếm tông, tại mấy tháng trước, đại lượng nạn dân trốn vào chúng ta Thiên Hải thị, Thiên Hải thị không phải là hỗn loạn tương bừng a. Nói đến, ngươi có nghe nói hay không qua một cái tin đồn a, vị kia Thiên đạo kiếm tông tông chủ, giống như cùng thần tượng của chúng ta ca khúc chi âm là cùng một người đâu. Điên điểm, điểm đột nhiên nói. Triệu Ngọc Nhi im lặng liếc nàng một cái, ngươi đây cũng tin, một cái là Thiên đạo kiếm tông tông chủ, bị vương thất sắc phong làm Thiên Hải lãnh chúa, quản lý Thiên Hải đô thị vọng. Chúng ta trên vùng đất này người có quyền thế nhất, một cái khác, lại là ngu nhạc giới bên trong ca sĩ. Cứ việc ca khúc chi âm tại âm nhạc giới rất nổi danh, bị mang theo ca thần xương hảo, có thể cái thân phận này cùng tiên đạo kiếm tông tông chủ thân phận, kém nhiều lắm, có được hay không? Nói, nàng còn bổ sung một tiếng, mặc dù làm fan hâm mộ, ngươi cực kỳ hy vọng thần tượng của mình không gì làm không được, nhưng cũng không thể nằm mơ nói thần tượng của mình trên thực tế là thiên hải người lãnh đạo tối cao đi. Thế nhưng là trên thị trường có rất nhiều chứng cứ cũng tại chứng minh a như ca khúc tri âm mỗi một bài hát tốn hao tiền quảng cáo trên cơ bản không phải bất luận cái gì một nhà công ty giải trí có khả năng đánh vắt lên. Tỷ như hắn ca hát mục đích thực sự cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì rút ngắn bản thân cùng chúng ta những thứ này đám fan hâm mộ cự ly, đồng thời tốt hơn dung nhập người bình thường bên trong, gia tăng sáng tác linh cảm, lại tỷ như hắn, tốt tốt tốt, vân vân vân, ngươi nói là chính là. Triệu Ngọc Nhi hiển nhiên không muốn cùng nàng tranh chấp vấn đề này, nhưng vào lúc này, ngồi tại hai người bọn họ bên cạnh một cái nam tử nhịn không được hét to một tiếng, ngoại tảo, là thật, trên internet suy đoán là thật, chúng ta Thiên Hải lãnh chúa. Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ, thật chính là ca khúc chi âm, bọn hắn thật là cùng một người. Triệu Ngọc Nhi hơi sững sở. nhưng vào lúc này, nàng, điên điểm điện thoại của hai người trên đồng thời bắn ra một cái đẩy đưa. Trấn Kinh, Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ tự mình thừa nhận, hắn xác thực từng dùng ca khúc chi âm chi danh tuyên bố ca khúc, hắn mục đích đúng là hy vọng có thể làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn, đồng thời dùng loại phương thức này rút ngắn cùng mọi người cự ly, đồng thời hắn vì sáng tác ca khúc cũng sẽ dung nhập sinh hoạt, tự sinh sống bên trong thu hoạch đề tài. Nhìn xem cái tin tức này, Triệu Ngọc Nhi giật mình, ngay sau đó nhịn không được nói. Hiện tại tiêu đề đảng càng ngày càng quá mức, có thể vẫn là cấp tốc chọn đi vào. Tin tức này tựa hồ là không khác biệt phát cho tất cả mọi người. Trong quán cà phê những người khác cũng là nhao nhao nhận được tương tự lấy đưa. Trong lúc nhất thời, từng cái trận mắt hốt mồm. Thật hay giả? Chúng ta Thiên Hải Nam Thị hiện tại cũng đã là Thiên Đạo Kiếm Tông lãnh địa, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ thì tương đương với Thiên Hải Nam Thị lãnh chúa. Dạng này một vị đại nhân vật thế mà lại đi pha lẫn ngành giải trí, còn phát bài hát, mẫu chỗ là, tựa hồ còn rất nóng. Ca khúc tri âm, đây chính là ta thích nhất ca sĩ a, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ đại nhân cho chúng ta Thiên Hải thị phồn vinh. Ổn định cống hiến không thể xóa nhòa lực lượng, đồng dạng cũng là ta cực kỳ tôn kính người, hiện tại hai người bọn họ thế mà đặt thành mộng ảo liên động. Không đúng, tin tức đã nói cái này căn bản chính là cùng một người. Những tin tức này đằng sau còn có một đoạn video. Video bổ sung lấy chính là Thiên Hải đại truyền hình đối thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục luyện tiêu phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong, đối mặt phóng viên đề cập trên internet có quan hệ với hắn có hay không là ca khúc chi âm nghe đồn, hắn thoải mái thừa nhận xuống tới. Một người không có khả năng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ bản thân, cho nên Ta cho dù hướng đi tất cả mọi người giới thiệu ta thuộc về hạng người gì, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thực sự hiểu rõ. Nhưng âm nhạc sẽ không. Ta cảm thấy giữa người và người muốn đột phá thành kiến bích chướng phương pháp duy nhất chính là âm nhạc. Thông qua âm nhạc đi truyền đạt tiếng lòng của ta, nhờ mọi người giải được ta là người như thế nào, từ đó tiêu trừ giữa chúng ta ngăn cách. Cho nên ta mới dùng ca khúc tri âm thân phận lần lượt tuyên bố tác phẩm. Trong video, lục luyện tiêu mỉm cười thừa nhận lấy, tựa như ta gần đây có cảm giác tại chúng ta đại thương cùng thái huyền ở giữa chiến tranh vì thế ban bố ca khúc mới do dự ta thật lòng hy vọng chúng ta song phương có thể đình chỉ phẫn hận cùng cái này vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh hòa bình kiếm không dễ chúng ta muốn rất cảm thấy chân quý hoa wow. lục tông chủ tiểu dung thật ôn nhu Điên điềm nhìn xem trong video thân ảnh ánh mắt một trận mê say không chỉ như vậy lời hắn nói cũng tốt tốt có chuyện gì mọi người ngồi xuống nói một chút không tốt sao vì sao cần phải dùng chiến tranh đến giải quyết triệu ngọc nhi cũng là rất nhanh chuyển hóa trận doanh. thông qua âm nhạc truyền đạt tiếng lòng nghĩ không ra lục tông chủ như vậy đại nhân vật thế mà lại có như thế cẩn thận lục tông chủ lục lãnh chúa Hắn cùng những lãnh chúa kia thật không giống a trong quán cà phê những người khác cũng là đi theo cảm khái đại thương vương quốc tồn tại quý tộc nghị hội cũng tương tự tồn tại quy mô không nhỏ quý tộc nhất là giống như những cái kia đại quý tộc khả năng một tòa thành thị cũng thuộc về lãnh địa của bọn hắn xung quanh thành thị cũng thuộc bọn hắn công chế cho nên đối với lục luyến tiêu thiên đạo kiếm tông trở thành thiên hải lãnh chúa người bình thường cũng không có bao nhiêu cảm giác tựa như sinh hoạt tại tầng dưới bình dân bọn hắn sẽ để ý thị trường châu trưởng là cái nào a nhưng bây giờ một vị châu trưởng thậm chí so Châu trưởng cao hơn cấp bậc nhân vật, lại không ngừng ca hát, phát ca khúc, tham gia tuyển tú tiết mục đến lắng nghe dân chúng thanh âm. Loại hành vi này lập tức nhường những người bình thường kêu cảm giác sâu sắc thân thiết. Nhất là trải qua những năm gần đây không ngừng tẩy não, Thiên Hải Thị không ít người đều thành hắn fan hâm mộ. Dù là không phải hắn fan hâm mộ cũng nghe qua hắn bài hát. Dưới loại tình huống này, lúc bọn hắn biết được Thiên Hải Thị mới lanh chúa chính là bọn hắn một mực ủng hộ. Chơi mắt nhìn trưởng thành thần tự lúc loại kêu kinh hỉ cảm giác, thân cận cảm giác, tôn kính cảm giác, sùng bái cảm giác lập tức bạo Mà cái này chính là Lục luyện tiêu muốn hiệu quả. Vì để tránh cho trước tiên bàn tay nắm chính xác động tĩnh, lục luyện tiêu tự mình tọa chấn bên ngoài tuyên điện, cũng chính là nguyên thạch giải trí trong cao ốc. Mà tại hắn phía dưới, Từ Lưu Minh, Lý Trường Minh bọn người tự mình phụ trách trong phòng chỉ huy, càng có mấy trăm người không ngừng bận rộn. Ca khúc mới trong nước đao loạt số lần đã đạt tới một phần vạn 10 vạn, đã 3620 vạn. Chủ đề thảo luận lượng cấp tốc kéo lên, hiện tại đã đạt đến 62 triệu. Tất cả môn hộ những cái kia nồng Nhật bảng, phong văn bảng, chủ đề bảng chờ bảng danh sách đệ nhất, toàn bộ bị chúng ta cái này tin tức chiếm cứ. Bài hát cũ đao loạt lượng bắt đầu kéo lên tin tức không chỉ ở chúng ta Thiên Hải, Ký Châu, Sích Châu chờ lưu truyền, Đại Thương khu vực khác, thậm chí cả Thái Huyền, Sích Tinh, phong nước các nước cũng dần dần trải rộng ra. Trên màn hình lớn, từng cái bảng biểu không ngừng bày ra, tất cả số liệu cũng đang lên cao bên trong, tình thế một mảnh tốt đẹp. Mà tại lục luyện tiêu mảnh này tình thế tốt đẹp lúc Đại Thương quốc, Thái Huyền nội bộ đế quốc cũng là tại nhau nhau tổ chức hội nghị thảo luận lục luyện tiêu cái này rồi tách kỳ cử động. Sang gì là hành cung, một gian toàn bộ phong bế đặc thù trong phòng họp, luyện đang có nhiều hưng phấn nói chuyện, phụ vương cùng ta suy đoán hoàn toàn tương tự từ xích tinh quốc trở về lục luyện tiêu hai tháng này cũng tại dùng tâm soạn lúc này viết ra một bài miễn cưỡng có thể so sánh cựu mỗi ca khúc về sau không kịp chờ đợi ban bố đi ra muốn ngưng kết tín ngưỡng trí lực thậm chí không tiếp đi đến trước sân khấu chỉ vì thu hoạch được cao hơn chú ý hấp dẫn càng nhiều ánh mắt ở trước mặt nàng thì là từ giả lập thành giống như bắn ra đi ra ân thiên thừa ân chân mệnh bạch dương tinh chủ thiên xứng tinh chủ bảo người chúng ta trước đây không lâu đạt được một thì tin tức đồng dạng xác nhận điểm này ân thiên thừa gật đầu đồng thời thở dài nói chỉ là tình báo của chúng ta ngành đồng dạng có ám tử Dẫn đến Tiên Tiên Ngọc một chuyện thế mà bị người nhanh chân đến trước, cái này làm chúng ta đang tìm kiếm người thích hợp trên tay Lâm vào bị động bên trong. Tiên Tiên Ngọc chính là Thiên Đạo Kiếm Tông đối ẩn chứa có lục luyện tiêu một tia thần hồn phụ thể chi khí thuyết pháp. Nói là vật này kiểm chắc đi ra người sẽ cực kỳ phù hợp tiên tiên luyện khí thuật, có thể bị tông chủ lục luyện tiêu thu làm đệ tử. Nhưng đến thực chất chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Có thể hay không điều tra ra là Xích Tinh quốc hạ thủ, vẫn là Thái Huyền Đế quốc? Bạch Dương tinh chủ hỏi một tiếng. Vẫn đang tra, bất quá Thái Huyền Đế quốc khả năng lớn hơn. Ân Tiên thừa nói, Thái Huyền Đế quốc mục đích là thống nhất thế giới. Một cái đông rượu thần châu hiển nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, bọn hắn chiếm đoạt chúng ta đại thương, xích tinh về sau, tiếp xuống tất nhiên là mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ, lấy nhường quốc lực dần dần tăng trưởng đến so sánh Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thậm chí cả áp đảo Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang phía trên tình trạng, chờ đến 20505 hoặc 20605, lại triệt để tịch. Quyền thiên hạ, nhưng nếu như bọn hắn có thể có được ngưng kết tín ngưỡng chi lực pháp môn, bọn hắn nhìn thèm toàn thế giới thời gian tất nhiên bị trên diện rộng rút Đương kim thế giới, võ đạo cực hạn chính là phản hư cảnh. Tối đa cũng là phản hư cực hạn lục địa trước tiên. Đến nỗi chứng đạo thật tiên, Thu giữa thiên địa tài nguyên gông cùng xiển xích, thực tế rất khó khăn. Toàn thế giới đã có vượt qua 200 năm, lại không có bất kỳ cái gì một người phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Phải, toàn thế giới 30 tỷ người, 200 năm cũng không còn qua thật tiên, chân thần cấp tồn tại từng sinh ra. Rất nhiều người đều đang suy đoán, theo cổ kim hoàn cảnh tiến một bước biến hóa, thật tiên, chân thần đem triệt để tuyệt tích, lục địa chân tiên, bán thần, cũng đã là hiện nay thời đại có khả năng đạt tới mức cực hạn. Dưới loại tình huống này, ngưng kết tín ngưỡng chi lực pháp môn xuất hiện có khả năng mang tới biến số có thể nghĩ. Lục luyện tiêu đoán trưởng cũng minh bạch điểm này, tiên thiên ngọc mất đi, nhường hắn ý thức được bí mật trên người hắn đã bại lộ, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đứng ở trước sân khấu. Thiên xứng tinh chủ chen miệng nói: chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Cấm đoán lục luyện tiêu tin tức hiển nhiên không có khả năng. Dù sao chúng ta chưa chân chính bạch mặt như vậy. Ân thiên thừa quyết đoán nói: xem ra chỉ có nhường ân vũ huyên phát ca, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ phát bài hát, cấp đoạt lưu lượng, đem chúng sinh ánh mắt từ trên thân lục luyện tiêu hấp dẫn tới. Chúng ta đại thương một nước sợ sợ còn chưa đủ. Bạch Dương Tinh Chủ nói, Thái Huyền Đế Quốc Hưng Sư động chúng tranh đoạt Tiên Thiên Ngọc, nhưng không có Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, bọn hắn cho dù tìm tòi một đống Tiên Thiên Đạo Thể cũng không có ý nghĩa gì, cho nên bọn hắn mục tiêu kế tiếp tất nhiên là môn công pháp này. Lại thêm Thần Vũ Minh Hiện tại hai đại thánh giả, tam đại hư cảnh, tại chúng ta Đại Thương Nội Địa uy hiếp quá lớn, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, hợp tác thế nào? Có lần trước Hàn Thế Bình giáo hấn. lại nghĩ mượn đao giết người sợ sợ rất khó, chớ một cái sơ sẩy. Thiên Tinh Chủ có chút do dự, âm lưu có hung hiểm, có thể Dương lưu đâu? Bạch Dương Tinh Chủ cười lạnh nói. Dựa vào tình báo của chúng ta biểu hiện, Lục Luyện Tiêu từng cùng vạn vật sinh nói qua, thuận lợi, hắn thời gian 2, 3 năm hẳn là có thể có được Lục Địa Chân Tiên cấp thực lực. Ngoài ra, hắn gần đây cũng đang chọn tuyển đệ tử, 3, năm 5 năm bên trong, đủ để bồi dưỡng được 3 năm cái hư cảnh. Một khi Lục Luyện Tiêu thành Lục Địa Chân Tiên, Thiên Đạo Kiếm Tông lại giống như này ở nhiều hư cảnh, lại thêm hiện nay Hỗn Nguyên Tông cùng xích Tinh Quốc quan hệ. Thiên Đạo Kiếm Tông chắc chắn trở thành thái huyền đế quốc thống nhất thần châu hỏa lớn trong lòng, thừa dịp hắn chưa trưởng thành trước đem hắn bắt chết chính là duy nhất biện pháp. Thiên xứng Tinh chủ lập tức minh bạch mục tinh diệu ý nghĩ. Cái kia mục tinh chủ ý của ngươi là? Ân Thiên thừa truy vấn đem quy tắc này tình báo cáo tri thái huyền đế quốc. bọn hắn tám phần 10 sẽ đích thân động thủ. bạch dương tinh chủ nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. dầu gì bọn hắn cũng sẽ phân ra tinh lực rơi xuống thần vũ minh trên thân, gián tiếp tính giảm bất chúng ta đối mặt áp lực. xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. chương 363 tâm linh chi lực, thiên đạo kiếm tông. Bởi vì Thiên Đạo Kiếm Tông nhân viên không ngừng mở rộng, lúc này Thiên Đạo Kiếm Tông chiếm diện tích càng là tăng lên trên diện rộng, một chút phân điện trụ sở càng là bỏ vào Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài. Tỷ như bên ngoài tuyên điện đóng giữ nguyên nguyên thạch giải trí tổng bộ, Thiên phạt điện đóng giữ nguyên võ đạo hiệp hội các loại. Bất quá dùng cho dạy bảo đệ tử truyền công điện, cùng tông chủ làm việc đại điện vẫn lưu tại mảnh này quy mô không nhỏ khu biệt thự bên trong. Mà lúc này, tại nguyên bản khu biệt thự tiêu thụ bán vũ dinh bộ, sau bị đổi thành một chỗ nghỉ ngơi điểm vị trí, Lục Luyện Tiêu ngay tại nơi này, nhìn về phía trước 13 người. Cái này 13 người, chính là Lục Luyện Tiêu chọn lựa nhóm đầu tiên chuẩn bị đệ tử nhân tuyển mà những thứ này chuẩn bị đệ tử bên trong, tiên thiên đạo thể người hết thể có bốn cái. Trong bốn người, võ sư chiếm ba cái, một người khác chỉ là một cái luyện thể tiểu thành võ giả. Thiên Hải Đô thị vòng, ký Châu, Xích Châu, tổng nhân khẩu vượt qua 200 triệu. 200 triệu, tất cả võ giả kiểm tra một lần, lại cái tìm ra bốn cái người mang tiên thiên đạo thể người, bởi vậy có thể thấy được tiên thiên đạo thể tỷ lệ thưa thớt. Tất nhiên, cái này cùng đối với võ giả sàng chọn cũng không hoàn thiện, cũng không có kiểm trắc người bình thường có quan hệ, nhưng cho dù đem toàn bộ thần vũ minh tất cả mọi người kỹ càng kiểm nghiệm một lần, có được tiên thiên đạo thể người đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người nói một cách khác, hai ba ngàn trong vạn người mới có một cái tiên thiên đạo thể, cái tỷ lệ này thấp, có thể nghĩ đại thương quốc cao nhất học thuật danh hiệu là viện sĩ, mà cả nước viện sĩ số lượng càng hơn một chín trăm người, tỷ lệ ước là 815 vạn so một, tức 815 trong vạn người mới có thể có một người có thể đạt được cái này một học thuật danh hiệu, mà tiên thiên đạo thể vẫn chưa tới cái số này một phần hai mươi. từ một điểm này cũng có thể thấy được bậc này nhân vật là bậc nào thưa thớt, hiếm thấy. khó trách hôn nguyên tông lập tông đến nay mấy chục năm, khai quật ra tiên thiên đạo thể không cao hơn số lượng một bàn tay. Bọn hắn bản thân tự tiểu so sánh cá ướm muối, coi trọng siêu phàm thoát tục tị thế tiềm tu, hoàn toàn dựa vào danh khí hấp dẫn nhân vật thiên tài bản thân tới cửa, lại thêm thượng cổ lúc sau giao thông không phát đạt, nhất khẩu cũng rõ ràng không bằng hiện đại, chỉ tiếp chạm đến như thế một chút tiên thiên đạo thể người sở hữu cũng không khó hiểu được. Từ ngày hôm nay, các ngươi 13 người chính là ta nhóm đầu tiên ký danh đệ tử, nhưng nếu như muốn bỏ đi ký danh hai chữ, chân chính tu hoạch được đệ tử ta thân phận, đạt được ta tán thành, còn phải xem các ngươi tiếp xuống cố gắng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem cái này 13 người, ta sẽ cho các ngươi thời gian một năm, một năm sau, nếu là không đạt được yêu cầu của ta, vô luận là ai hết thể cũng đem đào thải, thật không cho tông chủ thất vọng. 13 người đồng thời hét lớn. tốt, ta tu hành hệ thống cùng cái khác khác biệt. ta hy vọng đem các ngươi tất cả mọi người bồi dưỡng đến hư cảnh, trở thành chân chính cường giả đỉnh cao. mà muốn thực hiện mục đích này, các ngươi nhất định phải có thể làm việc người khác không thể là, nhẫn người thường không thể nhẫn. lục luyện tiêu rứt lời, vung tay lên. lập tức có người hầu đem một quyển sách thư tịch giao cho bọn hắn. những sách vở này, từ khúc dạy học, tương lai 3 tháng, các ngươi có ba cái nhiệm vụ. cái thứ nhất chính là đem những sách này đọc xong, đồng thời. Muội hơn phân nửa tháng ta sẽ tiến hành một vòng khảo hạch, liên tục 3 lần xếp hạng đến ngược 3 vị người, trực tiếp đào thải. Lục Luyện Tiêu nói. "Lập tức, 13 người đồng thời trở nên khẩn trương lên. Ngoại trừ những sách vợ này bên ngoài, ta còn muốn cầu các ngươi mau sớm tu luyện tới hoàn huyết viên mãn, thậm chí ngưng tụ tiên thiên cương khí, trong lúc này, ta sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, tốt nhất hỗ trợ." Lục Luyện Tiêu nói, ánh mắt tại hai nam hai nữ 4 người trên thân dừng lại một lát, Lưu Nhận, Vương Vũ, Triệu Tình Nhi, Tô Ngọc Gối. "Đệ tử tại, các người 4 người thiên phú tốt nhất, nhưng ta cũng tương tự sẽ giúp cho các ngươi rất yêu cầu nghiêm khắc." "Vâng." Bốn người đồng thời đồng ý. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông tại đại thương trên vùng đất này ý vị như thế nào, cũng tương tự Minh Bạch trở thành Lục Luyện Tiêu ký danh đệ tử là bực nào kinh người cơ duyên. Nhất là, Lục Luyện Tiêu sẽ truyền thụ bọn hắn hôn Nguyên Thái Khư Thánh điển phương pháp tu hành, như bọn hắn có thể nắm lấy cơ hội tu thành, sợ sợ có thể tại 3 năm năm, chậm nhất 10 năm 8 năm tu thành hư cảnh. Thật đến một bước kia, chính bọn hắn, chính là đến nỗi bọn hắn gia nhân, thân hữu, sinh mệnh quý tích cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó Lục Luyện Tiêu để cho người ta bắt đầu an bài, võ giả thì tiến hành võ giả cấp bội dưỡng. Võ sư thì tiến hành võ sư cấp bổ dưỡng. Trong đó, Lưu Nhận, Vương Vũ, Triệu Tình Nhi, Tâu Ngọc Gối bốn người, Lưu Nhận đã hoàn huyết, Tâu Ngọc Gối, Triệu Tình Nhi hai người thì là luyện tạng tu vi, Vương Vũ mới luyện thể tiểu thành. Hắn trực tiếp thông qua hổ báo lôi âm thuật cường hóa mấy ngũ tạng lục phủ người, tu hành hiệu suất nhanh chóng, có thể sương tiến triển cực nhanh. Ngay tại lục luyện tiêu hừng hực khí thế nắm lấy cơ hội phát triển tiên đạo kiếm tông lực lượng lúc Đại Thương quốc bên kia, Vũ Huyên, Phi Tuyết bọn người lại đi theo nhau nhau phát bài hát, lại không để lại dư lực niệm tiền tiến hành đại lực truyền, cướp đoạt nhân khí. Đối với một màn này, lục luyện tiêu sớm trong dữ liệu chỉ là bởi vì bọn hắn chỉ có thể đi theo lục luyện tiêu chiêu thức tiết chiêu, tại Ân Vũ Huyên, lang Phi Tuyết bọn người phát bài hát lúc, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Cứ như vậy 20 ngày tới, hắn lấy được tinh quang số lượng đã đạt tới 10 đạo. Cái này 10 đạo tinh quang, có 2 3 nói tới từ hắn lúc trước những cái kia bài hát khúc phát vùng ra thêm nhận, còn lại 7 8 đạo, đến năm năm hối lôi bài hát. Sở dĩ tại Ân Vũ Huyên, lang Phi Tuyết đám người trận giết hạ vẫn có thể thu hoạch được thành tựu như thế, là bởi vì hắn đã đem con đường trải đến đại thương quốc bên ngoài. Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc, Phong nước, Lâu La nước, Giản quốc, Tây Á nước, Tinh Ngọc nước những quốc gia này Hắn cũng hao tốn trọng kim tiến hành con đường tuyên truyền, thậm chí liền Đông Diệu Thần Châu hàng xóm Xích Huyền Thần Châu hắn cũng không có buông tha. Cựu Châu nước cộng hòa bên trong, hắn đã trọng kim thu mua một nhà công ty giải trí, cũng đối do dự tiến hành phát hành. Đại Thương Quốc cần vũ hên, Lang Phi Tuyết bọn người có thể ảnh hưởng đến Đại Thương quốc thị trường, lại không ảnh hưởng tới Đông Diệu Thần Châu quốc gia khác, chớ nói chi là ở Xa Xích Huyền Thần Châu quốc độ. Dù là tại những quốc gia kia, hắn nắm giữ con đường không bằng Đại Thương quốc, có thể vài tỷ, trên trăm ức tài chính đặt xuống, tuyên truyền hiệu quả vẫn có thể xương run động. Dù sao chúng sinh chi niệm, tín ngưỡng chi lực bí mật bị khai quật ra thời gian ngắn ngủi, chỉ là bàn tay giữ tại Sích Tinh Quốc, Đại Thương Quốc, Thái Huyền Đế Quốc chờ cực tiểu số quốc gia trên tay, quốc gia khác chưa phản ứng lại, trong lòng bọn họ bên trong kiếm tiền so cái gọi là tu hành hệ thống quan trọng hơn. Cho nên chỉ cần đổi một cái tầm mắt, đem ánh mắt theo Đại Thương quốc một nước cầm ra ngoài, phóng nhãn thế giới, nguyên bản tựa hồ không cách nào có thể nghị khó khăn, dễ như trở bàn tay liền giải quyết dễ dàng. Lục luyện tiêu mỉm cười nhìn trong tin tức khí thế ngất trời tuyên truyền lấy ân vũ huyền, Lang Phi Tuyết, Lý Đạo Nhiên đám người thế lực khắp nơi. Đến một bước này. Hắn chiếm cứ toàn bộ Thiên Hải đô thị vòng, Ký Châu, Xích Châu, 200 triệu nhân khẩu, 12 vạn ước GDP, gần 3.000 tỷ thu thuế, tương đương với ngày nhập mười mấy cái ước. Mặc dù còn phải khấu trừ kiến thiết chi tiêu, có thể loại này tài lực, tại ngu nhạc giới phát triển hắn đã không sợ bất luận kẻ nào, trừ phi Thái Huyền Đế Quốc vị kia lục địa chân tiên tự mình xuất thủ đối với hắn áp dụng chém đầu, nếu không, đã không có người nào có thể ngăn cản được hắn của thời. Thậm chí liền liền Thái Huyền Đế quốc nhầm vào hắn chém đầu kế hoạch cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Hắn theo Đỗ Lỗ môn tập đoàn mua sắm vệ tinh đã giao phó. Trước đây không lâu còn hoàn thành cái thứ hai vệ tinh phát xạ, vệ tinh bên trên trang bị lấy thần giám hệ thống, thời khắc giam không thái huyền đế quốc cường giả đỉnh cao, một khi phát giác được bọn hắn hành động dị thường, hắn hướng U Minh Chi môn quạng mỏ vừa trốn, Thái Huyền Đế chủ đích thân đến cũng không có. Ta cần, chỉ có thời gian. Cho nên, mọi người trước không nên kích động, không cần khẩn trương triệt để vạch mặt, chúng ta trước tiên ở ngu nhạc dưới bên trong phân cái cao thấp, nấu cái 2 3 năm." Lục Luyện Tiêu mang trên mặt mỉm cười. "Có 10 đạo tinh quang, tiếp xuống." Lục Luyện Tiêu tập trung một chút tinh thần. Hắn nguyên kế hoạch là đem chuẩn âm tăng lên tới 40 giai đi. Chuẩn âm đi lên Dựa vào âm vực cường đại công suất, hắn có thể đem nhục thân của mình lại lần nữa rèn luyện một lần, đạt tới bốn lần thần cảnh. Cũng chính là tân tấn hư cảnh tình trạng. Bất quá một lát, Lục Luyện Tiêu vẫn là đem ý nghĩ này ép xuống. Bốn lần thể phách cường độ đối với hắn hiện nay mà nói tác dụng không lớn. Như vậy lựa chọn thứ hai, ngoại hình. Nhưng hắn lúc trước sớm có tính ra, đem ngoại hình tăng lên tới 50 giai, vẫn không có biện pháp nhường hắn triệt để thu liễm tự thân cùng giữa thiên địa cái trùng loại kia thủy nhũ giao hòa cảm giác, chỉ là đem ba động giảm xuống, có thể tránh khỏi bị thần giám hệ thống bắt giữ. Bởi vậy, tiếp xuống 2 tháng Tinh quang vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhiều không nói, lại tích lũy mười đạo tinh quang cũng không tính việc khó. Chuẩn âm, ngoại hình hai hạng thuộc tính đều có thể hoan một chút, hiện tại chân chính thích hợp nhất gia tăng. Lục luyện tiêu ánh mắt dừng lại ở nhạc cảm phía trên. Thập giai nhạc cảm, lại thêm ta mấy năm nay đến học tập sáng tác kinh nghiệm, để cho ta đối âm nhạc lý giải đạt đến thế giới đỉnh tiêm, nếu không phải là bởi vì từ khúc, phương diện kinh nghiệm kéo một điểm chân sau, ta tự xưng đệ nhất thế giới cũng không hề nghi ngờ, nhưng nếu như ta đem nhạc cảm tăng lên tới nhị thập giai, ta viết đi ra ca khúc liền đem đột phá văn minh ngôn cùng xích, cũng hình thành đặc biệt lưu phái, đạt tới gần như siêu phàm lĩnh vực. Đến lúc đó, cho dù Ân Vũ Huyên bọn người phía sau cũng có từng cái từ khúc đoàn đội, ta vẫn có thể dựa vào thực lực của mình đem bọn hắn đánh bại." Lục Luyện Tiêu tư duy rất rõ ràng. Đánh bại Ân Vũ Huyên bọn người còn không tính là gì. Mấu chốt là, đột phá văn minh loại hình gông cùm xiềng xích về sau, hắn có thể đem thị trường khai thác đạo gải À Châu, Tinh thần Châu, Hắc Sa Châu cùng Lệnh Châu đi. Cho dù Thái Huyền Đế quốc, Đại Thương quốc, Xích Tinh quốc phát giác được mình đã bố cục đến Đông Diệu thần Châu, Xích Huyền thần Châu những cái kia cớ Trung Quốc già, cũng theo sát lợi tiến nhập những quốc gia này âm nhạc thị trường, thu mua công ty giải trí, có thể lần tiếp theo hắn trực tiếp nhảy ra Đông Diệu Thần Châu, Xích Huyền Thần Châu, phóng nhan thế giới, cho dù Thái Huyền Đế Quốc, Xích Tinh Quốc, Đại Thương Quốc đồng dạng nội tình hung hậu, lại như thế nào có thể ảnh hưởng đến gã à? Châu, Tinh Thần Châu, hát xa Châu đi. cho nên các ngươi vĩnh viễn không cách nào tại âm nhạc lĩnh vực đánh bại ta. Lục luyện tiêu mỉm cười, thế giới tinh thần bên trong mười đạo tinh quang cấp tốc biến mất. sau một khắc, cái kia thập giai nhạc cảm một trận mơ hồ, ngay sau đó cấp tốc kéo lên, trực tiếp đến nhị thập giai, sắp nhập sinh vòng thứ hai siêu phàm thề biến. theo thuế biến hoàn thành, lục luyện tiêu lặng lặng cảm ngộ tự thân biến hóa, không ra hắn sở liệu. Nhạc cảm nhị tập gai, đối âm nhạc lý giải tăng lên một cái hoàn toàn mới độ cao. Thông qua tiếng ca, lấy một loại thẳng tới tâm linh phương thức, truyền lại biểu diễn một người sướng vui giận buồn. Không cần ngôn ngữ, không cần văn hóa, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được loại này âm nhạc cái kia làm cho người tâm linh cộng hưởng mỹ lực. Lục luyện tiêu cảm ngộ. Đến một bước này, văn minh ngăn cách, biên giới hạn chế, ngôn ngữ khác biệt cũng ngăn cản không được hắn trong tiếng ca ẩn chứa lực lượng. Đây là một loại tâm linh cùng tâm linh giao lưu. Chờ một chút. Lục luyện tiêu đột nhiên khẽ giật mình, tâm linh xuyên việt tu tiên thế giới. Thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 364, du thuyết, tâm linh cộng hưởng, tâm linh chi lực, lục luyện tiêu trong đầu đột nhiên nổi lên mấy tháng trước cùng tứ đại thánh điện lấy hồn nguyên thái khư thánh điện trao đổi mà đến chu tiên kiếm điện. Sắc thực nói là chu tiên kiếm điển kiếm linh phương pháp luyện chế, chu tiên kiếm điển kiếm linh luyện chế có ba cái chỗ khó, cái thứ nhất tìm tới loại này đặc thù tinh thần loại sinh mệnh giao phó hắn linh tính đem luyện hóa thành kiếm linh cái thứ hai dùng linh thiết thủ dương đồng vì chúng nó chế tạo thân thể cái thứ ba chính là lấy tiên thiên chi tinh giao phó kiếm linh địa thủy hỏa phong tứ đại thủ tính ba cái chỗ khó theo thời đại chuyển rời cơ hồ trở thành không có khả năng vượt qua lại trời thứ nhất có thể làm kiếm linh đặc thù tinh thần loại sinh mệnh thể diệt tuyệt không có loại này tư duy giống như giấy trắng tinh thần loại sinh mệnh căn bản không có biện pháp giao phó hắn linh tính đem luyện thành kiếm linh thứ hai linh thiết thủ dương đồng đồng dạng tuyệt thế gian cơ hội tìm không thấy loại tài liệu này loại thứ ba Tiên tiên Chi Tinh loại này thiên tài địa bảo có thể cải thiện người tu luyện thể chất, đem tạo thành gần như Tiên tiên Đạo Thể tồn tại, còn có thể bổ sung nhân thể thiếu thốn Tiên Thiên Tinh khí. Một khi diện thế, lập tức sẽ dẫn phát hư cảnh đại chiến. Lục luyện tiêu từng nghĩ tới lấy người thay thế kiếm, đem người luyện thành kiếm, lấy người thân thể đại kiếm thân thể, dùng Tiên Thiên Đạo Thể đến thay thế kiếm linh bị Tiên tiên Chi Tinh giao phó thủ tính. Có thể ý nghĩ này hiển nhiên có chút ý nghĩ hao huyền. Không nói đến nhân loại huyết nhục chi khu so ra kém linh thiết, thủ dương đồng, Tiên Thiên Chi Tinh đúc thành cương thiết thân thể tùy tiện gánh chịu thiên địa chi lực sẽ chỉ đem thân thể của bọn hắn đe dọa, vẻn vẹn là giao phó linh tính một bước này cũng đủ để đem ý nghĩ của hắn triệt để cả chết. Nhân loại tư duy quá phức tạp, làm không được tại tâm linh cộng hưởng tình huống dưới giao phó linh tính môn này. Mà lại, nhân loại không phải kiếm linh loại kia đặc thù tinh thần loại sinh mệnh, lực lượng tinh thần của bọn hắn tăng trưởng quá chậm, trừ phi thật có người có thể hoàn thành hồng trần luyện tâm, lực lượng tinh thần theo người bình thường tăng vọt đến so sánh luyện thần chúng sinh cảnh, có thể thực hiện điểm này độ khó. Xem những năm gần đây không có bất kỳ người nào luyện thành hồn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất liên biết, nhưng bây giờ nhạc cảm tăng lên tới nhị thập âm nhạc lực lượng đem biểu diễn người tình cảm, tư tưởng, ý chí, trực tiếp truyền lại đến lắng nghe người trong tâm linh, dẫn phát tâm linh của bọn hắn cộng hưởng. Loại này thần dị, tùy tiện đem giao phó linh tính nan để giải quyết tốt đẹp. Đến nỗi tinh thần cường độ không đủ vấn đề. Tâm linh cộng hưởng, tinh thần cộng hưởng, bản thân tựu có thể kéo theo hắn người tinh thần cường độ kéo lên, lại dựa vào long hồn hương, cái này bảo vật, bồi dưỡng một cái tinh thần cường đại người tu luyện cũng không phải là chuyện khó. Một điểm cuối cùng, nhân loại huyết nhục chi khu so ra kém linh thiết, thủ dương đồng, tiên thiên chi tinh đúc thành cương thiết thân thể, gánh chịu không được thiên địa chi lực, có thể từ từ sẽ đến. Hắn trước dùng sóng siêu âm cường hóa bọn hắn ngũ tạng lục phủ, khiến cho thể phách tăng cường. Mặc dù bởi vì tinh chuẩn duyên cớ, cường hóa không đến gấp 3 thần cảnh tình trạng, có thể gấp hai không khó lắm. Và lại, hắn lục luyện tiêu làm thiên địa chi tử, tự nhiên hóa thân, có thể mượn nhờ thiên địa là ta phương thức khống chế thiên địa chi lực cường độ, tiến hành theo chất lượng giúp những người kia rèn luyện thân thể. Chỉ cần có một cái thích ứng quá trình, lục thể của bọn hắn cường độ cấp tốc được cường hóa đến có thể gánh chịu thiên địa chi lực tình trạng cũng không phải là chuyện khó. Nghĩ rõ ràng những phương pháp này khả thi về sau, lục luyện tiêu hô hấp có chút dồn dập bắt đầu. Phương pháp này thuận lợi nhanh chóng bồi dưỡng được 3 năm cái hư cảnh, lại không là một câu nói xuông, mà chỉ cần hắn cường đại đến làm cho người kiên kỵ, lại cấp tốc đem từng cái người mang tiên thiên đạo thể người bồi dưỡng đến hư cảnh cấp độ. Lo gì thiên đạo kiếm tông không lớn mạnh, lo gì thiên đạo kiếm tông tương lai không có khả năng ảnh hưởng thế giới, mang đến hòa bình thế giới. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi, thừa dịp hiện tại, bốn cái tiên thiên đạo thể đệ tử cả đám đều còn không có hoàn huyết viên mãn, sáng tạo ra một bài thẳng tới tâm linh bài hát. Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Cái này bài hát ngoại trừ có thể thẳng tới tâm linh bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất. Tại giao phó hắn linh tính sinh ra tâm linh cộng hưởng quá trình, không ngừng thực hiện đối tâm linh của bọn hắn ám chỉ, dùng bọn hắn từng cái đối với hắn triệt để trung thành như một. Thiên Hải thị một tòa trong biệt thự, một nhóm hai người lặng yên không tiếng động đi tới bên ngoài biệt thự. Một cái nhìn qua ba bốn mươi tuổi, trên thân mang theo một tia thành công thương nhân khí tức nam tử, cùng một cái nhìn qua không đến hai mươi, tướng mạo sinh sắn động lòng người thiếu nữ. Nghĩa phụ, vị kia, lục tông chủ đệ đệ liền ở lại đây. Thiếu nữ nói hướng bốn phía nhìn qua. Biệt thự mặc dù không tệ, có thể đối so vị tia lục tông chủ đệ đệ thân phận hoàn toàn nhìn không ra, hắn cực kỳ cẩn thận. Từ khi phụ thân hắn bị hại qua đời, hắn liền nhanh chóng thành thục, làm việc ở giữa hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi. Nam tử nói, nếu như không phải là bởi vì năm đó ta cho bọn hắn một đạo dùng cho xin giúp đỡ Quyền ý, Quyền ý có được cung cấp bọn hắn vị trí công hiệu, ta cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Hắn đã chú ý cẩn thận, cái kia lần trước gặp phải nghĩa phụ ngươi mời chào liền không phải cự tuyệt mới là, dù sao chúng ta tạo thế hội lực lượng xa xa áp đảo Đông Diệu Thần Châu bất luận cái gì một nhà thế lực phía trên, nếu như chúng ta không lo lắng bại lộ, đem tất cả mọi người lực lượng ngưng kết bắt đầu, đem lại Thương quốc tất cả hư cảnh chém giết hầu như không còn cũng cũng không phải là việc khó mỗi cá nhân ý nghĩ cũng không giống nhau, chúng ta không thể nhận cầu tất cả mọi người giống như chúng ta. Nam tử bình tĩnh nói. Lần trước mời chào tạo thế hội, theo những mấu chốt này tính từ ngữ bên trong không khó đoán ra, nam tử này thình lình chính là mấy tháng trước từng mời lục luyện tiêu muốn cho hắn gia nhập tạo thế hội cố trường thiên. Chỉ bất quá hắn lúc này tựa hồ tiến hành ngụy trang, không chỉ tướng mạo biến hóa rất lớn, trên thân thuộc về hư cảnh cường giả khí tức càng là hoàn toàn phong ấn lên, không chút nào hiện. Có thể hắn loại lực lượng kia, chúng ta thật cực kỳ cần. Cho nên ta tới. Cố trường thiên nhìn xem biệt tự này, đệ đệ của hắn cùng hắn khác biệt, ta tin tưởng. Giữa chúng ta có thể có cùng lý niệm, nhất trí mục tiêu. Trong lúc nói chuyện, hắn tiến lên, gõ cửa. Một hồi lâu, cửa mở ra một cái khe. Thân sắc có chút tiểu tụy Lục Tiên Cơ xuất hiện tại khe hở bên ngoài, "Các ngươi là?" "Không cần phần trương, ngươi có thể thu hồi người kiếm." Cố Trường Tiên chậm rãi nói ra, Lục Tiên Cơ, đã lâu không gặp. Loại giọng nói này, thần thái. Rất nhanh, Lục Tiên Cơ phảng phất nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên mở lớn, có chút kinh hỉ, "Ngươi là?" "7 năm trước vị kia Cố tiền bối." "Là ta." Cố Trường Tiên mỉm cười một cái đầu, "Mời đến, mau mời tiến vào." Lục Tiên Cơ liền tranh thủ cửa phòng mở ra. Đối với vị này Cố Tiền Bối, trong lòng của hắn trên thực tế vẫn có chút kính nghệ, cảm kích. Năm đó nếu như không phải hắn dùng cùng loại với phụ thể phương thức truyền cho hắn Tiên Thiên luyện khí thuật, hắn căn bản không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Mà lại theo của hắn tầm mắt tăng trưởng, hắn tự nhiên minh bạch, vị này Cố Tiền Bối ít nhất là một tôn hư cảnh cường giả. Dạng này một tôn cường giả nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lục Tiên Cơ rất mau đem Cố Trường Thiên mời đến trong phòng. Mà bước vào phòng khách không lâu, Cố Trường Thiên lại phảng phất đã nhận ra cái gì, có chút kinh dị nhìn xem hắn, ngươi. Luyện khí hóa thần. Thần cảnh. Cố Trường Tiên sau lưng thiếu nữ có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Tiên Cơ. Nàng thế nhưng là nghe Cố Trường Tiên nói qua, Lục Luyện Tiêu đệ đệ, năm nay mới 20 tuổi. 20 tuổi thần cảnh. Hán ca ca Lục Luyện Tiêu đã đủ biến thái, tựa hồ vẫn chưa tới 26 tuổi cũng đã là phản hư thánh giả, Lục Tiên Cơ chẳng lẽ lại cũng là bực này thiên phú hơn người tồn tại. Không đúng. Người thần. Căn bản không chỉ luyện thần chân ngã cảnh đơn giản như vậy. Tựa hồ, Cố Trường Tiên nhìn xem Lục Tiên Cơ, cau mày. Trên người của ta ra một điểm vấn đề. Lục Tiên Cơ có chút tiểu tụy trở về một tiếng, bất quá hẳn là không có gì đáng ngại. Ngươi thần mặc dù rất mạnh, nhưng tinh thần của ngươi cũng rất tiểu tụy. Cố Trường Tiên theo trên thân đem một vật đem ra, đưa tới, vật này đối ngươi khôi phục tinh thần hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Lục Tiên Cơ nhìn thoáng qua, chính là một khối thần mã não. Vật này trân quý, Cố Tiên bối, ta Trường giả ban tặng, không được chối từ." Cố Trường Tiên nói, huống chi, lấy Lục Luyện Tiêu thân phận, hắn muốn thu hoạch được vật này cũng không phải là một việc khó. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, "Trên người ngươi loại tình huống này, nhưng có từng nói rõ với Lục Luyện Tiêu?" "Ta Lục Tiên Cơ liên tưởng đến trong khoảng thời gian này tiếp tục từng ly từng tí, không gãy lìa cọ sát lấy tinh thần hắn, nhưng lại nhường tinh thần của hắn tại loại này tra tấn bên trong dần dần lớn mạnh mộng cảnh. Sát thực nói: "Là mộng cảnh bên trong nội dung." Do dự một lát, hắn vẫn là nói: "Tình huống có chút phức tạp, không tiện để cho ta ca biết được." Cố Trường Tiên thấy thế, cũng không cưỡng cầu, có gì cần ta hỗ trợ, có thể mở miệng. Tạm thời không có gì, huống chi, Cố Tiền Bối năm đó đã đã giúp chúng ta đại ân. Lục Tiên Cơ lắc đầu, đồng thời tiến nhập chủ để nói: "Cố Tiền Bối hôm nay tới đây, thế nhưng là có việc." Cố Trường Thiên nhìn xem Lục Tiên Cơ, trầm ngâm một hồi lâu lúc này mới chậm rãi nói ra, lục tiên cơ, ngươi có hay không nghĩ tới bản thân có đôi khi sẽ vì chuyện nào đó, người nào đó, hoặc là cái nào đó tín niệm cái nào đó mục tiêu, mà liều lĩnh. lục tiên cơ trong đầu không khỏi liên tưởng đến năm đó ở khải minh tinh thị thiên đạo kiếm tông lúc, tại cái kia buổi tối, nhìn thấy ca ca lục luyện tiêu một người xử lý thi thể. lúc kia, trong lòng của hắn cỡ nào khát vọng bản thân có thực lực, có thể giúp hắn cùng một chỗ, giảm bớt áp lực của hắn, thủ vệ cái nhà này. những năm gần đây, hắn một mực khắc khổ tu luyện, dù là trên người bây giờ tồn tại dị thường, có thể chỉ cần có thể gia tăng thực lực của hắn, hắn vẫn không có nửa điểm muốn đi điều trị. Thương Ca Ca Lục luyện tiêu tìm kiếm trợ giúp ý tứ, suy nghĩ ở giữa, hắn gật đầu, có. Chuyện này ta cuốn qua ngươi Ca Ca Lục luyện tiêu tới tìm ngươi, trình độ nào đó là có chỗ vượt quá, nhưng ta cho rằng, ngươi là ngươi, Lục luyện tiêu là Lục luyện tiêu, không thể nói nhập là một, mỗi cái nhân sinh tại mảnh này thiên địa, đều là công bằng mà độc nhất vô nhị, không có người nào có thể thay thế ai ý chí, cũng không có người nào có thể vì ai làm quyết định, cho nên ta vẫn là tới. Cố Trường Thiên nhìn xem Lục Tiên Cơ, ngươi có thể biết, Lục luyện tiêu ngay tại lựa chọn một cái đối kháng lịch sử Hồng Lưu Đường, có lẽ Hồng Lưu phần cuối là hủy diệt cùng Thái nạn có thể càng nhiều, lại là tái tạo cùng tân sinh. nhưng vô luận hắn tuân hướng hủy diệt cũng tốt, tân sinh cũng được, ngăn cản ở trên con đường này người, chú định chỉ có một cái kết quả. hắn ngữ khí trầm trọng nói, là tử vong. lục tiên cơ đột nhiên nhìn xem cố trường tiên. cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn, cải biến hắn. xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận. nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 365, Cộng Hưởng. Thời gian lưu truyền. Bởi vì môi hở răng lệnh đạo lý, Xích Tinh Quốc huyền minh, hậu thổ hai đại thánh điện điện chủ uy đi hiếp thái huyền đế quốc biên cảnh, cứ việc chỉ là tại Thái Huyền Đế Quốc biên cảnh dạo qua một vòng, lại là nhường Thái Huyền Đế Quốc không thể không điều động mấy vị hư cảnh ngăn chặn một phần vạn. Ngoài ra, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giáo quốc, Hắc Thiết Liên Minh, cùng một hệ liệt mười mấy cái quốc gia tạo thành liên hợp diễn tập, cũng là bởi vì kỹ thuật sai lầm, dẫn đến một cái đại đạo rơi vào Thái Huyền Đế Quốc cảnh nội, dùng thế cục cấp tốc hấn chương. Liên lụy Thái Huyền Đế Quốc đại lượng tinh lực. Tinh lực phân chia, lại thêm lại thương Thái Huyền hai nước bận tâm bình dân tự thương, dùng chiến tranh độ chấn động hạ xuống, lại thêm Đại Thương cũng cố ý lấy nỗ lực tinh châu, bạch điểu châu làm đại giá, làm hai nước hòa đảm, nhường Thái Huyền lôi binh, nhường bên này thế cục dần dần giằng co. Liên như là lúc trước Phong Vô Ngân bọn người đoán như vậy, Thái Huyền Đế quốc cùng Đại Thương quốc khai chiến, bọn hắn mới có cơ hội tự lập. Mà chiến tranh kết quả tốt nhất thì là lâm vào giằng co, chỉ cần giằng co một đoạn thời gian, quốc tế thế lực tham gia, Thái Huyền Đế quốc lâm vào cùng Đại Thương chiến tranh vũ bùn, mà bọn hắn thì bắt lấy trong khoảng thời gian này cấp tốc lớn mạnh, đây là tốt nhất cục diện. Lúc này. Sách thực cũng là hướng phía tốt nhất cục diện phát triển. Nếu nói hiện tại đại thương cảnh nội duy nhất biến số, đại khái cũng chỉ có hai giáo liên minh. Hai giáo liên minh người sau lưng là Lý Bình, Tạo Thế Hội lục hội trưởng. Bọn hắn thừa dịp đại thương cùng Thái Huyền hai nước giao chiến thời điểm, cấp tốc mở rộng, cho đến ngày nay đã chiếm cứ Vân Thân đô thị vòng, Tây Châu, Nô Châu, Giang Châu tứ địa, khu quản hạt con dân 260 triệu, so với Thần Vũ Minh trong phạm vi thế lực 230 triệu nhân khẩu đến cũng có khi còn hơn. Ngoài ra, hai giáo liên minh để bảo đảm đối với cái này tứ địa thống trị, đã ở nửa tháng trước, chính thức tuyên bố thành lập chính quyền của mình, tự xưng là ngàn năm trước diệt vong cổ hạ chính thống, hậu mới hạ quốc. Chính là bởi vì mới hạ quốc chính quyền sinh ra, mới có thể nhường đại thương quốc sinh ra cùng thái huyền đế quốc hòa đàm ý nghĩ. Dù sao cùng cách hoàng long giang, cách vương thất khu vực hạch tâm có tới hơn ngàn cây số thần vũ minh các biệt, mới hạ quốc chiếm cứ phạm vi hắn biên cảnh vị trí cách đại thương đế đô chỉ có hơn 400 cây số. Bọn hắn lúc nào cũng có thể tiến quân uy hiếp được đại thương đế đô thống trị. chi tiếc, đại thương quốc không biết đến là, mới hạ quốc cùng thái huyền đế quốc căn bản thuộc về cùng một chiến tuyến, bọn hắn quan hệ căn bản không chỉ hợp tác lẫn nhau kiểm chế lẫn nhau đơn giản như vậy. đây cũng là lục luyện tiêu đem cái này mới hạ quốc coi là đại thương cảnh nội hiện tại lớn nhất biến số nguyên nhân. hiện nay mới hạ quốc lực lượng cũng không mạnh. theo bắc trường không bỏ mình. bay ở ngoài sáng hư cảnh chỉ có 3 người. tức trường sinh giáo giáo chủ, hiện mới hạ quốc quốc chủ lý bình, trọng sơn phái thái thượng trưởng lão Lăng ngàn tuyệt, hoa dương tông thái thượng trưởng lão đủ xem thiên. thiên đạo kiếm tông. lục luyện tiêu tại trong thư phòng của mình liếc nhìn tình báo, khó trách đại thương quốc nghị đến cùng thái huyền đế quốc hòa đàm chỉ ít cũng phải ngăn chặn Thái Huyền Đế Quốc, nhường bọn hắn trong thời gian ngắn không xâm lấn Đại Đường, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, Bạch Dương Tinh Chủ dành tay, chỉ cần lại có ba bốn tôn hư cảnh phối hợp, liền có thể đem mới Hạ Quốc triệt để giải điên. Trong lúc nói chuyện, Lục Luyện Tiêu còn nhìn thoáng qua Vô Cực Thánh Điện. Vô Cực Thánh Điện đời trước trên thực tế chính là bắt đầu Thần Sơn, những năm gần đây cũng thuộc về không an phận thế lực một trong. Bất quá, bọn hắn cùng Lý Bình những người kia khác biệt, bọn hắn là dựa vào lấy bắt đầu Thần Sơn ngã xuống tài sản mới cấp tốc lớn mạnh, mà Lý Bình những người kia đoán chừng thật thuộc về bắt đầu Thần Sơn nhất mạnh. Cho nên cứ việc có cùng một lúc có thể song phương lại thuộc về đối địch trạng thái. đây cũng là đoạn thời gian này thần vũ minh, hai giáo liên minh nhẹ vui sướng, có thể vô cực thánh điện cái này nghe nói có thánh giả tồn tại thế lực cường đại lại có chút đàng hoàng nguyên nhân. bọn hắn đang chờ đại thương quốc xuất thủ diệt đi hai giáo liên minh, lúc cần thiết bọn hắn còn có thể giúp một tay. tựa như lúc trước đại thương vương thất lấy đem bắt đầu thần sơn địa điểm cũ 3 vạn cây số vương chia cho vô cực thánh điện, mời bọn hắn xuất thủ liên hợp bắc Trần, trọng thương u minh chúa tể đại đệ tử đan phi Hưng, chém giết cực nhạc giáo giáo chủ bắc Trường không trận chiến kia. thiên hải vân thân lại thêm ký châu xích châu. Tây Châu, Nô Châu, Giang Châu, đại thương 19 châu đã mất 5 châu chi địa, mà lại, nếu như chúng ta nguyện ý, Nhạc Châu, Thanh Châu có thể bất cứ lúc nào cầm xuống, Bạch Điểu Châu, Tinh Châu trên thực tế cũng rơi vào Thái Huyền Đế quốc trên tay, lại thêm vô cực thánh điện trong bóng tối khống chế Trung Châu. Lục Luyện Tiêu nhìn xem trên bản đồ đánh dấu đi ra vị trí. Đại thương 19 châu, tam đại trực thuộc khu, tương đương với đã mất 10 châu cùng hai đại khu quản hạt. Cái này đã vượt ra khỏi nửa Giang Sơn. Tính toán thời gian, dựa vào ta suy tính, trong cảnh Thiên Hải thị hủy diệt hình ảnh vốn là 2 đến 5 năm sau, có thể bởi vì thương trấn nguyên nhân Ta vì để cho vị này hư cảnh chạy tới tiền tuyến, khiến cho Thái Huyền Đế Quốc sớm động thủ, đoán chừng về thời gian trước thời hạn một năm, thậm chí hai năm. Nguyên nhân chính là như thế, Thái Huyền cùng Đại Thương một trận chiến mới có thể hiện giá hậu lực không đủ. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái này, ẩn ẩn minh mạch trong động cảnh trạng cảnh đã không có khả năng lại hoàn toàn làm chứng cứ. Hắn phải làm tốt Đại Thương quốc lúc nào cũng có thể tan tác chuẩn bị, mà cái này điểm mấu chốt, ngay tại Bạch Dương Tinh Chủ dẫn người đối phó mới Hạ quốc thời kỳ, mới Hạ quốc Thái Huyền Đế quốc phía sau cũng đứng đấy tạo thế hội. Tạo Thế Hội nắm giữ lấy đặc thù phong cấm chi pháp có thể ẩn tàng lực lượng của mình. Ai cũng không biết Tạo Thế Hội bên trong có bao nhiêu cường giả. Nhưng thân là hư cảnh lý bình thế mà xếp hạng thứ sáu. Từ một điểm này đó có thể thấy được Tạo Thế Hội có được trí ít lục đại hư cảnh khả năng cực cao. Như tại Bạch Dương Tinh chủ đối phó mới Hạ quốc lúc lại bị mới Hạ quốc cùng Tạo Thế Hội cao thủ mai phục phản sát một đợt, Đại Thương quốc cục diện đem chuyển tiếp đột ngột. Nếu như vào lúc đó Thái Huyền Đế quốc lại sẽ bỏ cùng Đại Thương quốc ở giữa thỏa thuận, tốc độ cao nhất xuất binh. Đại Thương đem vong. Đáng tiếc, theo ta thần không ngừng tăng lên đối tinh thần ba động của mình. Tư duy ý niệm trường không tăng cường, ta đã có một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục làm rớt một kia. Không phải vậy, dù là tương lai đã cải biến, khả năng đủ lại thu hoạch một chút tương lai tin tức đoạn ngắn cũng là một chuyện tốt. Lục luyện tiêu thở dài một cái. Đồng thời hắn cũng tập trung tinh thần cảm giác một chút bản thân thế giới tinh thần thần bí tinh thể. Cách hắn đem nhạc cảm tăng lên tới nhị thập giai đã qua 2 tháng. 2 tháng này, ca khúc mới do dự cùng hắn thiên đạo kiếm tông tông chủ thân phận, hết thể vì hắn mang đến 16 đạo tinh quang. Cân nhắc đến bản thân cần mượn âm vực chi lực lấy hổ báo lôi âm thuật cường hóa mấy vị đệ tử thể phách, cái này 16 đạo tinh quang bên trong trong đó 10 đạo, hắn dùng tại chuẩn âm bên trên, đem cái này một thuộc tính cũng tăng lên tới 40 giai. 40 giai chuẩn âm nhường hắn đối với ngoại giới máy móc đợt cảm rất lực, đối tự thân máy móc đợt lực khống chế lại lần nữa tăng cường. Đã bắt đầu tại đối thân thể của mình tiến hành vòng thứ tư rèn luyện. Đến nỗi còn lại 6 đạo tinh quang, chờ gom giấc có thể dẫn phát siêu phàm thuế biến 10 đạo về sau, hắn đem xét đặt ở ngoại hình hoặc nhạc cảm bên trên. Cụ thể thêm ở nơi nào? Còn phải xem thí nghiệm kết quả. Lục luyện tiêu nói, liếc nhìn một cái bạn thân bỏ ra gần một tháng tinh lực viết ra cái này, bài thẳng tới tâm linh ca khúc tự nhiên, hẳn là có thể tại bốn vị đệ tử trên thân thí nghiệm. Vừa nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, ra gian phòng của mình, hướng các đệ tử khu tu luyện đi đến, khu tu luyện vực, lưu nhận vận chuyển khí huyết. Vương Vũ, Triệu Tình Nhi, Tô Ngọc Gối ba người thì khổ luyện hổ báo lôi âm thuật. Trong khoảng thời gian này, chính bọn hắn khổ luyện hổ báo lôi âm thuật đồng thời, Lục luyện tiêu còn có thể lợi dụng sóng siêu âm không ngừng cường hóa lấy bọn hắn thể phách, lại thêm thiên đạo kiếm tông cung cấp đỉnh tiêm tài nguyên, đã là luyện tạng giai đoạn Triệu Tinh Nhi. Tâu Ngọc Gối hai người tu vì đột nhiên tăng mạnh, hai tháng thế mà đã bước vào hoán huyết chi cảnh, liên liên luyện thể tiểu thành vương vũ, cũng là một hơi tiêu thăng đến luyện tạng giai đoạn, đoán chừng tiếp qua hai ba tháng hoán huyết không khó. Dù sao tiên thiên đạo thể bản thân Tiểu Thiên Phú dị bẩm, chỉ cần ngộ tính không phải quá kém, trí thông minh không phải quá thấp, rất dễ dàng tại con đường tu luyện giai đầu người địa. Chớ nói chi là còn có lục luyện tiêu vị này phản hư thánh giả thời thời khắc khắc thay bọn hắn dịch kinh tẩy tùy mạnh gân kiện cốt. Theo ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lưu Nhận, Vương Vũ, Triệu Nhi, Ngọc mấy người đồng thời kết thúc tu luyện, súng bái bên trong mang theo cung kính hành lễ, tông chủ. Ừm. Lục luyện tiêu gật đầu, nói thẳng, đoạn thời gian này các ngươi đối tự nhiên có thể từng đến nơi rồi. Phải chăng cảm thụ ra trong đó cảm xúc chập trùng, còn có, ta để các ngươi viết ra không thua kém một ngàn chữ tư tưởng cảm ngộ, các ngươi xong thành công không? Viết xong, bốn người đồng thời đi một bên, đem tư tưởng của bọn hắn cảm ngộ đưa lên. Lục luyện tiêu tiếp nhận, từng cái là xem. Phát hiện bọn hắn xác thực hữu dụng tâm đi nghe cái này bài hát, cũng hát đối ca khúc bên trong ngẩn chứa tình cảm lý giải rất sâu về sau, hài lòng gật đầu. Không tệ, võ đạo tu hành có vô số cái lưu phái, có ít người am hiểu dùng não, có ít người quen thuộc sự kiếm còn có một số người thương gia như rồng quyền chấn xuân hà nhưng cái thế giới này võ đạo thể hệ cũng không phải là duy nhất hệ thống còn có huyết mạch chi đạo cùng hai ngàn năm trước thống trị chúng ta nhân loại văn minh lực lượng mạnh nhất là tu tiên hệ thống khi đó tu tiên giả ăn gió uống xương an thiên địa chi khí thảo một tinh hoa từng cái có được không thể tưởng tượng nổi uy năng nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại mà ngoại trừ võ đạo huyết mạch chi đạo tiên đạo bên ngoài vẫn tồn tại tín ngưỡng tu thần chi đạo lưu nhận vương vũ triệu tình nhi tô ngọc đối mấy người trở thành lục luyện tiêu ký danh đệ tử cũng đã có hai tháng Trong khoảng thời gian này hoặc nhiều hoặc ít đã biết Lục luyện tiêu cấp tốc cường đại bí ẩn chỗ. Lúc này nghe được Lục luyện tiêu đề cập điểm này, hiển nhiên là muốn truyền bọn hắn chân chính tín ngưỡng tu thần chi đạo. Trong lúc nhất thời, bốn người trước mắt đồng thời phát sáng lên. Tín ngưỡng tu thần chi đạo, trọng yếu nhất chính là đến từ tâm linh cảm ngộ, hư cảnh coi trọng lấy mình tâm thế thiên tâm, mà tu thần lại coi trọng lấy mình tâm, cảm ngộ chúng sinh chi tâm, hợp thành chúng sinh chi niệm, nương tụ tín ngưỡng chi lực, mà muốn làm được điểm này, đầu tiên các ngươi cần làm chính là để cho mình cùng hắn người sinh ra cảm xúc trên cộng hưởng. Lục luyện tiêu nói, nói hiện tại Ta đem thông qua thanh âm của ta truyền lại cảm xúc, dẫn đạo tâm tình của các ngươi biến hóa. Không nên chống cự, lặng lặn cảm ngộ loại tâm tình này ở giữa cộng hưởng cùng thăng hoa. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận. Nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 366, tu thần. Theo lục luyện tiêu nhẹ giọng ngâm dưỡng, thanh âm bên trong ẩn chứa cảm xúc phảng phất siêu phàm chi lực truyền tới bốn tâm linh của người ta chốt sâu. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần sân xuyên, hà lưu trên vùng quê. Bọn hắn lắng nghe gió mát quất vào mặt, quan sát trời xanh mây trắng, cảm độ thiên địa tự nhiên. Có được tiên thiên đạo thể bọn hắn, bản thân đối thiên địa tự nhiên là có chút mẫn cảm, tại lục luyện tiêu dẫn đạo bên dưới, bọn hắn cảm giác bản thân tựa hồ triệt triệt để để biến thành giữa thiên địa một bộ phận, dung nhập vào trong thiên địa. Cảm thụ được thiên địa loại kia to lớn cùng nguyên bác, cảm thụ được vạn vật phấn khích cùng rực rỡ, cảm thụ được hư tình chúng sinh hỉ nộ tại nhạc buồn. Mà tại loại này to lớn, nguyên bác đắc sắc rực rỡ cùng sướng vui giận buồn phía trên, tựa hồ vẫn tồn tại một loại ý chí một loại thiên đạo ý chí loại ý chí này không cách nào diễn tả bằng ngôn tử mênh mông vĩ nạn. vô tư cùng nhân tử hắn tựa như nhân tử cha nhìn chăm chú vào thiên địa nhìn chăm chú vào chúng sinh cũng nhìn chăm chú vào bọn hắn dẫn theo bọn hắn dường dục bọn hắn truyền đạt một loại thẳng tới tâm linh cảm động lưu nhận vương vũ triệu tình nhi tô ngọc quý bốn người đắm chìm trong loại này ngưỡng xem vũ trụ trí lớn cảm động bên trong hồi lâu thẳng đến loại cảm giác này dần dần biến mất bọn hắn tựa hồ cũng không nguyện ý lấy lại tinh thần thật giống như một trận đặc sắc tuyệt luân cảnh dù là đã thanh tỉnh động lòng người nhóm vẫn không nguyện ý mở mắt ra, tựa hồ muốn lưu lại giấc ngộng này nguyễn tiếp tục nuốt ve an ủi. Không biết đi qua bao lâu, lưu nhận, vương vũ, triệu tình nhi, tô ngọc gối bốn người mở mắt, nhưng là cả đám đều không nói gì, ngược lại đám chìm trong loại này cảm nộ bên trong. Một hồi lâu, lúc triệu tình nhi một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lục luyện tiêu lúc lại là hơi mở ra, quen thuộc, nàng trên người lục luyện tiêu đột nhiên cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, tựa như lúc ấy tại loại này ngộng cảnh thiên địa cảm ngộ bên trong đụng chạm lấy cái chủng loại kia vĩ đại ý chí đồng dạng, loại kia minh ngông, loại kia vĩ nạn Loại kia vô tư, loại kia nhân tử. Ngay sau đó, nàng không khỏi liên tưởng đến Lục Luyện Tiêu nhận lấy nàng làm đệ tử, cho nàng trong sinh hoạt mang tới đủ loại biến hóa. Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ chấp trưởng lấy Thiên Hải, ký Châu, xích Châu hai ước người sinh tử, bực này quyền lợi, cỡ nào to lớn. Bản thân hắn càng là một tôn vượt qua phản hư thiên nhân phía trên phản hư thánh giả, một người chống đỡ lên toàn bộ Thiên Đạo Kiếm Tông, loại lực lượng này lại là cỡ nào vĩ ngạ. Mà lại hắn đang dạy bọn hắn lúc tất cả tài nguyên, đảm nhiệm, cầu đảm nhiệm cho, thậm chí còn tự mình xuất thủ, không sợ người khác làm phiền. Ngày qua ngày thay nàng dịch kinh tẩy thủy liên liên hắn quý báu nhất tín ngưỡng tu thần pháp cũng là không chút do dự chuyển cho nàng, đây là cỡ nào vô tư. đến nỗi nhân tử, lục tông chủ thủ hộ lấy thiên hải thị mang cho thiên hải năm thành, ký châu, xích châu hơn hai ước người sinh sống trên phồn vinh ổn định, còn không tiếp tiến nhập quần chúng bên trong, dung nhập quần chúng bên trong, thông qua tiếng ca, cùng bọn hắn không ngừng khoảng cách gần đối thoại, loại hành vi này lại là cỡ nào nhân tử. hắn, cùng cái kia đạo vĩ đại thiên đạo ý chí, biết bao tương tự. sư phó, triệu tình nhi kìm lòng không được hô một tiếng, lục luyện tiêu thấy thế, đối nàng mỉm cười chính là cái này đơn giản tiểu dung, lại là nhường triệu tình nhi cảm giác tâm linh của mình đều muốn luôn hãm. mà vương vũ lưu nhận bọn người trong đầu càng là hiện ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. có thể trở thành lục tông chủ bực này vĩ đại người đệ tử, năng lực lục tông chủ bực này vô tư người hiệu lực, có thể vì lục tông chủ cái tiêu cao thượng mục tiêu cùng hy vọng nỗ lực hết thảy. có gì không thể? dù có chết cũng chết có ý nghĩa. hảo hảo trải nghiệm loại này cảm ngộ. cái này trên thực tế chính là hối nguyên thái khư thánh điển đệ nhất bộ hồng trần tâm. bất quá ta thông qua đem ta đối thiên địa cảm ngộ truyền lại cho ngươi nhóm để các ngươi theo thiên địa trong tự nhiên thu hoạch được cảm ngộ, từ đó tới nhuẩn thần hồn, lớn mạnh tinh thần. Lục Luyện Tiêu đón mấy người cái kia hận không thể máu chảy đầu rơi ánh mắt, hơi cười nói ra, "Các ngươi hiện tại cảm thụ một chút, thần hồn của mình cường độ có phải hay không đã có chỗ tăng trưởng?" Hắn nhường mấy vị lâm vào cảm động bên trong đệ tử khẽ giật mình, đồng thời cảm ứng bắt nguồn từ thân biến hóa tới. Cái này một cảm ứng, bọn hắn thình lình phát hiện, tinh thần cường độ so với lúc trước đến sắc thực kéo lên không ít, ngay tiếp theo bọn hắn cùng giữa thiên địa độ phù hợp tựa hồ cũng có chỗ gia tăng. Sư phó, Nhân pháp địa, Địa pháp thiên, Thiên pháp đạo, Đạo pháp tự nhiên thiên địa văn vật vũ trụ chúng sinh mới là chúng ta người tu hành tốt nhất lao sư lục luyện tiêu nhìn xem mấy người khích lệ nói hảo hảo thể ngộ loại cảm giác này hy vọng tương lai các ngươi cũng có thể giống như ta một hơi hoàn thành theo hán huyết võ sư đến luyện thần đỉnh phong lại đến hư cảnh thay biến lời nói này lập tức nhường bốn người sắc mặt đỏ lên từng cái tựa hồ giống như liên cuồng, nín đủ cả giận có thể may mắn bái nhập sư phó môn hạ trở thành đệ tử của ngài chúng ta đem hết toàn lực cũng sẽ không để cho ngài thất vọng tốt ta chờ một ngày này lục luyện tiêu lại lần nữa cho bọn hắn một cái ánh mắt khinh lệ rất nhanh hắn rời đi tu luyện thất Đợi đến rời đi tu luyện tất trở lại gian phòng của mình lúc, hắn mới có chút nữa mày. Kiếm linh giao phó chi pháp lại phối hợp nhạc cảm nhị thập giai lần thứ hai siêu phàm thuế biến mang tới hiệu quả có chút quá lớn. Lục luyện tiêu thầm nghĩ, loại này dùng luyện chế kiếm linh phương pháp giao phó bọn hắn linh tính đồng thời thẳng tới tâm linh ảnh hưởng, cơ hồ tương đương với tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu lưu lại một đạo lạc ấn. lúc này bốn vị này đệ tử đoán chừng liền liền tư duy, ý nghĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn. còn như vậy nhiều đến mấy lần, bọn hắn sẽ dần dần đánh mất bản thân năng lực suy tính, không còn có bất luận cái gì sáng tạo cái mới tính cùng độc lập ý nghĩ. Loại này đệ tử chỉ có thể coi là khối lỗi hoặc là tử sĩ, hoàn toàn không gọi được đệ tử, từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc, đối với đột phát tình huống không có cái gì xử lý năng lực, vĩnh viễn không cách nào một mình đảm đương một phía. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát, loại này tỉ vết, rất nhanh, hắn đã đem ý nghĩ này ép xuống. Tỉ vết liền tỉ vết. Cứ việc suy nghĩ của bọn hắn ý nghĩ cũng bị hắn dùng thẳng tới tâm linh linh tính giao phó chi pháp ảnh hưởng, thay đổi, biến thành khối lỗi, tử sĩ tồn tại, nhưng bọn hắn tinh thần tăng trưởng lại là thực sự. Lâu dài xuống dưới, hắn sợ sợ thật có năm chắc tại trong vòng 1 năm, đem bốn người bọn họ cũng bồi dưỡng thành hư cảnh cấp tổ tại. Đương nhiên, bọn hắn loại này hư cảnh, chỉ là chỉ có hư cảnh năng lực, tinh thần ý chí, kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ công pháp, toàn bộ không đáng giá nhắc tới. Ước hiệp lên thần cảnh đến tự nhiên một cái đánh một cái chuẩn, có thể đối trên chân chính hư cảnh, tuyệt đối yếu hơn một mạng lớn. Liên cung dựa vào chính mình kiếm tiền, kiếm được 100 triệu, cùng người trong nhà xuất ra 100 triệu đưa cho hắn lập nghiệp thương nhân đồng dạng. Đồng dạng là người mang 100 triệu tài sản, giữa hai bên năng lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Nhưng, Lục luyện tiêu chưa từng có đem bọn hắn xem như như thường hư cảnh đến dùng. Hắn là dùng luyện chế kiếm linh chi pháp đến bồi dưỡng cái này bốn đại đệ tử. Tương lai bốn người này cũng là sẽ như cùng tạo thành Chu Tiên kiếm điện kiếm trận sát chiêu một bộ phận, làm bốn kiếm một trong. Đến lúc đó, bốn người bọn họ thì tương đương với lực lượng của hắn kéo dài, giống như phụ thể chi khí, bất quá là có thể gánh chịu hắn toàn bộ lực lượng phụ thể chi khí. Dạng này bốn người lại dựa vào kiếm trận sát chiêu, chiến lực của hắn đem tăng vọt gấp 3 4 lần, cho dù trực diện lục địa chân tiên cũng có thể chém giết một phen. Xem ra, phải tìm cơ hội đem tứ đại trong thánh điện trấn điện công pháp giao dịch tới, nhường bốn người tu hành, Chu Tiên kiếm điện tuyệt sát kiếm trận nguyên bản là giao phó tứ đại kiếm linh địa thủy hỏa phong tứ đại tính. Ta đi không phải dung nhập bốn thuộc tính tiên tiên chi tinh lộ tuyến, nhường không cách nào không cách nào thu hoạch được địa thủy hỏa phong tứ đại thuộc tính bên trong một loại, vậy cũng chỉ có thể nhường bọn hắn dựa vào công pháp. Ngày mai thu hoạch được tương tự thuộc tính. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một phen, dần dần có chú ý. Linh tính giao phó chi pháp, hắn dự định đem chu tiên kiếm điện bên trong linh tính giao phó chi pháp cùng siêu phàm nhạc cảm biết lên đi ra tiếng ca lẫn nhau kết hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới pháp môn, lại dung nhập hố nguyên thái khư thánh điển hồng trần luyện tâm nhân tố, sáng tạo ra một môn có thể cường hóa tinh thần pháp môn. Dạng này một loại pháp môn, đem thuận lợi đến bù người bình thường căn bản không luyện được hùng trần luyện tâm tệ nạn, dùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện càng thêm có sức thuyết phục. Mà lại, dẫn vào tiếng ca dẫn dắt tinh thần cộng hưởng, cũng có thể tốt hơn giải thích vì cái gì hắn sẽ tận hết sức lực tại âm nhạc ngành nghề tốn hao lớn tinh lực vấn đề. Đương nhiên, hắn cái này bài hát đến cường điệu tại tinh thần cộng hưởng, tăng lên tinh thần cường độ. Bất quá, siêu phàm ca khúc, tự nhiên cần phải có siêu phàm âm vực cùng siêu phàm chuẩn âm khả năng diễn dịch đi ra. Những người khác cho dù đem ta bài hát cầm tới, đều chưa chắc có thể hát được. Lục Luyện Tiêu cao mày, vấn đề này ngược lại là có chút phiến phức một hồi lâu, hắn dần dần có mạch suy nghĩ, hợp sướng, không là bình thường hợp sướng, mà là tình tự hoàn toàn cộng hưởng hợp sướng. Nói một cách khác, phải là loại kia xuất phát từ nội tâm thích hắn fan hâm mộ, cũng hát đối ca khúc lý giải khắc sâu, đầu nhập tình cảm phương thức tiến hành hợp sướng, khả năng sinh ra hiệu quả. Mọi người đồng tâm hiệp lực cũng không phải là một câu nói xuông. Lúc suy tư của người, ý nghĩ, hoàn toàn hình thành nhất trí, sóng điện não lẫn nhau xen lẫn phía dưới, sắp thực sẽ hình thành phương diện tinh thần cộng hưởng. Mấy ngàn, hơn bạn. Mấy vạn cùng nhiệt mê ca nhạc cảm xúc bị ca sĩ toàn bộ điều động, theo ca sĩ cùng nhiệt hát cùng một bài hát, tổng hội có người có thể phát ra chính xác câm tiết. Lại thêm ca sĩ thân là Tiên Tiên đạo thể, đối với ngoại giới, đối tự thân biến hóa 10 điểm mất cảm. Một khi bắt lấy cái này một tia cơ hội quý giá, liền có thể thoáng cường hóa một fan tinh thần của mình. Tất nhiên, hiệu quả khẳng định so ra kém cái kia 40 giai chuẩn âm cùng âm vực, có thể chỉ cần hữu hiệu quả, chẳng khác nào thấy được hy vọng, bọn hắn một cách tự nhiên sẽ ở phương diện này đầu nhập nhiều thời gian hơn tinh lực. Hiệu quả kém vấn đề, cái có thể trách bọn hắn tiên phú không được. Không thấy được chính hốn nguyên tông hốn nguyên thái khư thánh điện cũng có rất nhiều người không luyện được a. Thứ nơi này mạch suy nghĩ hạ thủ liền đơn giản nhiều. Huống chi hợp sướng không được, không phải còn có hồng trần luyện tâm a. Tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ hợp sướng, cảm xúc độ cao cấp hưởng, nói không chừng hồng trần luyện tâm liền phát huy hiệu quả, cường hóa tinh thần nữa nha. Cứ việc sát suất rất thấp, có thể chỉ cần đầu nhập một chuyến này nghề nhiều người, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy có thể thành công. Chỉ cần có người thành công, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Dùng số lượng đến đóng chất lượng. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái này, lại lần nữa chỉnh sửa lại một chút tư duy chi tiết bỏ ra 2 ngày hoàn thành lối suy nghĩ, hắn bắt đầu sáng tác cái này bài rõ ràng dự định làm giao dịch lưu truyền ra ngoài ca khúc. Bởi vì cái này bài hát tồn tại nhiều cái nhu cầu, viết cũng không dễ dàng. Tốt tại, hắn đối dễ nghe phương diện yêu cầu không cao, thoáng thấp xuống một chút sáng tác độ khó. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bỏ ra một tháng thời gian mới hoàn thành cái này bài ca khúc mới chúng sinh sáng tác. Tín ngưỡng thành thần cái cuối cùng nhược điểm rốt cục bổ sung. Chương 367, giao dịch. Thiên đạo kiếm tông bên ngoài tuyên điện. Nguyên Thạch giải trí nhiều truyền thông phòng họp. So với lúc trước, cái này một tòa nhiều truyền thông phòng họp giữ bí mật tính cường hóa một đoạn không chỉ không chỉ có bản thân cơ trạng, còn có bản thân vệ tinh. Dù sao vệ tinh quân sự phát xạ giá cao, có thể khí tượng vệ tinh, thông tin vệ tinh lời nói, lại không cần bao nhiêu tiền, lớn nửa năm trôi qua, Thiên Đạo kiếm tông tích lũy các loại vệ tinh số lượng đã không biết. Theo thông tin kết nối, rất nhanh, bên trong truyền đến tiên phong thánh điện điện chủ trường Chính Phong thanh âm, "Lục tông chủ, từ biệt đã có hơn mấy tháng, nghe nói Lục tông chủ gần đây chiêu thu hơn 10 vị tốt đồ, chúc mừng chúc mừng." Trương điện chủ quá khen, từ lần trước từ biệt ta cũng rất là nhớ mong. Lục luyện tiêu cười đáp lại một câu. Theo hắn chuẩn âm tăng lên tới 40 giai, nhục thể cường độ đạt được lần nữa cường hóa đã đạt đến tân tấn hư cảnh tiêu chuẩn. Có thể hắn người mang thất tinh truyền hồn thuật, thể phách cường đại, thất tinh truyền hồn thuật liền có thể tiếp nhận lực lượng mạnh hơn bộc phát, dưới loại tình huống này, hắn đơn thuần nhục thể có khả năng sức mạnh bùng lên đã không thể dùng thông thường để cân nhắc. Chỉ ít, bốn lần thần cảnh cường độ thể phách lại thêm thất tinh truyền hồn thuật gấp 6 lần khí huyết bộc phát. Hắn đã có niềm tin chắc chắn cùng chương chính phong dạng này thánh giả tiến hành liều mạng tranh đấu, mà không phải lúc trước như vậy, chỉ ở thiên địa chi lực lĩnh vực tiến hành so tài. Song phương Hàn Huyên một phen, Lục Luyện Tiêu tiến nhập chủ đề, không biết gần đây điện chủ cùng mấy vị khác điện chủ nhưng có kỹ càng nghiên cứu đủ Nguyên Thái Khư Thánh Điện hiệu quả như thế nào? Hỗn Nguyên Tử tiền Bối quả nhiên là kỳ tài ngút trời, lối suy nghĩ ý nghĩ để cho người ta kinh diễm, chúng ta được Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện sau tinh tế nghiên cứu, ngược lại là có chút thu hoạch, chỉ là, liền cùng Quý Tông nhiều năm như vậy liền ra Lục Tông chủ một cái tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đệ tử, cho đến trước mắt chúng ta bốn điện bên trong vẫn không có người nào có thể hoàn thành Hồng Trần Luyện Tâm, tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất. Trương Chính Phong nói, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất vừa tu thành, có thể nhường một cái hoán huyết viên mãn người trực tiếp tấn thăng đến Luyện Thần đỉnh phong. Cũng chính là Luyện Thần chúng sinh cảnh. Dù sao ngưng cương giai đoạn chỉ là võ giả vì luyện khí hóa thần tốt hơn đem thể nội khí huyết chi lực lợi dụng mà sáng tạo ra một cái giai đoạn. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển có thể trực tiếp nhảy qua. Luyện Thần chân ngã cảnh, luyện Thần thiên địa cảnh, luyện Thần chúng sinh cảnh, trên thực tế càng là tinh thần tăng trưởng quá trình đối với mình, thiên địa, chúng sinh một loại cảm ngộ. Tinh thần cường độ đi lên sau cũng không là vấn đề. Dạng này để cho người ta lập tức đi mấy bước đường tắt tu luyện pháp, khó mà nhập môn, chương chính phong bọn người làm xong chuẩn bị tâm lý. Cho nên mấy tháng không có bao nhiêu thu hoạch, tâm tình của bọn hắn cũng 10 điểm bình tĩnh. Hồng Trần luyện tâm Lục luyện tiêu cười nói, những năm gần đây, chúng ta huấn nguyên tông cũng thu mấy cái tiên tiên đạo thể đệ tử, có thể bọn hắn nhưng thủy trung không bằng ta thành công. Ta trong khoảng thời gian này hồi tưởng một phen, lại đem kinh nghiệm tổng kết một chút, phát hiện một loại có thể gia tăng hồng trần luyện tâm sát suất thành công kinh nghiệm tâm đắc, không biết trương điện chủ có hứng thú hay không. Hắn nói vừa xong, điện thoại đối diện trương chính phong hô hấp tựa hồ cũng dồn dập một điểm, lục tông chủ, thật có bậc này kinh nghiệm kỹ xảo. Tất nhiên, bất quá loại kinh nghiệm này có hai cái trước đưa yêu cầu, một cái là tiên tiên đạo thể, một cái khác đối phương có tốt đẹp ca hát năng lực. Nếu như có thể thực hiện hai cái này mục tiêu lại thêm quý thánh điện không để lại dư lực ủng hộ thời gian 3 năm năm hoàn thành hỗn nguyên thái cư thánh điện tầng thứ nhất tu hành không khó lắm lục luyện tiêu nói đến đây mình cười lại nhanh liền phải xem bản thân hắn ca hát thiên phú và ngộ tính ba năm năm hoàn thành hỗn nguyên thái cư thánh điện hồng trần liên tâm đem một cái có được tiên thiên đạo thể người bồi dưỡng đến luyện thần đỉnh phong đây là cỡ nào có lợi chúng ta thiên phong thánh điện đối phần này kinh nghiệm tâm đắc rất có hứng thú không biết muốn thế nào lục tông chủ mới có thể cùng chúng ta tiến hành giao dịch trương chính phong trầm giọng nói tiên thiên đạo thể tại thiên đạo kiếm tông hưng sư động chúng tìm kiếm tiên thiên đạo thể lúc Six Tinh Quốc tứ đại nội bộ thánh điện cũng tương tự bắt chước tìm kiếm lên loại thể chất này người. Cứ việc bọn hắn không có tiên thiên ngọc bực này có thể khoảng cách gần cảm ứng tiên thiên đạo thể bảo vật, nhưng mỗi một cái tiên thiên đạo thể người thường thường thiên phú dị bẩm, theo những kia tuổi trẻ lại biểu hiện ưu tú người tu luyện bên trong chọn lựa, tỷ suất so với người bình thường bên trong chọn lựa lớn, lại thêm tứ đại thánh điện hư cảnh số lượng xa xa không phải thiên đạo kiếm tông có khả năng so sánh, bọn hắn nhường hư cảnh ra mặt dùng loại này đơn biện pháp mấy tháng xuống tới vẫn tìm ra ba cái người mang tiên thiên đạo thể người, cho nên người tứ đại thánh điện có đến nỗi ca hát thiên phú đây coi là cái gì? mời đứng đầu nhất nghệ thuật gia ca sĩ đến, làm gì cũng phải đem hắn dạy dỗ đến. Đại ca sĩ không dám nói, đặt tới lục luyện tiêu tiêu chuẩn vẫn là không đáng kể. Đại thương quốc cân vũ huyên chính là ví dụ tốt nhất, không thấy được lục luyện tiêu cũng bị nàng đặt ở dưới thân a. trương điện chủ thần khoái, trên thực tế ta lần này giao dịch là muốn cùng tứ đại thánh điện tiến hành. lục luyện tiêu nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, ta muốn mượn xem quý quốc tứ đại thánh điện thiên phong trạng tiên quyết, chân viêm diệt thế quyết, huyền minh lục thiên quyết, cùng thổ luân hồi quyết. lời này vừa nói ra, bên kia rõ ràng trầm lại. lục luyện tiêu thấy thế lại lần nữa nói để bảo đảm ta những kinh nghiệm này tâm đắc hữu hiệu quả thật có thể nhường tứ đại thánh điện người hoàn thành hồng trần luyện tâm ta nguyện ý tại trên người bọn họ thay chư vị phơi bày một ít quả nhiên trương chính phong theo sát lấy nói quả nhiên lục luyện tiêu đáp lại trương chính phong dừng lại một lát ta cái này đi cùng cái khác ba vị điện chủ thương nghị một chút tối nay cho lục tông chủ trả lời chắc chắn có thể lục luyện tiêu đồng ý hồn nguyên thái khư thánh điện cường đại ở trên người hắn đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế 7 năm bồi dưỡng một tôn phản hư thánh giả loại này dù hoặc ai có thể cử tuyệt Cứ việc Tứ Đại Thánh Điện không cầu bọn hắn trong môn phái đệ tử có thể giống như Lục Luyện Tiêu, thiên phú hơn người, có thể 10 năm thành tiểu hư cảnh lại có thể thử một chút. Nhất là Lục Luyện Tiêu mở miệng sưng, dựa theo kinh nghiệm của hắn, 3 năm năm có thể đem một cái tiên thiên đạo thể bồi dưỡng đến tương đương với đỉnh phong luyện thần tình huống dưới. Ngay lập tức, hắn kiên nhẫn chờ đợi, mà không ra hắn sở liệu. Sau 2 giờ, Trương Chính Phong đáp lời, bằng lòng trận này giao dịch. Giao dịch thời gian là 3 ngày sau, nơi định tại Hôn Nguyên Tông, hắn sẽ đích thân mang theo 3 vị tiên thiên đạo thể diện. Ngay lập tức, Lục Luyện Tiêu đối thiên đạo kiếm tông mục công việc tiến hành ăn bài. Lần này Hắn cũng không có cỡi đội xe huy động nhân lực, mà là thông qua Lăng vân sơn mạch núi sâu rừng già che dấu, một mình đi đường, vượt qua mấy trăm cây số Lăng vân sơn mạch, đã tới Hôn Nguyên Tông. Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu đến Hôn Nguyên Tông chưa hiện thân, Hôn Nguyên Tông từng vị thần cảnh đã có cảm ứng. Toại Chấn Tông môn Vương đạo đỉnh càng là trước tiên đón. Thái thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu cười thăm hỏi một tiếng. Ta nhận được tiên phong thánh điện gửi tới bái phòng tin tức, ngươi cái kia kinh nghiệm là thật. Vương đạo đỉnh thần sắc có chút quái dị. Thật. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Nghe được Lục Luyện Tiêu đồng ý, Vương đạo đỉnh có chút khó có thể tin. Hôn nguyên thái hư thánh điện bên trong Hồng Trần Luyện Tâm. Chỉ cần Thái thượng trưởng lão có thể cho ta một cái tiên tiên đạo thể, ta có nắm chắc tại trong vòng 1-2 năm đem hắn bồi dưỡng đến Luyện Thần đỉnh phong." Lục Luyện Tiêu nói thẳng, sự thật rất có sức thuyết phục. Trong lúc nhất thời, Vương Đạo Đình không khỏi mở to hai mắt. Lục Luyện Tiêu còn có một câu không nói. Theo về sau hắn nhận cảm, chuẩn âm chờ thuộc tính không ngừng tăng cường, đạt tới 50 giây, 60 giây, cuối cùng cũng có một ngày liền liền người bình thường, hắn cũng có thể tại trong vòng 2 năm đem bọn hắn tăng lên tới Luyện Thần đỉnh phong tình trạng. Vậy mà, Vương Đạo Đình hít một hơi lãnh khí. 1 năm Thần cảnh đỉnh phong. Cái kia thế nhưng là luyện thần chúng sinh cảnh a. Cứ việc hôn Nguyên tông luyện thần chúng sinh cảnh chưa từng có từng đứt đoạn, có thể nghĩ muốn để một người chưa từng có tu luyện tới luyện thần chúng sinh cảnh, đã chết đại trưởng lao Hứa Tiên Tiên dùng 29 năm. Vạn vật sinh có chút đặc thù, ở giữa phí thời gian một khoảng thời gian, có thể cho dù không tính đoạn thời gian này, theo hắn bước vào võ đạo đến thành tựu luyện thần đỉnh phong, hắn vẫn dùng 18 năm. So với lục luyện tiêu 1 2 năm đến, hiệu suất kém không dưới gấp 10. Gấp 10 tốc độ tu luyện. Lục luyện tiêu đem một khối luyện chế thành tiên tiên ngọc thần mã nao đem ra, đưa cho Vương đạo đỉnh Thái thượng trưởng lão một hồi đem vật này chuyển giao cho tông chủ, nhường hắn tổ chức nhân thủ. Trong bóng tối tại Xích Tinh Quốc bên trong điều tra nghe ngóng một phen, xem có thể hay không tìm ra Xích Tinh Quốc tứ đại thánh điện bỏ sót tiên thiên đạo thể loại này đệ tử. Càng nhiều càng tốt. Ta minh bạch. Vương đạo đỉnh nặng nề gật đầu. Một cái tiên thiên đạo thể cơ hồ tương đương với một vị luyện thần đỉnh phong, luyện thần đỉnh phong mặc dù không phải hư cảnh, có thể chỉ cần cơ số đi lên, đột phá hư cảnh sát xuất tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lượng biến dẫn đến chất biến. Hà tự nhiên biết loại này đệ tử từ nay về sau có phân lượng. Lục tông chủ. Lúc này thừa thế an mang theo một đám thần cảnh trưởng lao đi tới lục luyện tiêu hướng về phía bọn hắn nhất nhất gật đầu chào hỏi cũng cố ý đi xem xem nhiễm hải cầm chi tiết nàng giờ phút này ý thức đều có chút tan rã đã không nhận ra hà tới mang theo có chút tâm tình nặng nề lục luyện tiêu trở đến tiên phong thánh điện điện chủ trương chính phong ngoại trừ trương chính phong bên ngoài huyền minh điện điện chủ phương đông huyền đồng dạng đã tìm đến cứ việc hỗn nguyên tông cùng tứ đại thánh điện chung đụng không tệ có thể lại hữu hảo phương nặng hơn nữa lớn giao dịch trên đều phải coi trọng lực lượng ngang nhau nếu không cái này đã là đối với mình không tôn trọng cũng là đối người khác không tôn trọng Một đoàn người Hàn Nguyên một phen, rất nhanh tiến nhập tu luyện thất. Trong phòng tu luyện, Lục Luyện Tiêu cho phép Trương Chính Phong phương Đông Huyền quan sát. Đồng dạng ở bên quan sát còn có Vương đạo đỉnh. Chờ nhường Trương Chính Phong mang tới hai vị người mang tiên thiên đạo thể đệ tử ngưng thần tĩnh khí về sau, Lục Luyện Tiêu mở miệng, "Trương điện chủ, Đông Phương điện chủ, ta sáng tác đi ra kỳ xảo, nghĩ đến hai vị hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe thấy, chính là thông qua ca hát, lấy tiếng ca truyền lại tình cảm, từ đó dẫn phát tâm tình của tất cả mọi người có hưởng, tinh thần có hưởng, từ đó càng tốt hơn, chính xác hơn cảm ngộ thiên địa ảo diệu." Mượn nhờ tiếng ca, dẫn phát cảm xúc cộng hưởng. Trương Chính Phong như có điều suy nghĩ, Người có thể đem loại tâm tình này, tư duy trên cộng hưởng lý giải thành một cái tư duy máy quyết đại. Lục luyện tiêu chỉ tốt ở bề ngoài giải thích, sau đó, bởi vậy, bọn hắn đệ nhất bộ chính là học được hát cái này bài tên là chúng sinh ca khúc. Thế là, tu luyện tất xuất hiện như thế một cái chẳng cảnh. Vương đạo đỉnh, Trương Chính Phong, Phương Đông Huyền Tam Đại Thánh giả cấp cường giả thần tình nghiêm túc nghe Lục luyện tiêu ca hát. Hai vị thánh điện đệ tử hết sức chăm chú học tập. Một loại tân hỏa tương truyền nghiêm nghị khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong phòng tu luyện. Chương 368 sinh tử vô thường. Thiên thiên đạo thể người thường thường thiên phú dị bẩm. Liêu Phi vị, cương thành hai vị thánh điện đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi đối mặt lục luyện tiêu vị này, danh chấn thần châu thánh giả tự mình truyền thụ, bọn hắn cũng là không dám có nửa điểm phân thân. Tiểu nửa ngày thời gian, hai người đã đem cái này bài hát học được. Tất nhiên, vẹn vẹn học được tiêu chuẩn thôi. Muốn thế nào tinh chuẩn lý giải bên trong truyền đạt cảm xúc, tư tưởng, bọn hắn còn kém không ít. Tốt, ca khúc đã đầy đủ, tiếp xuống chính là tinh thần cộng hưởng. Hiện tại, ta lấy một cái ca sĩ thân phận để dẫn dắt các ngươi cộng hưởng, bởi vì các ngươi còn lý giải không được ca khúc bên trong tư tưởng, không cách nào cùng ta hợp xướng, chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Đó chính là bông ra tinh thần của các ngươi, hoàn toàn đắm chìm đến ta trong tiếng ca. Ta sẽ nghịch hướng để các ngươi cảm thụ một chút quá trình này, về sau liền phải dựa vào chính các ngươi." Lục Luyện Tiêu nói. Liêu Phương Phỉ, Khương Thành hai người ngay lập tức như nói, dỡ xuống tâm thần phòng bị. Có Trương Chính Phong, Phương Đông Huyền hai vị thánh giả tại, bọn hắn cũng không lo lắng Lục Luyện Tiêu sẽ đối với bọn hắn thi triển phụ thể chi thuật. huống chi, một tôn thánh giả muốn đối phó hai người bọn họ nho nhỏ võ sư, làm gì thi triển loại thủ đoạn này, đưa tay liền chịu chết. Trong phòng tu luyện, tiếng ca lại lần nữa vang lên lên theo trong tiếng ca ẩn chứa loại kia làm cho người tinh thần cộng hưởng lực lượng truyền lại liêu phước phỉ, thương thành hai người rất nhanh lâm vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong tâm thần đám chìm loại biến hóa này nhường trương chính phong phương đông huyền ánh mắt hai người lập tức phát sáng lên có thể thực hiện thế mà thật có thể thực hiện lục luyện tiêu tiếng ca cũng không có tiếp tục bao lâu mấy phút về sau ngừng lại hắn thoáng ngụy trang có chút mỏi mệt nói rất nhiều người tinh thần phấn khởi qua đi sẽ cảm giác mệt mỏi cho nên mượn nhờ chúng sinh lực lượng hoàn thành một bước này tu hành sau chúng ta cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ hoài nghi gì trương chính phong phương đông huyền đối với điểm này tự nhiên hết sức rõ ràng nhìn xem tựa hồ ở vào một loại nào đó cặm nộ trạng thái bên trong liếu phô phỉ khương thành bọn hắn không có quấy giày hai người mà là cùng lục luyện tiêu vương đạo đình đi tới tu luyện thất sát vách khu nghỉ ngơi trương chính phong trực tiếp đem một cái hộp ngọc đưa tới lục luyện tiêu trước mặt lục tông chủ mới xem đây chính là chúng ta tứ đại thánh điện chấn điện công pháp lục luyện tiêu mở hộp ngọc ra bên trong đặt vào rõ ràng là thiên phong trạm tiên quyết chân viêm diệt thế quyết huyền minh lục tiên quyết cùng hậu luân hồi quyết đa tạ lục luyện tiêu nặng nghề nói một tiếng hẳn là chúng ta cảm tạ lục tông chủ mới là lục tông chủ nguyện ý đem bực này kỹ xảo tâm đắc lấy ra cùng chúng ta chia sẻ Trương Chính Phong nói đến đây, chắp tay nói, ta mạo muội hứa hẹn một tiếng. Về sau một phần vạn bởi vì Thái Huyền Đế Quốc duyên cớ dẫn đến Thiên Đạo Kiếm Tông cần di chuyển, chúng ta xích Tinh Quốc Hoan nên đã đến. Vậy ta liền nhận Trương Điện Chủ mỹ ý. Lục Luyện Tiêu khẽ cười nói. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta chỗ này còn có một cái cẩn thật đến, mặc dù không quan hệ phong nhã, nhưng cũng có thể nhường quý điện thiếu đi một chút đường bên co. Ta lấy cái này cẩn thật đến, hướng Trương Điện Chủ trao đổi quý điện Hóa Hồng Thân Pháp như thế nào. Hóa Hồng Thân Pháp, đây là Thiên Phong Thánh Điện tuyệt thế thân pháp. Tu hành Kim Quang Chính là bộ này thân pháp nguyên bộ pháp cả hai phối hợp, chính là trong thiên hạ nhanh nhất thân pháp. Nếu như không phải thi triển quá trình đối tự thân phụ tài nặng hơn, môn này thân pháp thậm chí có thể xương thiên hạ đệ nhất. Trương Chính Phong ngâm nghĩ một lát, cân nhắc đến bọn hắn liền chấn điện chi pháp, Thiên Phong Trảm tiên quyết cũng đổi ra ngoài, ngay lập tức hắn thống khoái đồng ý nói, "Có thể, Lục tông chủ mời nói, tuyển bài hát vấn đề." Lục Luyện Tiêu mỉm cười nói, "Ca sĩ ca hát dẫn phát chúng sinh tinh thần cộng hưởng, trọng yếu nhất chính là cái gì? Cảm xúc truyền lại. Mà một ca khúc bên trong ẩn chứa dạng gì cảm xúc, chỉ có viết lên ra cái này bài hát ca sĩ mới rõ ràng nhất. Những người khác thay mặt sáng tác bài hát, không phải là không thể được." nhưng lại nhất định phải nói minh bạch, từ khúc người sáng tạo ra đoạn này ca từ, đoạn này là điệu lúc, trong lòng là gì ý nghĩ, ra sao cảm ngộ. Một bên Phương Đông Huyền nghe được cái này, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta xem Lục Tông chủ hát bài hát rõ ràng đều là bản thân viết, đúng là duyên cớ này. Đúng. Lục Luyện Tiêu gật đầu, những người khác viết bài hát, từ khúc muốn truyền lại cảm xúc nào có bản thân viết ca khúc như vậy rõ ràng. Ta hiểu được, cái này cần thật đến, quả thật có thể để chúng ta thiếu đi rất nhiều đường bên co. Trương Chính phong thận trọng lên tiếng. Ta cái này bài hát truyền đạt cảm xúc, uy điện hai vị đệ tử hẳn là cảm nhận được, nếu như tại cũng không đủ tốt ca khúc trước có thể cầm đi sử dụng. Lục luyện tiêu cười nói, đa tạ lục tông chủ, cái này bài hát đúng là ẩn chứa một loại khiên động lòng người lực lượng. Trương Chính Phong nói, đúng, chúng ta viết bài hát chú trọng nhất chính là cảm xúc biểu đạt, tư tưởng cảm ngộ, mà không phải yêu mỹ tính cùng dễ nghe giai điệu đắp lên mà thành. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, tiếng ca mục đích thực sự cũng không phải là vì để cho người ta dễ nghe em hay tâm thần thanh hẳn, mà là một loại thẳng tới tâm linh tình cảm cộng hưởng. Chỉ có loại này cộng hưởng khả năng vượt qua chủ tộc vượt qua văn minh, vượt qua thời gian, thậm chí vượt qua không gian. Lục luyện tiêu nhắc lại, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Trương Chính Phong, Phương Đông Huyền hai người có chút hiểu được, kiên nhẫn đem Lục Luyện Tiêu lời nói này đi xuống. Thời gian tại song phương giao lưu chung trôi đi. Rất nhanh, Liêu Phương Phỉ, Khương Thành hai người hoàn thành cảm ngộ. Trương Chính Phong, Phương Đông Huyền hai người vội vàng hỏi tham một phen, khi biết được tinh thần của bọn hắn cường độ tăng lên gần như một thành về sau, từng cái vui mừng quá đỗi, lập tức là trận này giao dịch cảm giác sâu sắc vật siêu cho giá trị. Liêu Phương Phỉ, Khương Thành hai người cũng là đối Lục Luyện Tiêu phát ra từ nội tâm cảm tạ một phen. Trận này giao dịch tại loại này song phương cũng hài lòng không khí hạ kết thúc. Trương Chính Phong, Phương Đông Huyền mang theo hai vị đệ tử rời đi. Vương Đạo Đình, Lục Luyện Tiêu hai người một phen đưa tiễn. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, Vương Đạo Đình trước tiên gọi tới Hứa Thế An, đem Tiên Tiên Ngọc giao cho hắn, nhường hắn tổ chức một chi có thể tin đội ngũ, ngay lập tức đi tìm kiếm xích tinh quốc bên trong bị tứ đại thánh điện sót lại tới Tiên Tiên đạo thể. Tại trước mắt tứ đại thánh điện cùng Hôn Nguyên Tông ở chung có chút hòa hợp tình huống, dưới sự cạnh tranh này, đoạt đệ tử hành vi cũng sẽ không dẫn phát song phương khoảng cách, ngược lại sẽ nhường tứ đại thánh điện đối Lục Luyện Tiêu đưa ra loại kia kinh nghiệm tâm đắc càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Bởi vì thời gian đã muộn nguyên nhân, Lục Luyện Tiêu thụ Vương Đạo Đình chi mời, tại Hôn Nguyên Tông lưu lại một đêm. Nhưng mà tại lúc dạng sáng tin dữ truyền đến mấy ngày trước cũng đã hôn mê bất tỉnh nhiễm hải cầm tình trạng cơ thể chuyển tiếp đột ngột trong lúc nhất thời lục luyện tiêu nhiễm thanh ti hứa thế an bọn người nhau chạy tới nhiễm hải cầm gián phòng nhưng cuối cùng vị này cơ hồ cải biến lục luyện tiêu sinh mệnh uy tích thái nguyên phong phong chủ vẫn chưa thể đủ tỉnh lại buông tay nhân gian trong lúc nhất thời toàn bộ huấn nguyên tông lâm vào cực kỳ bi ai cảm xúc bên trong dù là hứa thế an vương đạo đình bọn người cũng là cảm giác sâu sắc thở dài cứ việc hiện tại nguyên tông ra đời không ít mới thần cảnh có thể nhiễm hải cầm qua đời vẫn đại biểu cho thế hệ trước thần cảnh càng ngày càng ít. lục luyện tiêu cầm nhiễm thanh ti tay, bồi bạn thuốc thiết không chỉ nàng, trong lòng cũng là một trận phức tạp. sinh lão bệnh tử lực lượng, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, không ai có thể ngăn cản. nhiễm hải cầm mất đi, nhưng lục luyện tiêu không cách nào lại trước tiên trở về thiên đạo kiếm tông. sau đó trong một tuần, hắn cũng tại hồn nguyên tông lưu lại, cùng nhiễm thanh ti cùng một chỗ xử lý nhiễm hải cầm tăng sự. trong lúc đó, trình ngự kiếm, vạn bá sinh, vương thừa tiên bọn người cũng là thông qua thay ca phương thức, nho nhau chạy tới hồn nguyên tông. liên liên tứ đại thánh điện cũng điều động đại biểu tham gia trận này tăng lễ. Niệm Hải cầm một cái thần cảnh, tự nhiên không đến mức nhường tứ đại thánh điện như thế, có thể làm sao Niệm Hải cầm cái này thần cảnh tương đương với Lục Luyện Tiêu nửa cái sư phó, Lục Luyện Tiêu đạo lữ lại là cháu gái của nàng, có cái này một mối liên hệ tại, tứ đại thánh điện đương nhiên sẽ không không thông nhân tình. Từ xưa đến nay, sinh lão bệnh tử chính là người người cũng chỉ muốn thoát khỏi, lại đều khó mà thoát khỏi gông cùng quẩn xích. Mạnh như Hỗn Nguyên Tổ sư, nửa người dưới nghị trăm phương ngàn kế dục cầu con đường trường sinh, cũng điều dưỡng sinh chi thuật phát huy đến cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể tổn thế 191 tuổi. Mà bình thường lục địa chân tiên, thọ càng bất quá 150 năm. Vương Đạo Đình nhìn xem đưa Nhiễm Hải cầm lên núi, đứng nàng trước mộ phần Lục Luyện Tiêu, hơi than thở nói một tiếng. "Thật tiên, vẫn không cách nào trường sinh." Lục Luyện Tiêu nói. "Thật tiên." Vương Đạo Đình có chút hướng về, loại cảnh giới đó, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, bất quá, tuổi thọ của bọn hắn cực kỳ dài dòng buồn chán lại là tất nhiên, có lẽ, có thể tồn thế 300 năm, thậm chí 500 năm. Cái kia thật tiên phía trên tồn tại, có lẽ liền có thể tồn thế 1000 năm, 2, năm, nếu có thể tại cảnh giới này cơ sở trên lại hướng đi về trước trên một bước, hai bước, tồn thế 5.0005 một vạn năm, thậm chí vượt qua nhân loại có ghi lại lịch sử văn minh, cũng cũng không phải là yêu cầu xa vời. Lục luyện tiêu nặng nề nói, vương đạo đình nhìn xem hắn, thần sắc có chút ngoài ý muốn. hắn nhìn ra được, lục luyện tiêu cũng không phải là nói đùa. hắn tựa hồ thật lại triển vọng thật tiên phía trên, thậm chí cả tại thật tiên phía trên cảnh giới trên tiếp tục hướng phía trước quan sát. chỉ là cái kia các loại cảnh giới cách chúng ta quá xa, hiện tại chúng ta cần nhất là làm đến nơi đến chốn, từng bước một làm tốt chính mình, như thế mới có thể không phụ tổ tiên chi vọng. vương đạo đình khuyên nhủ, lục luyện tiêu không nói gì hắn hiện tại, mặc dù chỉ là hư cảnh tu vi, nhưng bốn mươi giai ngoại hình thuộc tính dùng hắn tiên thiên đạo thể so với những người khác đến, cường đại đâu chỉ một đinh nửa điểm. lại thêm đoạn thời gian gần nhất bên trong hắn sáng tác chúng sinh cái này bài hát lúc đối huấn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ ba niệm sinh vạn vật cũng là có một chút cảm ngộ, đoán chừng không bao lâu liền có thể tiến nhập cảnh giới mới. chiếu cái này xu thế số giới, nhanh không dám nói, có thể ba năm năm thành tiểu lục địa chân tiên tuyệt không phải một câu nói xuông. nhất là, thần bí tinh thể tồn tại, lại thêm hắn không ngừng tuyên bố ca khúc mới, nhường hắn cách mỗi nửa năm, cơ hồ cũng có thể được đến mười mấy 20 đạo tinh quang có những thứ này tinh quang cường hóa 3 năm năm sau dù là bản thân tu không thành lục địa chân tiên chiến lược đạt tới cấp độ này lại không phải việc khó đến lục địa chân tiên tâm ảnh hưởng của hắn trở nên càng lớn tiến một bước chấp trưởng đại thường thậm chí xích tinh quốc cũng không thành vấn đề mạnh hơn thế lực mang đến mạnh hơn lực ảnh hưởng cùng tuyên truyền lực đến lúc đó hắn thu hoạch được tinh quang hiệu suất cũng sẽ bao nhiêu tính tăng lên nửa năm mười mấy hai mươi đạo biến thành ba bốn mươi đạo lại biến thành năm sáu nói chờ hắn đem lục duy thuộc tính toàn bộ tăng lên tới mấy trăm thậm chí mấy ngàn thật tiên phía trên cảnh giới còn có thể xa a nghĩ đến cái này, Lục luyện Tiêu đột nhiên cảm thấy mình lúc này thời khắc này Xuân đau Thu buồn không có chút ý nghĩa nào. Sinh lão bệnh tử, Thăng trầm. Vẹn vẹn bởi vì hắn làm còn chưa đủ, không đủ cường đại. Chỉ cần hắn có thể cường đại đến đầy đủ dung chuyển thế giới tình trạng, những việc này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Thiên tài địa bảo, thậm chí sẽ có người chủ động đưa ra cầu được hắn hào cảm. Cho nên, hắn vô hạn cường đại mới là đối bên người người tốt nhất thủ hộ. Chương 369, kiên định. Ầm ầm. Đinh Hai nhấc vó quanh minh, lửa cháy hừng hực tiêu đốt, quần quần tràn ngập khói đặc. Còn có cái kia không ngừng lướt qua tiền khung máy bay trực thăng vũ trang, chiến lược hành chiến cơ. Tại một trận đột kích, tiêu tên, máu tươi, tử vong, cùng hủy diệt bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Mặc dù hắn nhìn qua đã có 30 trở xuống, cả người thần thái, khí chất, thậm chí bên ngoài, toàn bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn mỹ, không tí vết, càng giống như một tôn đỉnh thiên lập địa tự nhân, tựa hồ đem thiên địa vào vận, nhật nguyện tinh thần, tận bản tay tay hắn. Nhưng ở trung 21 năm, lục tiên cơ vẫn là ngay đầu tiên đem hắn phân biệt nhận ra được. Người này là hắn. Cái kia hắn những năm gần đây đầy cõi lòng to tính coi là thần tự người, Đừng dùng loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta. Đau sót cùng hy sinh không thể tránh lẽ, không phải là vì dạ tâm, là hòa bình. Quen thuộc lời kịch, Cùng tại những thứ này, lời kịch nhắc tới ở giữa một dạng thống khổ. Nhưng những thống khổ này lại không ảnh hưởng được lục tiên cơ. Trong lòng của hắn thậm chí tại đếm thầm, tiến hành đếm ngược, 13, 12, 11, 10. Vì cái mục tiêu này, ngươi có thể muốn mất đi thời gian của ngươi, ngươi gia nhân, bằng hữu của ngươi, cuộc sống của ngươi, ngươi hết thảy. Nhưng vì cái thế giới này tương lai, cuối cùng đến có người đứng ra. Nếu như không có người. Như vậy, ta đến Sau một khắc, mặt đất dạn nước, một đạo thân hình đánh vỡ bức tường âm thanh, sung thẳng lên trời. Tại hỏa diễm cùng bạo tạc bên trong đem một khung ở vào cao mấy trăm thước Chống không máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp xé rách. Máy bay trực thăng rơi xuống, phát ra kịch liệt bạo tạc, nương theo lấy quần quần khói đặc bụi bặm. Gần như đồng thời, càng xa phương hướng, các mấy thân ảnh như lưu tinh thứ nguyệt ngang nhiên hướng phía cái kia đạo vừa mới chém xuống một khung máy bay trực thăng vũ trang thân ảnh đánh tới. Cố Trương Thiên, lơ mờ bên trong, tựa hồ có thể nghe được nam tử kia phát ra một trận phẫn nộ gầm rú. Hieu. Trên giường lục tiên cơ đột nhiên bừng tỉnh đau đớn kịch liệt kích thích hắn, nhường hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Chỉ một lát sau, trên người hắn đã xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn đệ nhất nắm chặt thân mã não, đồng thời vận chuyển trước đây không lâu cố trưởng tiền cho một môn đi qua hiện tại tương lai ba pha Trần kinh luyện thần chi pháp, cả người trạng thái tựa hồ đã vượt ra thân thể gông củng xường xích, chia ra làm ba. Đi qua hắn, là nằm ở Khải Minh Tinh Thị Thiên Đạo Kiếm Tông phụ mẫu khỏe mạnh, bên trên có huynh trưởng, không bị giằng buộc thiếu niên. Hắn hiện tại là kinh lịch gia đình đại biến không giờ khắc nào không tại cố gắng tu luyện thanh niên. Đi qua hắn, hắn lấy trong ngậm cảnh cái kia hắn là tọa độ cứ là một cái thân hoại kiên định tín niệm, muốn đem bản thân huynh trưởng theo vạn kiếp bất phục trong thâm viền cứu vãn trở về người trưởng thành. Dù là cùng một chút muốn đối kháng toàn bộ thế giới người hợp tác, cũng sẽ không tiếc. Tinh thần của hắn ý chí tại quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại trạng thái bên trong không ngừng rũ tàu, cái kia phảng phất muốn đem hắn đại nao xoắn thành mảnh vỡ tra tấn bị trên phạm vi lớn suy giảm, cứ việc vẫn làm cho người thống khổ. Có thể tại thần mã não ôn dưỡng hạ đã không còn là khó như vậy lấy đã chịu. Rốt củ. không biết đi qua bao lâu, lục tiên cơ dần dần từ loại này đặc thù trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, hắn mang trên mặt trước nay chưa từng có mọi mệt. Bất quá cảm thụ được tại cái này một kịch liệt đau nhức quá trình bên trong lại bị cường hóa một điểm lực lượng tinh thần trong mắt của hắn vẫn là nổi lên một tia vui mừng cố trường tiên cho môn này đi qua hiện tại tương lai ba pha chân kinh thần dị đến cực điểm không chỉ thấp xuống ta thừa nhận thống khổ tâm thần ta lớn mạnh hiệu suất cũng tăng lên gấp bội lục tiên cơ thoáng cảm giác một phen trên mặt rất nhanh lộ ra kinh hỉ hiện tại tinh thần cường độ đã đạt đến hoàn thành hồng trần luyện tâm tiêu chuẩn tựa hồ có thể đếm thử tu luyện huấn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ hai kết quả này nhường hắn vừa mừng vừa sợ hắn rất rõ ràng thời gian của hắn không nhiều lắm Nếu như trong mộng cảnh chàng cảnh là thật, hắn nhiều nhất chỉ có thời gian 5 năm. 5 năm, ta sẽ không để cho ngươi biến thành bộ dạng kia. Ta bây giờ không phải là một người. Lục Tiên Cơ tập trung ý chí, thanh âm bang bang mạnh mẽ nói, cho dù ngươi thật biến thành bộ dạng kia, đã mất đi tất cả mọi người, nhưng ta vẫn sẽ đứng bên cạnh ngươi, dù là ta cuối cùng. Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ đến hắn trong mộng kết quả cuối cùng, cũng không ngoại lệ. Bên ngoài biệt thự, theo hôn nguyên tông trở về Lục Luyện Tiêu, đi thẳng tới đại đại Lục Tiên Cơ, mẫu thân trương lị chỗ trong biệt thự cảm thụ được trong biệt thự truyền đến mang theo sinh hoạt khí tức thanh âm, lục luyện tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. đồng thời, trong lòng của hắn cái kia tín niệm cũng là trở nên càng thêm kiên định. hắn sớm đã thấy rõ cái thế giới này quy luật, cường đại người có được hết thảy, người nhỏ yếu không có gì cả. bao quát tính mạng của bọn hắn. thùng thùng, lục luyện tiêu gõ cửa một cái, đồng thời nói một tiếng, là ta. rất nhanh, cửa mở. ca, ngươi đã đến. lục tiên cơ có chút kinh hỉ nói, mấy tháng gần đây sự tình hơi nhiều, không có tới thăm đám các người, trong nhà không có sao chứ? lục luyện tiêu nói, không có việc gì ta cùng ngủ cũng tốt đây. lục tiên cơ cười đáp lại nói. vậy là tốt rồi. lục luyện tiêu gật đầu. bất quá ngay tại hắn cùng lục tiên cơ hai người tiến nhập phòng khách lúc lại phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống lục tiên cơ trên thân. tiên cơ, ngươi, thần cảnh. lục tiên cơ vui vẻ cười. ca, ta tốc độ tu luyện tạm được. thần cảnh. lục luyện tiêu nhìn qua lục tiên cơ, trong thần sắc có chút khó tin. lục tiên cơ, thế mà thần cảnh. thời gian mấy tháng, không có phục dụng không minh dịch, không có luyện khí hóa thần, cứ như vậy thần cảnh, làm sao có thể? ta hẳn là đã luyện thành nguyên thái cư thánh điện tầng thứ nhất. Hoàn thành Hồng Trần Luyện Tâm, Lục Tiên Cơ tựa như một cái được thành tích tốt Tiểu Hải Tử mang theo khoe khoan nói. Hồng Trần Luyện Tâm, ngươi nói, ngươi loại biến hóa này cùng Hồng Trần Luyện Tâm có quan hệ? Đúng. Lục Tiên Cơ gật đầu. Trước đây thật lâu ngươi không phải liền đem Hồn Nguyên Thái khư Thánh điển chuyển cho ta à? Ta mang theo kinh hỉ một mực tu luyện, một đoạn thời gian trước ta chính mắt thấy Thiên Hải Thị trên đường nạn dân khắp nơi chẳng cảnh, trong lòng thương hại. Về sau phát hiện Thiên Hải Thị tại chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông quản lý bên dưới vui vẻ phồn vinh, cũng là từ đấy lòng cảm thấy vui vẻ. Ngay sau đó, ta lại thấy được tin tức bên trong thông báo hình ảnh chiến tranh xong. Phương đối bình dân tùy ý tàn sát, đạn tháo, doanh tạc đem thành thị hóa thành phế tích, từng màn để cho ta cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Sau đó, không biết làm gì, đã đột phá. Lục luyện tiêu nghe được lục tiên cơ lời nói, dần dần tỉnh táo lại. Lục tiên cơ tính cách hắn biết rõ, lừa gạt ai cũng sẽ không lừa hắn. Bởi vậy, hắn dựa vào sự miêu tả của hắn rất nhanh bắt được điểm mấu chốt. Ta cho ngươi công pháp lúc vui, mắt thấy nạn dân khắp nơi ai, thiên hải thị vui vẻ phồn vinh vui cùng. Chiến tranh đối bình dân tổn thương, tàn sát nộ. Lục luyện tiêu nói một mình, sướng vui giận buồn. Đây là nhân loại cảm xúc đại khái khái quát cũng là chúng sinh thường thấy nhất cảm xúc. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất Hồng Trần Luyện Tâm. Bản thân liền là dung nhập quần quần phàm trần bên trong, thể nghiệm trong nhân thế thích hận giận si, sướng vui giận buồn. Lục Tiên Cơ trên người những kinh nghiệm này, cùng Hồng Trần Luyện Tâm biết bao tương tự. Cho nên, hắn thật tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển môn này từ Hỗn Nguyên Tử Tổ sư sáng tạo ra công pháp, thật là người có thể tu thành. Bất quá rất nhanh, Lục Luyện Tiêu lại liên tưởng đến Lục Tiên Cơ bước vào tu luyện giới đến nay đủ loại làm cho người biểu hiện cái diễm. Dễ như trở bàn tay tu thành tiên đạo kiếm thế, cấp tốc đem Tiên Thiên Luyện Khí thuật tu luyện tới tầng thứ 5. Không, hắn tại đem Thái Khư kiếm ý truyền cho Lục Tiên Cơ lúc, còn bao hàm Tiên Thiên Luyện Khí thuật huyền diệu, hiện tại hắn đã đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ 6 vạn vật sinh hóa tình trạng. Loại thiên phú này, Lục Luyện Tiêu hít một hơi lãnh khí, tiên cơ, có thật tiên chi tư. "Ca, ngươi xem ta có hay không có thể tu luyện Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ 2?" Lục Tiên Cơ có chút mong đợi do hỏi, "Thành hư cảnh, ta sẽ có thể giúp đến ngươi." "Hư cảnh?" Lục Luyện Tiêu có chút hoảng hốt, "Quá nhanh." Lục Tiên Cơ trưởng thành thực tế quá nhanh. non nửa năm trước, thần cảnh cũng vẫn chưa tới. Sau đó, trực tiếp một hơi hoàn thành hồng chân luyện tâm, nhảy tới thần cảnh đỉnh phong. Lúc này càng là muốn triển vọng hư cảnh. Lần này, hắn rốt cục thể nghiệm đến người khác nhìn hắn lúc cái loại cảm giác này. Bất quá một lát sau, hắn vẫn là bình tĩnh lại. Hư cảnh đột phá cực kỳ hung hiểm, ngươi lại điều trị một phen tinh thần của mình trạng thái, chờ đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, ta đến giúp ngươi một tay." Lục Luyện Tiêu nói. Nếu như Lục Tiên Cơ thật sự có thể đột phá đến hư cảnh, Thiên Đạo Kiếm Tông thêm ra một tôn hư cảnh cấp chiến lược không nói, của hắn tín ngưỡng tu thần đạo cũng là càng có sức thuyết phục. Mà lại, thành hư cảnh Lục Tiên Cơ cũng không cần lại giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh hắn có thể quang minh chính đại đứng ở trước sân khấu đương nhiên một tôn hư cảnh muốn tránh cũng không tránh được dù sao hư cảnh thần dung thiên địa đưa tới động tĩnh quá lớn cân nhắc đến lục tiên cơ tuổi còn trẻ nếu quả như thật thành tựu hư cảnh mang tới ảnh hưởng quá lớn lại thêm cái kia tín ngưỡng tu thần làm mẫu tuyên truyền kế hoạch ngẫm nghĩ một phen lục luyện tiêu vẫn là đối lục tiên cơ nói tiên cơ ngươi đột phá ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi bất quá liên quan tới ngươi hoàn thành hồng trần luyện tâm phương thức đối bên ngoài cần đổi một loại thuyết pháp đổi một loại thuyết pháp lục tiên cơ rất nhanh nghĩ tới điều gì tu thần chi đạo Đúng, Lục Luyện Tiêu gật đầu. Nghe ca ngươi loại thuyết pháp này, tu thần chi đạo có vấn đề, khó nói con đường này là sai, cũng là không phải là sai, hoặc là nói nguyên bản hắn là sai, nhưng bây giờ cũng đã là đúng, chỉ là hiệu quả cũng không có người ngoài trong tưởng tượng tốt như vậy thôi. Thiên phú vấn đề. Lục Tiên Cơ rất nhanh nghĩ đến điểm này. Ừm. Lục Luyện Tiêu cân nhắc đến trên người mình thần bí tinh thể tựa hồ quả thật có thể tính toán làm thiên phú một loại, mà lại thật muốn lời giải thích, quá phiến phức, còn không thấy đến có thể giải thích rõ ràng. Ngay lập tức hắn gật đầu, đúng. Ca Lục Tiên Cơ chần chờ một chút, nói: "Ta đối với ngươi loại kia cái gọi là tu thần một đạo thật tò mò, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Cái này có cái gì không thể?" Lục Luyện Tiêu đối Lục Tiên Cơ đương nhiên sẽ không có bất kỳ phòng bị nào, cười nói: "Trên thực tế tu thần một đạo cùng ngoại giới lưu truyền không sai biệt lắm, chỉ là ít một chút hạch tâm thôi, hoặc là nói, thiếu khuyết một loại môi giới. Đem chúng sinh chi lực ngưng kết thành tín ngưỡng chi lực phương pháp môi giới." Muốn nói như vậy cũng được. Lục Luyện Tiêu trực tiếp đem trước đây không lâu cùng Tứ Đại Thánh Điện giao dịch ca khúc chúng sinh lấy ra, đây chính là môi giới, ngươi cầm xem một chút là được, đừng quá để ở trong lòng vẫn là chủ tu Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện làm trọng, ngươi không có thiên phú." Lục Tiên Cơ lý giải gật đầu, hắn không phải tiên tiên đạo thể, tự nhiên không có thiên phú. Chương 370, Côn Luân dị chỉ. Lục Luyện tiêu cáo chi Lục Tiên Cơ tu hành kinh nghiệm, cũng cố ý đi một chuyến Thiên Đạo Kiếm Tông, đem nguyên bản Hỗn Nguyên Tông rất nhiều đột phá hư cảnh tâm đắc, bản thảo phục chế một phần, giao cho hắn, dự định nhường hắn lắng động sau một thời gian ngắn, lấy trạng thái tốt nhất đối mặt hư cảnh. Làm xong những thứ này, hắn một lần nữa về tới Thiên Đạo Kiếm Tông, nghe một phen vạn vật sinh, vương thừa tiên bọn người liên quan tới Thiên Đạo Kiếm Tông phát triển báo cáo. So với lúc mới bắt đầu chỉ có hơn 100 người thê thảm tình trạng, hiện tại Thiên đạo kiếm tông không giờ khắc nào không tại bành trướng. Chấp trưởng Thiên Hải thị, ký Châu, xích Châu, Tam Châu chi địa, 230 triệu con dân, loại này quyền lợi chi lớn, có thể nghĩ. Có lợi ích, tự nhiên là sẽ dẫn tới vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Dưới loại tình huống này, Thiên đạo kiếm tông 8 điện đệ tử tổng số đã đột phá 2 vạn. Mà cái này 2 vạn người bên trong, cùng loại với Lưu Minh, Lý Trường Minh, chương chí như vậy không thuộc về võ giả, chiếm cứ một nửa. Phòng họp. Phụ trách bên ngoài tuyên điện khúc tùng bọn người đang không ngừng thay hắn hồi báo tin tức. Hiện nay chúng ta tại cựu Châu nước Cộng hòa có được 6 nhà công ty, tại Thần thánh Giáo Quốc có hai nhà công ty, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang có 3 nhà công ty, đồng thời đệ tứ nhà công ty sắp hoàn thành thu mua, Hắc Thiết Liên Minh tiến độ so sánh chậm chạp, bọn hắn cùng nơi đó vơ đạo thế lực liên lụy quá sâu, hiện nay liền thu mua một công ty, lực ảnh hưởng có hạn, ngoài ra, tại Hỏa Thép Đế Quốc, Giai Á Đồng Minh, Hoàng Kim Đế Quốc, Thiên Trượng Nước, Sói Đồ Đảng Liên Bang Quốc đô đã hoàn thành bố cục. Trong phòng họp, Khúc Tùng đem một bộ thế giới địa đồ trên hai. Toàn bộ thế giới trên bản đồ bị đánh dấu đi ra điểm đỏ đạt hơn 80 cái. Mỗi một cái điểm đỏ cũng đại biểu cho một nhà âm nhạc công ty nếu như kỹ càng điểm đi vào cái kia điểm đỏ còn đó có thể thấy được cái kia công ty ngay tại chỗ âm nhạc thị trường chiếm cứ lấy bao nhiêu thị trường số định mức hiện nay chúng ta đang kế hoạch đem tông chủ ngài những cái kia bài hát cũ phát hành đến hải ngoại thị trường chủ yếu chính là gải ả châu, hát xa châu, tinh thần châu cùng lạnh châu khúc tùng nói bổ sung 6 châu 12 trong đảo chân chính nhân khẩu lục địa chính là đông diệu thần châu cùng xích huyền thần châu hai cái này châu nhân khẩu không sai biệt lắm bởi vì náo động nguyên nhân số liệu không phải hết sức chính xác Nhưng Sích Huyền Thần Châu nhân khẩu hẳn là tại 70 đến 71 ức chi phối, Đông Diệu Thần Châu nhân khẩu thì là 69 đến 7 tỷ trên linh dưới. Còn lại căn cứ nhân khẩu phân bộ, theo thứ tự là Hắc Sa Châu, Giai Hạ Châu, Tinh Thần Châu, cùng tổng nhân khẩu chỉ có ba ức, liền so 12 đảo nhiều một chút lãnh châu. Mà cái này lục đại châu bên trong, chỉ có Tinh Thần Châu cùng Lãnh Châu cô treo hải ngoại, cái khác bốn châu lẫn nhau liên tiếp, tại trên bản đồ hiện lên hình thoi. Giai Hạ Châu, Đông Diệu Thần Châu ở vào hai sừng, Hắc Sa Châu cùng Sích Huyền Thần Châu cân bằng. Bởi vậy, Đông Diệu Thần Châu cùng Hắc Sa Châu, Sích Huyền Thần Châu giao lưu khá nhiều. Có thể cách xa nhau Gại Hạ Châu, lại cần vượt ngang Xích Huyền Thần Châu hơn 6000 cây số lộ trình. Đại Thương quốc muốn tiến về Gại A Châu, lộ trình càng là tiếp cận một vạn cây số. Ta những cái kia bài hát cũ. Lục Luyện Tiêu ngâm nghĩ một lát, thông qua mình đã cường hóa đến nhị thập giai nhà cảm, rất nhanh có lựa chọn. Không chắc chắn tất cả bài hát cũ cũng đẩy hướng hải ngoại thị trường, liền tuyển trong đó lục thủ. Ta tới nói, ngươi nhớ một chút. Nói, hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, liền nói ngay, tháng sau lại tiến đi đẩy đường, trong lúc này ta sẽ viết ra một ca khúc đến, dung nhập cái này album bên trong, một đạo đẩy đưa. Vâng. Khúc Tùng lập tức đồng ý. Hạ Sa Châu Văn Minh phát đạt trình độ không đủ, vượt qua hơn 9 thành bộ lạc, quốc gia liền 3G cũng không có, mặc dù có 6 tỷ nhân khẩu, có thể tuyên truyền phương diện, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lục Luyện Tiêu mục tiêu chân chính là Hạ Châu cùng Tinh Thần Châu. Hai cái này lục địa văn hóa hình trạng thái mặc dù có chút khác biệt, nhưng tương tự độ cũng cực kỳ cao, hắn dự định viết một bài khuyên hướng bên kia âm nhạc giới ca khúc. Dù sao Đông Diệu Thần Châu, Sích Huyền Thần Châu hai châu rất nhiều đại quốc gần đây tại âm nhạc giới đầu nhập quá lớn, lớn đến dù là Lục Luyện Tiêu có được thiên hải, Sích Châu Ký Châu chi địa đều chưa chắc có thể dựa vào hợp lại tư bản đem bọn hắn tiếp tục đấu. Đinh Linh Linh, ngay tại Lục luyện tiêu tiếp tục lắng nghe khúc tùng đám người báo cáo lúc trong phòng họp đột nhiên truyền đến một trận tiếng trung. Đây là có sự kiện khẩn cấp báo cáo. Hội nghị tạm dừng. Lục luyện tiêu nói một tiếng, đứng dậy ra phòng họp. Phòng họp bên ngoài, Vạn Vật Sinh, Vương Thừa Tiên hai người liên tiếp mà đến, nhìn thấy Lục luyện tiêu về sau, không kịp chờ đợi nói, tông chủ, đại sự. Tinh Ngọc nước biên cảnh bởi vì địa chấn, bộc lộ ra một tòa nguyên bản chôn giấu ở dưới đất đại hình động phủ di tích. Dựa vào địa lý vị trí cùng hiện nay khai quật ra bộ phận đoán. Đây là Côn Luân Di chỉ. Côn Luân Di chỉ, Lục luyện tiêu chấn động. Năm đó qua bên trên, Nguyên thủy, Thông Thiên Tam đại tiên đạo người sáng lập chính là tại Côn Luân bên trong sáng lập tiên đạo, cũng ở chỗ này dạy bảo đệ tử, truyền thụ pháp môn. Rất nhiều thư tịch trên đối nơi này cũng có ghi chép, đem khiến khu vực này xưng là Tiên đạo tổ đỉnh. Chỉ là về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, ba vị sáng lập tiên đạo đạo tổ sinh ra mâu thuẫn, mỗi người đi một ngả, Côn Luân tổ đỉnh cũng là bị thái thượng đạo kế thừa. Ngày hôm nay, Côn Luân Di chỉ thế mà hiện thế. Côn Luân Di tích hiện thế còn không phải rất kinh nỗi tin tức. Dù sao dù là Thái Thượng Đạo Chuyển thừa đến bây giờ cũng chưa chắc theo kịp thời đại trào lưu, nhưng theo địa chấn duyên cớ, bộc lộ ra một chỗ khổng lồ thế giới ngầm. Chỗ này khổng lồ thế giới ngầm từ đại lượng sông ngầm dưới lòng đất tạo thành, mà bờ sông một chút khu vực tồn tại không ít thảo dược. Vương Thừa Tiên hít sâu một hơi, hiện nay phát hiện thảo dược mặc dù không đạt được thiên tài địa bảo tình trạng, có thể 2.000 năm tuyết nguyện vẫn làm cho những dược thảo này hiệu lực kinh người, không thể so với thiên tài địa bảo kém bao nhiêu, mà lại theo dưới mặt đất di tích không ngừng đào bóc, ai cũng không biết bên trong đến tận cùng ẩn chứa bao nhiêu kỳ trân. 2.000 năm năm thảo dược, lục luyện tiêu đồng tử phim co lại hiện nay bị phát hiện chỉ là phổ thông thảo dược, nếu như là chân quý thảo dược đâu, phàm là thoáng chân quý một chút thảo dược, trải qua 2.000 năm thuế nguyệt lắm động, tuyệt đối cũng có thể đạt tới thiên tài địa bảo cấp độ. cho ta lập tức liên lạc thái thượng trưởng lão. lục luyện tiêu không chút do dự nói, thái thượng trưởng lão đã giới hạn. nhận được nhiều truyền thông phòng họp, lục luyện tiêu lập tức lên tiếng, đồng thời cùng vương thừa tiên, vạn vật sinh hai người cùng một chỗ tiến nhập phòng họp. nhìn xem vẫn đang đợi hắn ra lệnh tùng, trương chí lưu minh bọn người, hắn vung tay lên nói, trước dựa theo sắp xếp của ta đi làm, hội nghị kết thúc. vâng, trên màn hình khúc tùng bọn người nhao nhao đồng ý rất nhanh, màn hình lớn cắt ra, Vương Đạo Đình thân ảnh xuất hiện. "Luyện Tiêu, có nghe nói không?" Mới mở miệng, Vương Đạo Đình đã không kịp chờ đợi hỏi thăm. "Nghe nói?" Lục Luyện Tiêu nói, "một chỗ phủ đồi 2000 năm di tích, giá trị chi lớn, có thể nghĩ, chớ nói chi là bên trong tồn tại đại lượng thiên tài địa bảo." Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, nhất là hắn còn ở vào Tinh Ngọc nước biên cảnh. "Tinh Ngọc nước?" Kia là Đông Diệu thần châu biên cảnh quốc gia. Ở vào Đông Diệu thần châu cùng Huyền thần châu chỗ giao giới, mà Côn Luân tổ đỉnh vị trí, cũng là thuộc về hai châu ở giữa. Nói một cách khác, Côn Luân di tích hiện thế, không chỉ sẽ hấp dẫn Đông Diệu Thần Châu cường giả, liền liền xích Huyền Thần Châu cường giả cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó, một khi có cái gì quý giá thiên tài địa bảo đào được, tuyệt đối sẽ dẫn phát hư cảnh tầng cấp đại chiến. Dù là có lục địa chân tiên tự mình ra mặt, đồng thời là tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái. Ta dự định nhường Vạn trưởng lão tỏa chấn thiên đạo kiếm tông, ta cùng Vương trưởng lão cùng một chỗ tiến về tinh ngọc nước. Lựa chọn chính xác, tiểu vạn đi Côn Luân di tích cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được gì. Vương đạo đình gật đầu, không chỉ hai chúng ta, chúng ta còn đáp lời thiền phòng, chân viêm trở thánh điện liên hợp, một đạo tiến về hợp chúng ta song phương chi lực, đoạt được bảo vật toàn thân trở ra tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Xích Tinh Quốc Tứ Đại Thánh Điện. Lục Luyện Tiêu như mày, nói, trước không nóng này, chúng ta lại đi qua nhìn một chút tình huống lại nói, như thực tế cường giả đông đảo, lại cùng Tứ Đại Thánh Điện liên hợp không mượn. Vương đạo đình ngẫm nghĩ một lát cũng là không có cơ cầu, tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp tại Tinh Ngọc nước chạm mặt. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Tông chủ, Vạn Trường lão, Thiên Đạo Kiếm Tông làm phiền ngươi. Tông chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lấy thiên phú của ngươi tương lai chú định có thể thành tựu lục địa chân tiên, bởi vậy chuyến này nhớ lấy lấy bảo toàn tự thân an nguy làm trọng. Ta biết. Lục luyện tiêu gật đầu cười, ta so với các ngươi càng tiết mệnh. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì chỗ này di tích ở vào dưới mặt đất, hắn trời sinh chiếm cứ lấy không ít ưu thế, hắn cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Tiến về tinh ngọc nước trên xe, lục luyện tiêu trong đầu không ngừng nhớ lại hóa hồng thân pháp một chút biến hóa. Hóa hồng thân pháp được xưng là tốc độ nhanh chóng thân pháp, nhưng loại tốc độ này chỉ cũng không phải là né tránh, nazi, mà là đi đường, hoặc là nói thời gian dài chạy trốn. Liên tính dễ nổ mà nói. Hóa Hồng thân Pháp bình thường, chưa chắc có thể mạnh hơn Lăng Tiêu Điểm Lãng trên bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì Hóa Hồng thân Pháp nguyên bộ bí thuật tung hoành kim quang cường điệu tại bộ pháp. Nhưng môn này thân pháp tại thẳng tắp chạy vội lúc, nhanh đến cực hạ. Nói một câu thiên hạ đệ nhất tuyệt không là quá. Tại không sử dụng máy bay chờ phương tiện giao thông tình hình dưới, không có người đuổi theo kịp thi triển Hóa Hồng thân Pháp người tu luyện. Đông Diệu Thần Châu có danh tiếng lục địa chân tiên chỉ có hai cái, một cái là Thái Huyền Đế chủ, một cái khác Đồng Lai Tiên Cung vị kia, Thái huyền Đế chủ bị quản chế tại thân phận, cùng Nhật Nguyệt Tinh liên bang bên kia kiểm chế. Tam Chín Phần 10 không cách nào kịp thời chạy đến. Đông Diệu Thần Châu bên này, chân chính cần lưu ý ngược lại là Đồng Lai Tiên Cung. Nhưng sích Huyền Thần Châu Lục Địa Chân Tiên lại có 4 người. Lục luyện tiêu trong đầu tư duy lưu truyền. Cựu Châu nước Cộng Hòa Nam Kiếm Thần Hoa Kỳ Lân, Bắc Đao Thánh Triệu Trần Quốc, Thiên Trượng nước Thiên Hoàng Mây vô tâm, Sói Đồ Đằng Liên Bang nước Vua Phương Bắc Thiết Long Đậm. Lục luyện tiêu đối với mấy cái này Lục Địa Chân Tiên không hiểu nhiều, cũng không biết bọn hắn đến cùng có thể hay không tham dự hành động lần này. Bất quá trong lòng hắn lại đã có quyết định, một khi tham dự trận này di tích tranh đoạt lục địa chân tiên vượt qua ba người, hắn cũng chỉ ở bên ngoài đánh một chút xì dầu, có cơ hội liền lên, không, có cơ hội trực tiếp rời đi. Lấy hắn thời khắc này tu vi, lại có Vương Đạo đỉnh ở bên phối hợp tác chiến, toàn thân trở ra cũng không phải là một việc khó. Chương 371, tranh đoạt. thanh Quan thị. Tinh Ngọc Quốc cách Côn Luân di tích gần đây một tòa thành thị, cả hai cách xa nhau không đến 20 km. Côn Luân di tích ở vào Côn Ngô sơn mạch, toàn bộ dài vượt qua 5.900 cây số, bề rộng chừng 300 đến 800 cây số, cây hẹp đông, rộng vượt ngang đông, rộng. Huyện Sích hai châu bao quát Thái Huyền, Tinh Ngọc, Lâu Lan, Thiên Tảng, Cửu Châu chờ tổng 12 cái lớn nhỏ quốc gia. Lục Luyện Tiêu đổi tới Thanh Quang thị lúc, trước tiên cảm giác được tòa này nhân khẩu vẹn vẹn trăm vạn người trong thành thị, nhiều hơn đại lượng võ giả khí tức, mà lại cũng không tính là yếu. Võ sư cấp cao thủ không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng Lục Luyện Tiêu cẩn thận cảm giác một chút, cũng đã vượt qua trăm người. Tinh Ngọc quốc chỉ là một cái dân cư một điểm 400 triệu, từ một vị thánh giả cùng bốn vị thiên nhân chấn giữ quốc gia, cường giả tỷ lệ không cao. Người miệng trăm vạn Thanh Quang thị bên trong, tính cả quốc gia phương diện võ sư, có thể có 10 cái chính là cực hạn lúc này lục luyện tiêu cảm giác bên trong liền có trên trăm cái những thứ này võ sư là từ đâu tới có thể tưởng tượng được lục luyện tiêu đi vào khách sạn lúc vương đạo đình đã tại chỗ này chờ đợi cùng hắn đồng hành còn có chắc nhất tiếu, cùng sáu vị võ sư bất quá bọn hắn chỉ là phụ trách hiệp trợ lục luyện tiêu vương đạo đình đánh một trận ra tay sẽ không trực tiếp tham dự côn luân trong di tích bảo vật tranh đoạt nghĩ đến thanh quang thị bên trong rất nhiều võ sư cũng là như thế tông chủ nhìn thấy lục luyện tiêu đến chắc nhất thiếu bọn người liền vàng tiến lên hành lễ luyện tiêu người đã đến vương đạo đình cũng là nói một tiếng theo sự kiện lộ ra ánh sáng. Đại lượng thế lực đúng tay, côn luân di tích đảo móc tốc độ không ngừng tăng tốc, dự tính ngày mai, chậm nhất ngày mai, côn luân di tích liền đem triệt để đảo được. "Tới bao nhiêu cao thủ?" Lục Luyện Tiêu nói. "Không ít." Vương Đạo Đình nói, "Hiện nay mặc dù đảo móc không ít dược liệu quý giá, trong đó không thiếu một chút thiên tài địa bảo, nhưng chân chính đủ để cho hư cảnh liều mạng, tạm thời còn không có." Nói đến đây, hắn thoáng một trận, bất quá, có mấy một tin tức tốt, Thái Huyền Đế chủ đã xác nhận đuổi không tới, Đồng Lai Tiên cung vị kia tựa hồ đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, cũng không có động tĩnh, Xích Huyền Thần Châu bên này Thiên Hoàng Mây vô tâm bị Kiếm Thần Hoa Kỳ lần ngăn lại, Vua Phương Bắc Thiết Long Đẩm cũng là bị Đao Thánh Triệu Trấn Quốc ngăn lại. Tứ Đại Lục Địa Chân Tiên tạo thành một loại nào đó giằng co, cho nên đây lần này động thủ chủ lực là Thiên Nhân cùng Thánh giả. Lục luyện tiêu nghe khẽ gật đầu, đây đúng là một tin tức tốt. Đương nhiên, đây chỉ là thế cục trước mắt. Nếu như côn luân di tích bên trong đào được đồ vật giá trị cực cao, cũng khó có thể cam đoan. Sinh Huyền Thần Châu rằng có bốn tôn Lục Địa Chân Tiên có thể hay không gác lại tranh luận, Thái Huyền Đế chủ hòa đồng Lai Tiên cung vị kiến lại sẽ sẽ không cải biến chủ ý. Vương Đạo Đình nói, tiếp tục nói bổ sung, mà lại mấy vị Lục Địa Chân Tiên mặc dù không đến. Có thể thiên nhân, thánh giả số lượng lại không phải số ít, Thiên Phong Thánh Điện chúng ta người quen biết cũ trương chính phong cùng chân viêm điện điện chủ yến xích tiêu liền không nói, Thái Huyền Đế quốc gã chúa Tể Hải Đông Thành, Đại Thương quốc tấn Thăng không lâu hoàng kim sư tử khắc lực, Vũ Châu cơ quan tình báo 10 cấp đặc công sông Thanh Ý Thiên Vũ Bộ bộ giải đảm nhiệm thiết hiệp, sói đồ. Đang tiên lang chuẩn các nhĩ, thiên trượng nước kiếm thánh Liêu Thiên nào. Lục luyện tiêu nghe được Vương Đạo Đình lời nói. Tính cả bọn hắn, có danh tiếng thánh giả đã 10 cái. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có rất nhiều hư cảnh. Hư cảnh số lượng so thánh giả hơn rất nhiều, hiện nay trình diện liền có 46 người. Vương Đạo Đình nói. Hư cảnh cần lấy tự thân gánh chịu thiên địa chi lực, thậm chí rất nhiều người không khỏi áp lực càng lúc càng lớn, cho đến tự thân không chịu nổi gánh nặng, đến hư cảnh sau cũng không muốn lại hành hưng, giả, lục địa chân tiên đột phá. Không phải vậy tại không có thiên tài địa bảo hoặc vô thượng pháp môn tình huống dưới, không bằng bọn hắn tu luyện tới thánh giả giai đoạn, tự thân liền bị cần gánh chịu càng ngày càng nhiều thiên địa chi lực ép vỡ. Dưới loại tình huống này, phản hư thiên nhân số lượng so phản hư thánh giả số lượng nhiều ra một mảng lớn. Nhất là phong nước, lâu la nước, Giản quốc, Tây Á nước, Tinh Ngọc quốc những quốc gia này thánh giả thế mà cũng không đến. Đúng Những quốc gia này hoàn toàn dựa vào lấy Thánh giả chấn áp trong nước cục diện, sao dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy một khi bỏ mình, trong nước hư cảnh tất nhiên ngo ngoe muốn động, một cái sơ sẩy, nội chiến, chia rẽ, vong quốc cũng tuyệt không phải lời nói xuông, cho nên bọn hắn phái tới đều chỉ có phản hư thiên nhân, mà lại, những thứ này hư cảnh cũng chỉ dám ở bên ngoài đi một vòng, không dám xâm nhập quá sâu. Vương đạo đỉnh giới thiệu, hắn năm nay 99 tuổi, thêm một năm nữa liền đến lục luyện tiêu lời khấn sống lâu trăm tuổi tiêu chuẩn, đối đông diệu Thần Châu, Sích Huyền Thần Châu, thậm chí cả gại Châu, Hắc Sa Châu cường giả cũng cực kỳ hiểu rõ, giảng giải đạo lý rõ ràng. Trên thực tế tin tức là hôm qua bại lộ, Tinh Ngọc Quốc còn muốn vận dụng lực lượng quân sự phong tỏa phiến khu vực này, chỉ là, tại bị từng vị bất mãn hư cảnh, thánh giả đánh tan sáu cái sư, tạo thành gần vạn người tử thương về sau, hiện nay đã ngoan ngoãn lui xuống. Vương Đạo Đình cười nói, Tinh Ngọc Quốc lực lượng quân sự mặc dù không yếu, nhưng trên thực tế nhiều nhất so với chúng ta thần Vũ Minh sơ lược mạnh nhất tuyến thôi, quân Luân Di chỉ hấp dẫn hư cảnh nhiều như thế, trừ phi bọn hắn là giống như Nhật nguyệt Tinh Liên bang, cựu châu nước Cộng Hòa, thần thánh Giáo quốc Hát Thiết Liên Minh, Thái Huyền Đế quốc dạng này đỉnh tiêm quân sự cường quốc, thậm chí đem trong nước vũ khí hạt nhân lôi ra đến tiến hành uy hiếp, dựa vào vũ khí thông thường muốn nhường hư cảnh sinh ra. Long Kiên Kỵ, căn bản là đang nói đùa. Lục Luyện Tiêu mỉm cười nói, giống như hắn, liền cho tới bây giờ lưỡi nhắc cầm thần vũ minh vũ khí đi đối phó hư cảnh. Không có ý nghĩa. Những vũ khí này, phòng ngự đến từ không trung phương diện, hoặc là đường xa phương diện báo hòa thức đã kích là được rồi, cái khác, đối hư cảnh cấp tồn tại tới nói không có tác dụng gì. Ta lại đến cùng ngươi nói một câu hiện nay chạy tới 42 vị hư cảnh đi. Vương Đạo Đình nói, hư cảnh một đối một tình huống giới khó mà cùng thánh giả đối kháng chỉ khi nào có ba bốn vị hư cảnh đồng thời xuất thủ kéo lấy địa thượng tiên quốc lực lượng vẫn mười điểm khó giải quyết lục luyện tiêu kiên nhẫn lắng nghe đồng thời chắc nhất tiếu thì không ngừng đi nghe ngóng lấy côn luân dưới mặt đất gì tích đào móc tình huống trong lúc đó sích tinh quốc trương chính phong tiến sích tiêu hai người cùng lục luyện tiêu đụng phải một mặt đi theo bọn hắn một đạo tới trước còn có thiên phong thánh điện ứng long chân viêm thánh điện đỏ thắm tiên chân hai vị phản hư thiên nhân song vương ý tứ ý tứ trao đổi một phen biểu thị nếu như thế của các liệt có thể tương hỗ là việc thủ đối với cái này vương đạo đỉnh Lục Luyện Tiêu hai người tự nhiên khách khí đáp ứng. Thời gian nhoáng một cái, đến đêm kia, đại khái là 4 giờ hơn thời gian, tăng giờ làm việc côn luân di tích phương hướng đột nhiên chuyển đến một trận kinh minh, cả vùng tựa hồ cũng tại sụp đổ. Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình trước tiên kết thúc nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, xông ra khách sạn. Đinh linh linh. Gần như đồng thời, Vương Đạo Đình trên thân mới đeo điện thoại di động vang lên bắt đầu, kết nối sau bên trong trước tiên vang lên chắc nhất tiếng thanh âm, Thái thượng trưởng lão, đào móc quá trình bên trong xuất hiện đại diện tích sụp đổ, sụp đổ về sau, lộ ra một cái to lớn mạch nước ngầm chảy mạch nước ngầm lưu luyến thông lên một cái to lớn không gian dưới đất, mà cái không gian kia chính là năm đó Thái thượng đạo dự viên, dự viên, Vương đạo đình hô hấp cứng lại. Thái thượng đạo dự viên, Thái thượng đạo bản gốc thân liền tinh thông nhất tại luyện đan, trồng thuốc, vườn thuốc của hắn, hơn nữa còn là phong cấm 2.000 năm lâu dự viên. Phàm là bên trong có bất kỳ một gốc chưa từng chết đi thảo dược, hắn giá trị, tuyệt đối đều là không thể đo lường. Gia tốc. Di tích buổi sáng hôm nay đã đào được đan phòng, nhưng năm đó Thái thượng đạo xuống giúp lúc Đan phòng, trong tàng thư các vật quý giá trên thực tế đã bị rất nhiều võ đạo thế lực cướp đoạt không còn, còn dư lại đan dược không chỉ phẩm cấp chính lệnh, còn bởi vì Tuế Nguyệt lâu đời, toàn bộ thành phế đan, cái kia nhiều cất giữ thư tịch cũng toàn bộ hư. Trên thực tế thái thượng đạo chân quý nhất chính là chỗ này dược viên." Vương Đạo Đình hấp tâm nói. Lục Luyện Tiêu cũng là lý giải gật đầu. Hơn 2000 năm thương hải tăng điện, đủ để đem bất luận cái gì văn minh vết tích sinh sinh xóa đi. Không chỉ bọn hắn, cái khác thánh giả, hư cảnh cũng là tại tốc độ cao nhất hướng Côn Luân di tích tiến đến. Nguyên bản đám người cảm thấy, còn muốn một ngày Chỉ ít nửa ngày côn luân di tích mới có thể như thế, không nghĩ tới bởi vì một trận phạm vi lớn lớn, dẫn đến côn luân di tích hiện thực thời gian trước thời hạn chỉ ít 12 giờ. 20 km lộ trình, đối tốc độ cao nhất phi nước đại thánh giả tới nói, quả nhiên bất quá thoáng qua. Theo lục luyện tiêu đến côn luân di tích hiện trường, một cái to lớn đến khoảng chừng mấy chục cây số dài, hai ba cây số rộng cái khe to lớn, phảng phất là trời, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Khe hở xung quanh, vô số máy xúc, đại hình cố xe, dừng ở khe hở hai bên, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi mặt đất sụp đổ mà bỏ đi. Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình không có nửa điểm dừng lại, tốc độ cao nhất xông vào trong cái khe, theo nghiêng khe hở nhanh chóng xâm nhập, thỉnh thoảng còn có thể vượt qua bên người mấy thân ảnh. Là thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu cùng Hỗn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình, bị bọn hắn vượt qua người bên trong lẫn lẫn truyền đến đệ nén kinh hô. Trong đó một số người nhìn xem Lục Luyện Tiêu, thần sắc còn mang theo một tia dị dạng. Muốn biết, từ khi Lục Luyện Tiêu cùng Trương Chính Phong một trận chiến tin tức truyền ra, đại thương quốc cũng đem hắn nguy hiểm đẳng cấp điều chỉnh đến 14 cấp về sau, hắn bây giờ tại Sích Huyền Thần Châu, Đông Diệu Thần Châu, danh khí không chút nào kém cỏi hơn cái kia nhiều uy tín lâu năm thánh giả thậm chí so sánh lục địa Chân Tiên, cái này lục lực tiêu, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại giới nghe đồn hắn nắm giữ một loại toàn bộ lực lượng mới, tên là Tín ngưỡng chi lực, loại lực lượng này nghe nói cùng chúng sinh có quan hệ, không biết là thật là giả. Khẳng định là như thế này, ngoại trừ nguyên nhân này chúng ta không giải thích được, vì cái gì hắn có thể tại năm gần 26 tu sửa hàng năm thành thánh người. Loại này Tín ngưỡng chi lực nhằm vào chúng sinh, mà bởi vì không có những người khác giải cái này một hệ thống nguyên nhân, hắn tương đương với một người có được một nước Tín ngưỡng chi lực, vẫn là đại thương loại kia cường đại quốc gia. Không lúp như thế tài nguyên, cấp tốc thành tựu thánh giả. Khó nói không bình thường. Đáng tiếc hắn hiện tại đã thành đại thế, một môn hai thánh giả một hư cảnh, cho dù chúng ta nóng mắt hắn tu hành hệ thống cũng vô lực đi làm những gì. Từng vị hư cảnh khe khẽ khẽ bàn luận, nhìn xem cấp tốc tiến nhập khe hở chỗ sâu hai thân ảnh, cảm xúc chập trùng không chừng Những âm thanh này lục luyện tiêu nghe vào trong tai, nhưng vẫn không để ý tới. Hắn cùng vương đạo đỉnh thâm nhập dưới đất thế giới, rất mau tới đến một mảnh to lớn không gian dưới đất. Tại mảnh không gian này xâm nhập mười mấy cây số, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt giao chiến cùng ánh minh, rõ ràng là tại cái gì tranh đoạt bảo vật. Hư cảnh đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Chương 372, loạn chiến. Đi theo ta. Một khi thế cục bất lợi nhớ kỹ ngươi đi trước. Vương Đạo Đình thấp giọng dặn dò một tiếng, theo sát lấy hướng phía trước phóng đi. Bất qua mấy cây số, bọn hắn đã nhìn thấy một vị hư cảnh đang lấy tốc độ cực nhanh băng băng mà tới. Là Phong quốc vô lượng tông thái thượng đạm kiếm ca. Phía sau hắn hai người là Thiên bàn đảo âm dương nhị lao. Xông vào phía trước Vương Đạo Đình giới thiệu một tiếng, mà nhìn thấy Vương Đạo Đình, lục luyện tiêu hai người đồng thời đạm kiếm bài hát sắc mặt đại biến, đồng thời hét lớn một tiếng. Vương tiền bối, lục tông chủ, thái thượng đạo dược viên bên trong tiên dược tất cả đã hiện thế. Ví giá nhất chính là 13 mai ngàn năm chu tứ quả, một gốc 2000 năm ngọc hồn đằng, ba cái thiên tâm bổ đề, cùng sáu cây 2000 năm bất tử thảo. Trên tay của ta chỉ là một cái nguyên long quả, căn bản là không có cách cùng cái kia bốn dạng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo sánh vai. Hai vị còn xin không nên bỏ qua bên kia chân chính đại cơ duyên. Nguyên long quả? Đây là một loại cố bản bồi nguyên thiên tài địa bảo, không chỉ có lấy nhẹ nhàng kéo dài tuổi thọ hiệu quả, còn có thể bổ sung nhân thể thiếu thốn tiên tiên sinh mệnh tinh hoa. Đối với loại kia tuổi tác vượt qua 40 mới vừa luyện khí hóa thần thần cảnh tới nói, giá trị không thể đo lường thậm chí nhường một tôn 40 về sau mới vừa hóa thần, nhưng lại cơ duyên xảo hợp đạt tới luyện thần đỉnh phong người phục dụng, có thể nhường bọn hắn nhìn thấy hư cảnh con đường. Tất nhiên, liền cùng hắn nói như vậy, dạng này một cái Nguyên Long quả so với Chu Tức quả, Ngọc hồn đằng, Thiên tâm bổ đề, Bất tử thảo so sánh, sắp thực kém một cái cấp độ. Nếu như nói Nguyên Long quả chỉ là miễn cưỡng thuộc về thiên tài địa bảo bên trong thực phẩm, như vậy cái kia bốn dạng thì đều không ngoại lệ, đều thuộc về thiên tài địa bảo bên trong tuyệt phẩm, giá trị không thể đo lường. Nhất là Bất tử thảo Không chỉ có thể bổ sung nhân thể sát thực tinh khí, còn có thể trên diện rộng kéo dài hắn người tuổi thọ, dài nhất có thể duyên thọ đạt một cái giáp, cũng chính là đẳng đẳng 60 năm. Loại bảo vật này giá trị, có thể nghĩ sẽ mang đến dạng gì đến cùng. Vương Đạo Đình đã nhanh 100 tuổi, cái này đã tương đương với hư cảnh thọ nguyên đại nạn. Đạ. Nếu như hắn có thể được đến một gốc bất tử thảo, luật bất tử thảo, lục luyện tiêu quyết định thật nhanh. Vương Đạo Đình do dự một lát, cũng là không tiếp tục để ý tới đàm kiếm bài hát, hai người cấp tốc hướng thế giới ngầm chỗ sâu mà đi. Một màn này, không chỉ đàm kiếm bài hát, liền liền âm dương nhị lao cũng là thở dài một hơi. Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình hai người lại lần nữa tiến lên, rất nhanh, phía trước đã chuyển đến một trận đình thai nhức góc giống lên một tiếng. Đã thấy từng đầu sinh góc nhọn, gần như dao long cự mãng trực tiếp bị yến xích Tiêu, Hải Đông Thanh, Liều Thiên Đao ba vị thánh giả liên hợp sáu vị thiên nhân trấn sát. Con chăn lớn này có tới dài hơn 40 mét, trên người lân giáp càng là hiện ra như kim loại con trạch, ngoài ra, vài chỗ tràn ngập hàn sương, nhiệt độ cực thấp. Mà tại hắn một bên còn có bên kia đồng dạng khổng lồ dao mãng, ngã vào trong vũng máu. Sau lưng chúng, chính là năm sáu gốc tản ra nồng đậm sinh mệnh nguyên khí bất tử thảo. Những thứ này bất tử thảo đem phương viên một cây số bên trong độ phì của đất, sinh cơ đều hấp thu hầu như không còn, đến mức phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì động thực vật sống sót, giống như một vùng tăm tối sa mạc. Theo đầu này giao long cự mãng bị đánh giết, nguyên bản còn liên thủ đối phó cự cử mãng cửu đại hư cảnh trong nháy mắt ra tay đánh nhau, riêng phần mình chia tam đại trận doanh một trận loạn chiến. Địa thượng tiên quốc thiên địa lực trường lập tức nhường mảnh này rộng lớn dưới mặt đất trong động bực phát ra đình thay nước co quanh mình, phảng phất có vô số sấm rèn liên tiếp nổ vang. Lục luyện tiêu, vương đạo đình hai người đến nhường đang dẫn theo chân viêm thánh điện hộ pháp trưởng lão đỏ thắm tiên chân điện chủ hiến xích tiêu đại hỉ. Trước tiên quát to lên, vương trưởng lão, lục tông chủ tới thật đúng lúc, các ngươi thay chúng ta ngăn lại bọn hắn một lát, chờ đoạt được bất tử thảo giết ra khỏi chúng đây, hai nhà chúng ta chia đều. Chúng ta xuất thủ. Lục luyện tiêu cũng là không chút do dự nói, luyện tiêu, vương đạo đỉnh vốn muốn cho lục luyện tiêu không cần tham gia mảnh này dính đến năm đại thánh giả chiến trường, nhưng nhìn đến hắn đã trùng sát mà ra, lại chỉ có thể theo sát lấy tiến lên. Đồng thời, như lô đen địa thượng tiên quốc hiện hiện ra, một cỗ cường đại vằn vẹo chi lực thẳng hướng cách bất tử thảo gần đây gạ chúa thể hải đông thanh đánh tới. Vương đạo đỉnh, lục luyện tiêu, các ngươi có dũng khí ra tay với ta chờ ta thái huyền diệt đại thương, cái thứ nhất liền đem các ngươi thiên đạo kiếm tông nổ tận gốc. Hải Đông Thanh gầm nhẹ lời nói uy hiếp, địa thượng tiên quốc lực lượng lại kích phát đến cực hạn. bất quá đối mặt bất tử thảo bực này trí bảo dụ hoặc, trong chẳng có vị nào hư cảnh sẽ quan tâm thân phận của hắn. Vương Đạo Đình địa thượng tiên quốc mang theo rào sát cùng nhau lực lượng kinh khủng đánh vào Hải Đông Thanh địa thượng tiên quốc bên trong, hai mảnh địa thượng tiên quốc lập tức đan vào một chỗ. cùng lúc đó lục luyện tiêu thi chuyển gia hóa hồng thân pháp, tung hành kim quang bí thuật theo sát lấy bộc phát, cả người phóng phất một đạo kim mang trực tiếp đụng vào Hải Đông Thanh địa thượng tiên quốc bên trong. người muốn chết. Hải Đông Thanh giận tí mặt, cấp tốc tách ra một bộ phận Tiên Quốc chi lực hướng lục luyện tiêu chân áp, mà nguyên bản chém giết bên trong Yến xích Tiêu, liếu Thiên Đao hai đại thánh giả cũng là cấp tốc thu tay lại, đồng thời hướng lục luyện tiêu đánh tới. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem hắn đặt vào địa thượng Tiên Quốc phạm vi công kích. Nhưng Hải Đông Thanh phân đi ra địa thượng Tiên Quốc chi lực quét sạch trên lục luyện tiêu thân thể lúc, trực tiếp từng khúc tan rã, pháng phất căn bản không tồn tại. Nói một cách khác, Hải Đông Thanh địa thượng Tiên Quốc ngay cả ngăn trở cản lục luyện tiêu trong nháy mắt đều không thể làm được. Đây là Hải Đông Thanh lập tức đổi sắc mặt chưa từng cùng lục luyện tiêu từng giao thủ yến xích tiêu liêu thiên đao cũng là thần sắc cứng lại hải đông thanh phân ra gần nửa địa thượng tiên quốc lực lượng chấn áp thế mà liền mấy nhiều lục luyện tiêu thân hình một lát đều không thể làm được hắn dựa vào hôn nguyên thái khư thánh điển thần diệu bí thuật thật sự có thánh giả thực lực cứ như vậy một lát chậm trễ lục luyện tiêu thân hình trực tiếp đã tới bất tử thảo chỗ khu vực có thể hắn tiếp xuống cách làm lại là nhường trong tràng đám người một trận kinh ngạc hắn trực tiếp nhất tâm tứ dụng đem bốn gốc bất tử thảo quét sạch mà lên trong đó hai gốc phân biệt nhìn về phía lập tức trên liền đem giết tới yến xích tiêu liêu thiên đao khác hai gốc một gốc ném hải đông thanh một gốc thì hướng so bọn hắn chậm hơn một phần, có thể không bao lâu cũng có thể đã tìm đến ba vị hư cảnh ném đi. Đối diện với mấy cái này xen lẫn đất mảnh ném mà đến bất tử thảo, từng vị thánh giả, hư cảnh cũng không dám có nửa phần chủ quan, nhau nhau thi triển thủ đoạn lấy tốc độ nhanh nhất đem những thứ này bất tử thảo bao khỏa trong đó, trước thu vào trong lòng bàn tay lại nói. Nhân cơ hội này, lục luyện tiêu thân hình đã cuốn lên còn lại hai gốc bất tử thảo, trên thân kim quang lòng lánh phóng tới sâu trong bóng tối, mà hắn thanh âm đồng thời truyền đến, chúng ta năm đại thánh giả, một người một gốc bất tử thảo, còn lại một gốc, từ các ngươi hư cảnh đỉnh đoạt một người một gốc. Ngươi Lục luyện tiêu liền địa thượng tiên Quốc cũng không có cũng dám tự xưng thánh giả, giao ra ngươi bất tử thảo. Thiên Trượng Quốc liêu thiên đao gầm nhẹ, liền muốn truy kích. là nên bất tử thảo Hải Đông Thanh tiến xích tiêu hai người nhưng không có làm sao động đậy. Tiến xích tiêu thân là chân viêm thánh điện chi chủ, đã được một gốc bất tử thảo tình huống dưới tự nhiên không tốt lại đuổi theo triệt để cùng Vương Đạo Đỉnh, Lục luyện tiêu về mặt. Hải Đông Thanh nói hung ác, nhưng đồng dạng không muốn tại chưa bắt lại Đại Thương tình huống dưới trước một bước cùng Tiên Đạo Kiếm Tông cũng chết, như thế sẽ chỉ làm Thái Huyền chiếm đoạt Đại Thương bộ pháp lại lần nữa bị chậm dần. mà lúc này đây, Vương Đạo Đỉnh theo sát lấy đuổi kịp Lục luyện tiêu rời đi hai đại thánh giả cùng một đội hình, nói nghiêm túc lại không đạt được hưởng ứng Liêu Thiên Đao thần sắc có chút xấu hổ, cuối cùng, cấp tốc đem ánh mắt dừng lại ở cấp đoạt bất tử thảo cái kia nhiều hư cảnh trên thân. Tương đương với sư đồ hai đại thánh giả Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình, hắn không dám trêu chọc, có thể những thứ này hư cảnh. Tốt, có những thứ này bất tử thảo, chúng ta cũng chuyến đi này không tệ. Vương Đạo Đình trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Đáng tiếc, chỗ này di tích nếu là xuất hiện sớm mấy tháng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem trong tay hai gốc bất tử thảo, thần sắc có chút tổn thúc. Nếu như Côn Luân Di Tích có thể sớm xuất hiện mấy tháng, hắn liền có thể đem cái này gốc bất tử thảo nhường nhiễm hại cầm phục dụng, vị này Thái Nguyên Phong lão phong chủ cũng sẽ không chết rồi. Lục Luyện Tiêu càng phát cảm khái vạn sự không chừng, sinh tử vô thường. Thái thượng đạo dược viên hiện thế, bực này cơ duyên ngàn năm một thở, chúng ta lại đi nhìn xem có hay không còn có thể đoạt được cái khác mấy món đỉnh tiêm thiên tài địa bảo." Lục Luyện Tiêu nói. Vừa rồi giao phong nhường hắn ý thức được, hắn mặc dù không có biện pháp hiện hóa ra địa thượng quốc, có thể ngoại hình thuộc tính mang tới loại kia thiên địa là ta huyền diệu đối thiên địa lĩnh vực, địa thượng quốc suy yếu, lại có thể để cho hắn trở nên trượt không lưu thu chỉ cần vương đạo đình có thể giúp hắn liên lụy một chút hắn người tiên quốc trí lực cái khác thánh giả tiên quốc căn bản chặn đường không được thân hình của hắn vương đạo đình hiển nhiên cũng là nghĩ đến một điểm cứ việc có chút mạo hiểm nhưng cân nhắc đến cơ hội quý giá lại thêm có hắn lựa chọn hắn vẫn là trầm giọng nói ngươi muốn đoạt cái gì một lát hắn lập tức nói đi tìm thiên tâm bù đề thứ trí bảo này có thể để cho người ta cấp tốc tiến nhập đốn ngộ trạng thái gần như có thể đã sớm một tôn hư cảnh nếu ngươi có thể cầm tới cái này ba cái thiên tâm bù đề trong thời gian ngắn đem hỗn nguyên thái khư thánh điện tu luyện tới tầng thứ ba tầng thứ tư cũng không phải hy vọng xa vời Thiên Tâm Bù để Lục Luyện Tiêu tự nhiên nóng mắt, nhưng Đoan Ngọc Hồn Đằng Lục Luyện Tiêu không chút do dự nói, Ngọc Hồn Đằng đối tới nhuần thần hồn, khôi phục thần hồn tổn thương, cùng lớn mạnh tinh thần có cực kỳ kinh người tác dụng. Long Hồn Hương thần mã não tại trước mặt nó căn bản không đáng giá nhắc tới, mẫu chốt là Ngọc Hồn Đằng có thể tẩy ghép. Cứ việc tại bực này loạn chiến hoàn cảnh bên dưới, Ngọc Hồn Đằng không có khả năng bị cẩn thận từng ly từng tí rút ra, tẩy ghép khả năng sống sót tính rất thấp, có thể cho dù tẩy ghép thất bại, công hiệu quả vẫn không kém là bao nhiêu. Vô luận là dẫn đạo thần cảnh định phong đột phá đến hư cảnh vẫn là chế tạo phụ thể chi khí tiên thiên ngọc, lại hoặc là thông qua tâm linh cộng hưởng tăng lên bốn vị đệ tử tinh thần cường độ, đối với hắn tinh thần phụ tải cũng rất lớn, mà cái này gấp phần dưỡng hiệu quả thật tốt còn có thể lớn mạnh tinh thần ngọc hồn đẳng, lại có thể giải quyết tốt đẹp những vấn đề này. Mấu chốt là, hiện nay ngay tại Đoạt thiên Tâm Bồ Đề có tới bốn đại thánh giả cùng 14 tôn hư cảnh, mà ngọc hồn đẳng lại chỉ là tại một vị phản hư thiên nhân trên tay. Từng, ngươi có thể phân biệt ra được cái kia nhiều giao chiến hư cảnh trong tay cầm cái gì? Vương Đạo đỉnh giận mình. Hắn có thể cảm giác được cái kia nhiều giao chiến hư cảnh phi tức, có thể cụ thể là ai, lại là cái gì tiêu chuẩn. Bọn hắn tại cái gì tranh đoạn, lại hoàn toàn không biết gì cả. Thất nhiên, ta nói qua, ta thiên phú dị bẩm, thính lực kinh người. Lục luyện tiêu cười nói một tiếng, đi theo ta. Ngay lập tức hai người không có nửa điểm chần chờ, tốc độ cao nhất hướng khe hở bên ngoài phương hướng phóng đi. Chương 373, Già lâu đạt thần miếu. Hưu. Lòng đất khe hở, một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh gào thét xông ra. Tại nàng lao ra đồng thời, ở vào khe hở bên ngoài cách đó không xa bốn đạo thân ảnh theo sát lấy hoành kích mà ra. Cầm đâu một cái. Rõ ràng là vừa đổi tới không lâu, đến từ Hắc Châu giả lâu đạt thần miếu đại tế tí ma đồ. Hắc Sa Châu cùng Đông Diệu Thần Châu, Sinh Huyền Thần Châu, thậm chí cả cái khác Thần Châu cũng không giống nhau. Đây là một cái cho đến nay cũng ra man, lạc hậu, lấy thành thị, gia tộc, thậm chí cả bộ lạc làm chủ lục địa. Tất cả đại gia tộc trong bộ lạc tư hình nhìn mãi quen mắt. Nơi đó bộ lạc quy tắc thậm chí có thể áp đảo pháp luật phía trên. Đồng thời rất nhiều người đối với cái này còn tập mãi thành thói quen. Cái này lục địa cường đại, cùng hắn phía sau hắc thiết liên minh có thể đứng hàng thế giới ngũ đại quốc nguyên nhân chủ yếu chính là thừa thãi cường giả. Hơn xa cái khác năm châu cường giả, đã có võ đạo phản hư, lại có huyết mạch yêu thánh, một chút hư cảnh thậm chí có thể trực tiếp chiếm đất làm mưa chỉ cần hắn tại lãnh địa bên trong không làm ra cái gì phản nhân loại hành vi, dù là năm thì mời họa giết mấy người trợ trợ hứng, cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào đến chế tài hắn, thậm chí Hắc Sa Châu thế lực lớn nhất Hắc Thiết Liên Minh còn có thể mời hắn, cùng hắn chiếm cứ cái kia phiến cương vực gia nhập Hắc Thiết Liên Minh, trở thành một thành viên trong đó, để hắn càng danh chính ngôn thuận thống trị cái kia phiến cương vực. Dưới loại tình huống này, Hắc Sa Châu mỗi một vị cường giả có thể nói đều trải qua vô số máu tươi cùng sát lục tẩy lễ, cùng cảnh giới bên trong, Hắc cường giả thường thường đại biểu cho thế giới đỉnh phong. Mà lâu thần miếu, chính là Hắc Châu tiếng tăm lừng lẫy bát đại thần miếu một trong làm đại tế ti ma đồ, càng làm một tôn tôn giả cấp cao thủ, không phải thánh giả, là tôn giả, hắn là huyết mạch thể hệ người tu luyện, bất tu thiên địa, không tỉnh tự nhiên, chân chân chính chính tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân, theo hắn ngang nhiên xuất thủ, hắn trực tiếp bạo phát ra hơn xa bất luận một vị nào hư cảnh lực lượng đáng sợ, tốc độ, đột nổ, lôi đình nhanh minh, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ hắn trên người nổ tan, đây là, đánh vỡ bức tường âm thanh dấu hiệu, hắn hẳn là dựa vào huyết đục chi khu sức mạnh bùng lên gia tốc, trong nháy mắt vượt ra khỏi vận tốc âm thanh. Như thiểm điện giết tới vị kia tử trong cái khe lao ra trung niên nữ tử trước người, người giữa không trung lúc đã phát sinh biến hóa, thân thể hóa thành một tôn ba mét có thừa tự nhân, cánh tay duỗi dài, 5 ngón tay hóa thành loé ra kim loại sáng bóng lợi chảo, đầu lâu càng là giống như biến thành hùng lưng tư thái, ở trên đỉnh đầu còn có hai chi dài nửa mét sừng nhọn, phía sau lưng thì diễn sinh ra một đuôi hoàng kim vũ dực, da lâu đạt thần miếu thần hóa trạng thái, loại này đặc thù biến hóa trạng thái, dùng thân thể của bọn hắn thể phép hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường nhân loại phạm trụ, dù cho lại độc thân phá âm trường, cũng lại không phải hy vọng xa vời. Theo hắn ngang nhiên giết tới. Xông ra khe hở trung niên nữ tử rõ ràng bị đánh trở tay không kịp, nàng trước tiên dẫn dắt thiên địa chi lực, phản phất một đạo to lớn hải khiếu nghiêng sụp đổ mà xuống, cái kia mấy trăm tấn, thậm chí cả mấy ngàn tấn lực lượng mãnh liệt lan đến, dù cho là một tòa mấy chục tầng cao cao ốc, tựa hồ cũng sẽ bị cố lực lượng này chặn ngang và sụp. Có thể khủng bố như thế thiên địa chi thế, lại phản phất căn bản không làm gì được tôn này thần miếu tế tự. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, trên người hắn giống như hiện ra mắt trần có thể thấy hơi quang, cường đại thể phách hẳn là ngang nhiên đụng vào cái kia phiến từ thiên địa chi lực hình thành hải khiếu bên trong, sau đó hung hăng xé ra. Ầm ầm Không khí cùng không khí kịch liệt va chạm, ma sát, hình thành như lôi đỉnh tiếng vang. Hai cỗ lực lượng va chạm hoạch tâm vị trí càng là có lôi đỉnh lấp lánh, chiếu rọi bầu trời đêm. Sẽ rách mảnh này thiên địa chi thế, vị này thần hóa trạng thái đại tế ti trực tiếp giết tới trung niên nữ tử trước người, ẩn chứa kim mang lợi trảo thẳng hướng trung niên nữ tử chụp tới. Cao hơn 3 mét thân thể, dùng cái có chừng một thước 65 nữ tử ở trước mặt hắn giống như một đứa bé. Cứ việc vị trung niên nữ tử này kiệt lực phản kháng, kiếm quang chói mắt càng là phát, giống như muốn hình thành kiếm khí trường hạ. Có thể những thứ này kiếm khí tại đại tế ti mã đổ trên tay lại yếu ớt giống như giấy bị dễ dàng sẽ thành vỡ nát cái kia lóe ra kim quang có tới bóng rổ lớn nhỏ lợi chảo trực tiếp bắt lấy trung niên nữ tử đầu lâu dùng sức bóp bẻnh máu tươi nổ tan mất đi đầu lâu trung niên nữ tử thân thể rất nhanh rơi xuống phía dưới một cái giao phong một vị hư cảnh tại chỗ chết thảm loại này khủng bố cùng hung hãn lập tức nhường phía sau hắn mấy vị hư cảnh thốt nhiên biến sắc võ đạo người tu luyện cùng huyết mạch người tu luyện tồn tại khác biệt trong đó phản hư thiên nhân cảnh đối đầu cái kia nhiều vừa mới thuế biến yêu thánh dựa vào vừa mới bàn tay nắm uy thế minh ngông cuộn thiên địa chi lực chiếm cứ lấy không ít ưu thế có thể bởi vì phản hư thánh giả so với phản hư thiên nhân đến vẹn vẹn thiên địa chi lực biến hóa từ lĩnh vực diễn hóa thành tiên quốc lại đối đầu huyết mạch một đạo tôn giả lúc, liền sơ lược ở thế yếu mà chờ đến lục địa chân tiên cùng bán thần song phương nếu như kéo dài khoảng cách lục địa chân tiên dựa vào tiên quốc đối thiên địa chi lực tuyệt đối trường khống lại thêm can thiệp vật chất lực lượng tinh thần lục địa chân tiên chiếm cứ ưu thế chỉ khi nào bán thần tan rã lục địa chân tiên tất cả phong ngự giết tới hắn trước người vài trăm mét lục địa chân tiên chiến bại sát xuất đem thẳng tắp kéo lên đại thương vương quốc hư cảnh chế độ đẳng cấp mười cấp chính là vì cái kia nhiều tân tân yêu thánh lưu Nhưng tôn giả cấp huyết mạch người tu hành yếu hơn nữa đều sẽ bị định giá cấp 15. Giống như đại tế ti mã đồ bực này tại tôn giả giai đoạn đắm chìm nhiều năm tôn giả chiến lược sợ là tiếp cận nguy hiểm đẳng cấp 16, cùng loại với bạch dương tinh chủ như vậy tồn tại. Tại mọi người bị mã đồ hung hãn chấn nhức lúc, mã đồ trực tiếp khẽ vu tay, đem vị kia bị hắn giết chết trung niên nữ tử phía sau một bao quần áo nắm ở trên tay, mở ra xem bên trong chính là một gốc dài một mét, nhiễm lấy bùn đất, nhìn qua còn mang theo một tia u quang giống như thanh ngọc ngọc đắng. ngọc thuần đẳng. Mã đồ mang trên mặt ngăn chặn không ngừng vui mừng, mặc dù không phải hắn muốn nhất bất tử thảo có thể theo giết người luyện huyết số lần càng ngày càng nhiều, tâm tính của hắn cũng là nhận lấy ảnh hưởng, trở nên nóng nảy, thị sát, đang cần loại này có thể ôn dưỡng thần hồn, lớn mạnh tinh thần bảo vật, bất tử thảo, ta có thể lại đi nghe ngóng, tìm cơ hội cứ về, trước đem ngọc hồn đằng mang đi giấu đi lại nói, mã đồ không lưu luyến chút nào đem bao khỏa một lưng, dưới chân kình đạo bùng phát, nương theo lấy phương viên mấy chục mét mặt đất đồng thời chìm xuống, thân hình của hắn phảng phất như là tháo, lại lần nữa đánh tiêu, hướng cuối chân trời phóng đi, theo hắn vũ kích động, vốn là nhanh đến cực hạn hắn càng là trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh, phổ thông võ sư thậm chí thấy không rõ thân hình của hắn có thể lúc này từng vị hư cảnh lại là phản ứng lại, lưu lại ngọc hồn đàng, nương theo lấy từng trận gầm nhẹ, ba vị hư cảnh đồng thời xuất thủ. Như sơn nhạc trấn áp, như sấm sét vắt rọi, như cuồn phong quét sạch thiên địa chi thế bị cấp tốc cu lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía đánh vỡ bức tường âm thanh mã đồ hành kích mà đi. Mặc dù hắn dự vào lực lượng cường đại đem thiên địa chi thế nhao nhào đánh tan, sẽ rách, vừa vận hành lại là tụ này quá nhiễu, không tự chủ được ngừng lại. Lúc này, nguyên bản đội giết trung niên nữ tử hai vị hư cảnh cũng là theo sát giết tới, thiên địa chi thế diễn hóa mà thành dị tượng theo sát lấy trấn áp, loại kia to lớn hào hùng, cho dù mã đồ đã tiến nhập thần hóa trạng thái, vẫn không dám nhìn như không thấy. Các ngươi, dám cả ta?" Mã Đồ gầm lên giận dữ, tốc độ bộc phát, trong nháy mắt từ một đạo cuồng bạo gió lốc bên trong trùng sát mà ra, ánh mắt gắt gao chăm chú vào xuất thủ trước chặn đường hắn một vị hư cảnh trên thân. Loại kia hung thần, cuồng bạo, mang theo một tia điên cuồng khí tức, nhường vị này hư cảnh biến sắc, cấp tốc thoát ra nhanh lùi lại. Nhưng, Mã Đồ lại phảng phất để mắt tới vị này hư cảnh, đối với cái khác hư cảnh công kích căn bản không dành để ý, có thể tránh thì tránh, tránh không ra thì dùng đem tổn thương xuống đến thấp nhất phương thức nghịch kháng, một bộ cho dù liệu đến trọng thương bộ dáng cũng muốn đem vị này hư cảnh đánh giết. Hết lần này tới lần khác khác tứ đại hư cảnh riêng phần mình ở giữa trên thực tế cũng tương đương với đối thủ cạnh tranh, một người trong đó càng tựa hồ cùng tôn này hư cảnh có thủ, phát động công kích lúc, đem vị kia hư cảnh cũng bao gồm đi vào. Rốt cục, mã đồ bắt lấy một cái cơ hội, nhanh kháng hư cảnh một kích, bắt lấy vị kia đầu tiên xuất thủ hư cảnh, tại hắn hoảng sợ trong tiếng gào thét, lại lần nữa đem tôn này hư cảnh sẽ thành vỡ nát, sẽ rách tôn này hư cảnh, mã đồ thân hình cao lớn toàn thân đấm máu, khủng bố hung hãn khí tức xông thẳng lên trời, ánh mắt của hắn càng là trước tiên lại lần nữa rơi xuống một vị khác ngăn cản hắn hư cảnh trên thân thấy cảnh này, vị kia hư cảnh không dám có nửa điểm lưu lại, trực tiếp thoát ra nhanh lùi lại, nương theo lấy mã đồ nơi sống yên ổn lại lần nữa băng liệt, thân hình của hắn đánh vỡ hư không, theo sát lấy hướng vị này nhanh lùi lại hư cảnh truy sát mà đi. chỉ là, cùng lần trước gắt gao dây dưa kéo lại vị này hư cảnh khác biệt, lần này, tại hắn truy sát tôn này hư cảnh kéo ra cùng ba người khác cự ly về sau, hắn đột nhiên lại lần nữa ra tốc, hẳn là xông về cuối chân trời. một màn này, lập tức nhường còn lại mấy vị hư cảnh nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn, nhưng mấy vị hư cảnh tốc độ lại tựa hồ như cũng so những người khác chậm một điểm nhu nhược vô chi mã đổ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh sau đó ngay tại hắn đã xông ra mấy vị hư cảnh vòng vây muốn bỏ trốn mất dạng lúc ngay phía trước một tòa như lô đen địa thượng tiên quốc bắn ra mà xuống bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng áp úu chỉ cần bạo phát đi ra át phải đem thiên địa vạn vật đều xoắn thành vỡ nát thánh giả mã đồ biến sắc sau một khắc trên người hắn kim quang tăng vọt hai tay vu Phạng Phất muốn xé rách tiếc cùng, trong lúc nhất thời, cho dù tòa kia như lô đen địa thượng tiên quốc trong tay hắn cũng kịch liệt chấn động, trở nên cực không ổn định, nghiêm nhiên muốn bị hắn chính diện xé rách. Có thể lúc này, lại một cỗ thiên địa chi lực cuồn cuộn mà đến, cũng tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành đỉnh thai nhức góc sấm sét. Chấn này như lôi đình chém đến kiếm quang cứ việc uy vi lực kinh người, có thể đối thể phách cường đại đến đủ để tốc độ siêu thanh phi hành mã đồ tới nói, lại tính không được cái gì. Nhưng mà, khi đạo kiếm quang này lần tận lúc, sấm sét bên trong lại phạng Phật truyền lại ra một loại làm cho người nóng nảy, điên cuồng ba động. Tại loại này đặc thù ba động ảnh hưởng dưới, tâm tính Ý chí vốn là kém hơn phản hư thiên nhân, phản hư thánh giả Mã Đồ lập tức cảm giác lâm vào cùng bạo, chỉ muốn liều lĩnh đem lực lượng của mình chút xuống ra ngoài, đem hết thể trước mắt hết thể sẽ thành vỡ nát. Không được. Mã Đồ trước tiên phản ứng lại, tập trung ý chí, khống chế bạo tẩu lực lượng. Có thể lúc này, thiên khung phía trên, tòa kiếp như lô đen tiên quốc chi lực đã bao phủ mà lên, đem cả người hắn thôn phệ đi vào. Chương 374, hợp kích. Cút. Mã Đồ phát ra gào thét gầm thét, thể nội kim sắc lưu quang sôi trào đến cực hạn, cháy hực, hẳn là nguyên bản cao hơn 3 mét thân thể bên trên đột nhiên bắn ra ra một mảnh cao hơn 10m kim sắc hư ảnh sinh sinh nhiễu loạn như lỗ đen tiên quốc chi lực thốn phệ thiên thần hạ phàm đây là huyết mạch người tu luyện hạch tâm lực lượng lấy thiêu đốt huyết mạch chi lực buộc phát ra trạng thái mạnh nhất tương đương với hư cảnh cường giả tại trong khoảnh khắc hoàn thành luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần quá trình lấy thiêu đốt tinh khí thần phương thức buộc phát thu hoạch được càng nhiều thiên địa vĩ lực khác biệt chính là hư cảnh thiêu đốt tinh khí thần cần tốn hao dài dằng dặc thời gian điều trị tiêu đốt quá nhiều còn có thể tổn thương căn cơ thậm chí cả chôn vùi tính mệnh nhưng huyết mạch người tu luyện lại có thể thông qua tàn sát phàm nhân luyện hóa tinh huyết bổ sung thiêu đốt huyết mạch tổn thất dựa vào loại lực lượng này. Vương đạo đình địa thượng tiên quốc vận chuyển là chi ngưng trệ. Nhân cơ hội này, mã đồ đạm phá hư không, sai bước, ngang nhiên quay người thẳng hướng cái kia đạo tiếng sấm truyền đến phương hướng. Chết đi cho ta! Luyện tiêu, cẩn thận! Như lỗ đen địa thượng tiên quốc bên trong truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, tiên quốc co lại nhanh chóng, tựa hồ muốn theo một cái đại hình hấp động hóa thành một khỏa vũ trụ chết. Đạo này chất tận chứa xuyên thủng hết thảy, chôn vùi hết thảy lực lượng, hẳn là đem mã đồ biến thành cái kia đạo hơn 10 mét kim sắc hư ảnh đánh xuyên, thẳng hướng hắn chân thân ám sát mà đi. Ẩm, hỏa quang, lôi quang đồng thời nổ tan. Mã đồ một kích phía dưới mang theo lôi đình anh minh chi thế chém về phía mã đồ từng kiếm một ánh sáng bị đều đánh tan, lực lượng kinh khủng quần cuộn nghiền ép, cuốn lên vung kiếm người thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay rất ra ngoài. Thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu. Thông qua đối vương đạo đình địa thượng tiên quốc đặc thù phán đoán, cùng hắn gọi phát ra thanh âm, mã đồ lập tức đoán được vừa rồi vung kiếm bị hắn một quyền đánh bay người thân phận. Đông diệu thần châu như mặt trời ban trưa thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu. lập tức, khoe miệng của hắn bên cạnh hiện hiện hiện ra vẻ dữ tợn, liền chút năng lực ấy còn dám danh xưng thánh giả. Phế vật, hôm nay bản tôn liền xé ngươi. bỏ qua vương đạo đình mà nhầm vào lục luyện tiêu. Hiền nhiên. Trong lòng hắn lục luyện tiêu uy hiếp so vương đạo đỉnh càng lớn một phần. Tất nhiên, cũng có thể là hắn thấy, lục luyện tiêu so vương đạo đỉnh càng dễ đối phó. Thiếp ta một kiếm. Vương đạo đỉnh toàn lực xuất kiếm. Hắn biết rõ, lục luyện tiêu sở dĩ có được thánh giả cấp chiến lực, là bởi vì dựa vào tự thân loại kia thiên địa là ta đặc tính có thể suy yếu địa thượng tiên quốc sức áp chế. Một khi đã mất đi loại năng lực này, bản thân hắn cùng một tôn hư cảnh không hề khác gì nhau. Hết lần này tới lần khác, yêu thú nhất mạch người tu luyện cũng bất tu thiên địa chi lực, cũng không ngưng địa thượng tiên quốc, hoàn toàn thông qua các loại tinh huyết liên tục không ngừng chống chất, cường hóa tự thân, làm tự thân có được vượt qua bình thường thần cảnh cấp 10, thậm chí mười mấy lần đáng sợ thể phách. Dưới loại tình huống này, đối đầu mã đồ lục luyện tiêu có thể nói cực kỳ bị động. Minh mạch điểm này hắn đem địa thượng tiên quốc ngưng tụ đến tuyệt hạ, thánh giả cùng thiên nhân chém liệt muốn mượn tiên quốc chi lực áp chế đối phương trưởng không thiên địa chi lực, cho nên sẽ đem tiên quốc lực lượng bắn ra mà ra, có thể đối trên mã đồ bực này chỉ tu tự thân tuân giả, lại cần đem lực lượng ngưng tụ một điểm. Bởi vậy. Hán tiên Quốc bao quanh thân kiếm của hắn, giống như đen kịt một màu kiếm cương, nhưng kiếm cương bên trong ẩn chứa lực lượng lại là áp xúc đến cực hạn thiên địa chi thế. Liên phảng phất đem một chiếc mấy trăm mét dài hàng không mẫu hạng, tại không ảnh hưởng đến trọng lượng, chất lượng tình huống dưới áp suất đến vài mét, bạo phát đi ra huy năng so với thông thường trạng thái dưới cũng là không chút thua kém. Bất quá, đối với vương đạo đỉnh công kích, mã đồ lại là đột nhiên tăng tốc độ, lang không lơ lửng, vũ dược kích động, ngang nhiên đánh vỡ bức tường âm thanh, thiểm điện rút ngắn đến lục luyện tiêu trước người. Lục luyện tiêu cũng là trước tiên kích phát tung hành quang, vượt qua hư không, tiến đến cùng vương đạo đỉnh tụ hợp. Hưu. Vương đạo đỉnh nhận chứa bị diệt chi uy kiếm quang trực tiếp cùng mã đồ thân hình giao thoa mà qua. Tránh đi một kiếm này, mã đồ cái kia đánh vỡ bức tường âm thanh, nhanh đến cực hạn thân hình trực tiếp lướt đến Lục Luyện Tiêu trước người, lợi chảo xé rách, không gian phản phất bị hắn bóp nát. Lục Luyện Tiêu trước tiên vận chuyển Cửu Tiêu Lôi Đình lay động ma kiếm chặn đường, có thể mã đồ trên lợi chảo ẩn chứa kim quang lại giống như kiếm cương, sắc bén đến cực hạn, không chỉ tùy tiện giữ lại Lục Luyện Tiêu chém đến một kiếm, lợi chảo bên trong kim mang càng là bắn ra, quét sạch hướng Lục Luyện Tiêu thân thể, trực tiếp ở trên người hắn xé rách ra ba đạo vết máu, nhìn qua giống như mảnh ấn. Hắn thể phách cực mạnh, hóa thân già lâu đạt tốc độ quá nhanh. Ta như thế gia địa thượng tiên quốc rất dễ dàng bị hắn dựa vào thể phách cưỡng ép xé nát thu liệm địa thượng tiên quốc giảm xuống công kích diện tích lại sẽ bị hắn tránh ra. Vương Đạo Đình trong thần sắc có chút lo lắng đi địa hạ thế giới. Xông vào địa hạ thế giới tất nhiên có thể trên phạm vi lớn hạn chế hắn tấn công nari tốc độ địa hạ thế giới. Vương Đạo Đình lục luyện tiêu tự nhiên nghe được chỉ là đi địa hạ thế giới xác thực có thể hạn chế vị này già lâu đạt thần miếu đại tế ti tốc độ nhưng mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì tránh đi vị này đại tế ti truy sát mà là đoạt được đã rơi vào trong tay hắn ngọc hùng hai người bọn họ thật thối lui đến địa hạ thế giới sẽ cùng tại đem ngọc hồn đẳng chắp tay tương lượng, ngẫm nghĩ một lát, lục luyện tiêu trong đầu lập tức có quyết đoán, bất tử thảo, vương đạo đình khẳng định là muốn phục dụng, càng sớm phục dụng, càng có thể bổ sung hắn những năm gần đây mất đi sinh mệnh tinh khí, lại duyên thọ mở giáp, đến lúc đó ngay tiếp theo chiến lực của hắn cũng sẽ có rõ rệt tính tăng trưởng. muốn biết, thái khư kiếm ý thiên hạ đệ nhất cũng không phải là một câu nói xuông, cái này thế nhưng là 600 năm trước hồn nguyên tử tổ sư dựa vào kiếm trong tay sinh sinh đánh ra tới, thái thượng trưởng lão, ta có thiên địa là ta đặc tính không chỉ có thể suy yếu hắn người địa thượng tiên quốc chí lực, còn có thể nhường địa thượng tiên quốc uy lực trở nên càng mạnh. Đoạn thời gian này ta đối Thái Khư Kiếm Ý cũng có khắc sâu linh ngộ, một hồi, ngươi trực tiếp hiện hóa Địa Thượng Tiên Quốc đem mã đồ bao phủ trong đó, lại thiêu đốt tinh khí thần chiến lực tăng vọt làm ngươi trang, ta đúng lúc tăng cường ngươi Địa Thượng Tiên Quốc lực lượng, lấy Thái Khư Kiếm Ý đối với hắn hoàn thành tuyệt sát. Đoạt được Ngọc Hồn Đẳng. Lục Luyện Tiêu thanh âm trong nháy mắt tại Vương Đạo Đình vang lên bên tai. Tốt. Vương Đạo Đình không chút do dự gật đầu một cái. Chú ý thân thể phụ tại tăng lên, một khi khó có thể chịu đựng, lập tức cáo chi ta, phục dụng bất tử thảo. Lục Luyện Tiêu lại lần nữa dặn dò một tiếng. Mà Vương Đạo Đỉnh lúc này cũng là đem Địa Thượng Tiên Quốc đột nhiên chiến khai một lần nữa hiển hóa thành một tòa hơn trăm mét hất động cứ việc không có đạt tới toàn diện triển khai bao phủ phương viên gần ngàn mét tình trạng nhưng trên trăm mét phạm vi công kích vẫn đủ để cho mã đổ lại khó mà tránh né cùng lúc đó hắn tinh khí trong cơ thể thần kịch liệt của quận luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần tăng vọt lực lượng tinh thần dùng hắn đối thiên địa lợi dụng tiên quốc trưởng không kéo lên cái trước hoàn toàn mới bậc thang trong lô đen thôn phệ hết thảy vỡ nát hết thảy vì thế cũng là ẩm vàng tăng vọt đón ta hôn nguyên vô cực thuật. thái thượng trưởng lão lục luyện tiêu trong lòng mình Nguyên bản hắn chỉ tính toán nhường Vương đạo đỉnh Ngụy Trang tiêu đốt tinh khí thần, lấy che lớp thiên địa là ta mang tới tiên quốc chi lực tăng vọt dị thường, chỉ là không nghĩ tới. Lão già này, liều mạng. Mã đồ trong mắt tinh quang lóe lên, tuổi của hắn đã gần đến trăm tuổi, còn có bao nhiêu tinh khí thần có thể tiêu đốt? Ta trước hết mài chết hắn, lại giết cái kia cái gọi là Thiên đạo kiếm tông tông chủ, đào ra trên người hắn tín ngưỡng tu thần nhất mạch bí mật. Vừa nghĩ đến đây, trên người hắn bị đánh xuyên kim sắc hình chiếu lại lần nữa hiện hiện, cao 10 mét già lâu đặt thần hóa hư ảnh vọt thẳng nhập Vương đạo đỉnh tiên quốc biến thành trong lỗ đen, thuần túy ma lực lượng cuồng bạo từ hắn thể nội không ngừng phát. Chấn động chỗ này, Tiên Quốc biến thành đen động hư ảnh, rất có đem tòa này Tiên Quốc chính diện sẽ nát xu thế. Nhưng lại tại thân hình của hắn bị đặt vào Tiên Quốc biến thành hắc động lĩnh vực đồng thời, bốn phía thiên tượng tựa hồ phát sinh biến hóa. Một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy trong hư không hình thành. Giữa thiên địa quy tắc dung động tựa hồ tuần hoàn theo Tiên Quốc biến thành hắc động vận chuyển, dùng lỗ đen nội bộ trôn vùi tần suất trên phạm vi lớn kéo lên. Kim sắc hư ảnh linh kích mà ra quyền kình không chỉ bị động lực lượng ma diện, ngay tiếp theo cánh tay của hắn cũng là bị theo hư ảnh trên cưỡng ép xé rách, trong nháy mắt xoắn nát thành kim quang. Ừ. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Mã Đồ sắc mặt đại biến, uy lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Sau một khắc, hắn bay vút mà lên, liền muốn từ này tòa tiên quốc biến thành trong lô đen vùng vẫy mà ra. Cũng không có chờ hắn tới kịp xông ra hắc động, canh giữ ở phía ngoài lục luyện tiêu trực tiếp thi triển Thái Khư kiếm ý. Hắn Thái Khư kiếm ý mặc dù cùng Vương Đạo đỉnh Thái Khư kiếm ý hơi có khác biệt, đáng tin lấy dẫn dắt thiên địa chi lực hình thành tốc độ kinh khủng, một kiếm này bên trong vẫn ẩn chứa Lôi đỉnh vạn quân thế, hung hăng quanh chúng Mã Đồ thân thể. Mặc dù mũi kiếm bị Mã Đồ ngang tay ngăn lại, chưa thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Có thể gần chứa tại kiếm cương bên trong thiên địa chi lực lại là trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào thân thể của hắn, dùng cả người hắn lại lần nữa rơi vào địa thượng tiên quốc biến thành trong lỗ đen. Hôn trưởng, mã đồ một trái tim lập tức chìm xuống dưới trong lỗ đen, hóa thành phần hủy diệt thái khư kiếm ý không ngừng rào sát, cái tiêu thiêu đốt huyết mạch chi lực hình thành kim sắc hư ảnh bị tại chỗ xoắn nát, lực lượng hủy diệt hơn thế không giảm quét sạch trên thân thể của hắn, cơ hồ muốn đem hắn xé thành vỡ nát. Không được, mã đồ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch chi lực sôi trào, nhưng lúc này đây hắn còn chưa kịp bắn ra thành cao 10 mét thần hóa hư ảnh. Hoàn toàn do Thái Khư Kiếm Y tạo thành hắc động lực xoắn đã lan tràn mà lên, cấp tốc đem hắn trên người kìm quang tầng tầng xé rách. Dù là hắn bộc phát, xông ra Thái Khư Kiếm Y biến thành hắc động lĩnh vực vẫn khó thoát đã sớm chờ ở bên ngoài, nương tụ thiên địa chi thế một kích. Dừng tay, ngọc hồn đẳng ta cho các ngươi. Lần thứ ba rơi vào hắc động lĩnh vực, thể nội càng lạ bởi vì huyết mạch chi lực tiêu đốt qua phim dần dần hư nhược mã đổ rốt cục mặt lộ vẻ hoảng sợ. Các ngươi như giết ta, ta giả lâu đạt thần miếu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên đạo kiếm tông, hồn nguyên tông hiện nay tình cảnh đáng lo, các ngươi không cần thiết không duyên cớ gây thủ hẳn, có thể vương đạo đỉnh. Lục Luyện Tiêu hai người nhưng đều là không quan tâm, nhất là Vương Đạo đỉnh, trong mắt sát cơ sôi trào đến cực hạ. Hắc động lĩnh vực bên trong Thái Khư kiếm y điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Rốt cục, tựa hồ đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn, mã đồ trên thân cuối cùng một vệ kim quang băng diệt. Không! Mã đồ đột nhiên mở to hai mắt. Đã mất đi tầng này hộ thân kim quang, cho dù thân thể máu thịt của hắn gấp 10, mười mấy lần tại bình thường thân cảnh, vẫn tại trong tiếng kêu thảm bị từng khúc xé rách, ba giây không đến, triệt để bị mài thành phấn vụn. Chương 375, Phô trương thanh thế. Hưu, Ma diệt già lâu đạt thần miếu đại tế ti mã đồ. Vương Đạo Đình địa thượng tiên quốc chi lực thu lại, đồng thời sẽ bị hắn tận lực tránh đi ngàn năm ngọc hổ đằng, cùng một tôn trận thái khư kiếm ý pho tượng bỏ vào trong túi, sau đó trực tiếp nói một tiếng, "Chúng ta đi." Lục Luyện Tiêu theo sát phía sau. Vương Đạo Đình thiêu đốt tinh khí thần, hẳn là suy yếu thời điểm, chúng ta lúc này xuất thủ, hoàn toàn có thể đem bọn hắn chặn lại, đoạt được ngọc hổ đằng. Xa xa vây xem trận đại chiến này, một vị hư cảnh trước tiên tiến lên, tựa hồ muốn cổ động bên cạnh khác ba vị hư cảnh vây công Vương Đạo Đình cùng Lục Luyện Tiêu, cướp đoạt món kia chỉ bảo. Chỉ là, hắn căn bản không có đạt được mặt khác ba vị hư cảnh nửa điểm đáp lại. Tam đại hư cảnh trong mắt cũng tràn đầy kiên kỵ chi ý. Vị Tiêu Hắc Sa Châu già lâu đạt thần miếu đại tế ti mạnh, mấy người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lục đại hư cảnh chặn đường hắn chỉ một lát sau, đã hao tổn hai người. Có thể cường đại như thế thần miếu đại tế ti lại cơ hồ bị Vương đạo đỉnh lấy lực lượng một người chấn sát. Cứ việc lục luyện tiêu tựa hồ cũng liên lụy mã đồ một bộ phận tinh lực, thế nhưng là cái người cũng nhìn ra được, lục luyện tiêu trên cơ bản không có phát huy bao nhiêu tác dụng. Lại thêm Vương đạo đỉnh tiêu đốt tinh khí thần thời gian cũng không tính giải, còn có nhất định sức tái chiến, điểm này theo hắn còn có dũng khí tiến về dưới mặt đất khe hở liền có thể nhìn ra một hai lúc này bốn người bọn họ đụng lên đi vây giết đối phương, dù là có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Mà ngọc hồn đằng chỉ có một cái, bất kỳ cái gì phân phối lại lại muốn ra tay đánh nhau. Hứa Chi, bên cạnh còn có cái duy trì đầy đủ chiến lực lục luyện tiêu, cứ việc lục luyện tiêu so theo như đồn đại tựa hồ phải yếu hơn không ít, nhưng theo hắn cùng mã đổ chém giết lúc bày ra tốc độ, kiếm thuật đối đầu bọn hắn lấy một địch hai vẫn là không đáng kể. Phong hiểm quá lớn, mà thu hoạch sát suất nhưng lại quá nhỏ, bọn hắn không đánh được nổi. Nhớ kỹ một hai năm trước còn có truyền ngôn dương hồn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh đã là nọ mạnh hết đà. Không nghĩ tới hắn không chỉ đột phá thánh giả chi cảnh, thế mà còn có sức chiến đấu cỡ này, có thể giết được Mã Đồ, thực lực của hắn tại thánh giả bên trong chỉ sợ cũng có thể xứng đỉnh tiêm, tuyệt đối là đỉnh tiêm thánh giả cấp chiến lực. Thái Khư kiếm ý thiên hạ đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngọc hôn đàng không cầm được, lại tiến đi tìm một chút xem phải chăng có cái khác thiên tài địa bảo. Ba người trong đầu hiện lên lấy từng cái ý niệm, rất nhanh giao nhau quanh người, tiếp tục hướng lòng đất khe hở mà đi. Một bên khác, Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình thân hình lấy tốc độ cực nhanh hướng Côn Luân di tích phương hướng ngược bay lượn. Tại hai người chạy hết tốc lực khoảng 40 cây số về sau, Vương đạo đỉnh thân hình lại là bỗng nhiên dừng lại, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Khí tức trên thân kịch liệt hạ xuống. Tự thân cùng giữa thiên địa phù hợp càng là bắt đầu mất khống chế. Đây là lục thân sụp đổ, thiên địa chi lực sắp chạy ngược dấu hiệu. Hư cảnh cũng tốt, thánh giả cũng được, một khi tự thân gánh chịu không được thiên địa chi lực mang tới phụ tải, liền sẽ dẫn đến lục thân sụp đổ, tiến một bước dẫn phát thiên địa chi lực chảy ngược. Một bước này chỉ có đến lục địa chân tiên cảnh khả năng giải quyết. Đây cũng là vì cái gì lục địa chân tiên thường thường có thể sống đến 150 tuổi duyên cơ. Bởi vì Nhân loại loại sinh mạng này giống loài tế bào chia rẽ số lần, chú định tuổi thọ của bọn hắn cực hạn chính là 150 trên dưới, dù là lục địa chân tiên đối tự thân trường khống, điều trị lại thế nào nhỏ bé, đánh vỡ không được cái này gông cùng xiề xích, liền không đột phá nổi cái này một tuổi thọ cực hạn. Giống như bất tử thảo, nếu để cho một cái tuổi đạt 140-150 tuổi người phục dụng, bổ sung sinh mệnh tinh khí có thể nhường bọn hắn duyên thọ mười mấy 20 năm, nhưng sống đến 160 mấy tuổi vẫn là cực hạn. Bởi vậy, cùng loại với vương đạo đình loại này tuổi tác phục dụng bất tử thảo, thuộc về tốt nhất thời kỳ. Thái thượng trưởng lão việc này không nên chậm trễ, lập tức phục dụng bất tử thảo. lục luyện tiêu nghiêm nghị nói, cái kia ta là thiên địa tăng phúc hiệu quả thuộc về kiếm hái lưới, có thể tăng cường hắn người chiến lược đồng thời cũng sẽ tăng lớn hắn thân thể phụ tải. nơi này, vương đạo đình hướng bốn phía nhìn một lát, thuộc về một mảnh khu hoang dã vực, nhưng ở trong cảm nhận của hắn còn có thể cảm ứng được từng tôn hư cảnh cấp khí tức tồn tại. dù sao, nơi này cách côn luân di chỉ quá gần, phục dụng bất tử thảo cũng sẽ không khiến cho cái gì thiên tượng biến hóa, cũng không đến nỗi làm người khác chú ý. huống chi, lục luyện tiêu ngữ khí một trận, ta đến thay thái thượng trưởng lão hộ pháp. Vương Đạo Đình cảm thụ một chút tự thân tình trạng, nếu không thể phục dụng bất tử thảo, hắn hôm nay sợ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ngay lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, dáng chống đỡ lấy đi tới một chỗ bị thủy lưu ăn mòn đi ra hang động, từ lục luyện tiêu trong tay tiếp nhận bất tử thảo, trực tiếp phục dụng. Nhìn thấy bắt đầu luyện hóa bất tử thảo dược lực, cũng mượn hắn dược lực hồi phục thương thế Vương Đạo Đình, lục luyện tiêu đánh lên 12 phần tinh thần, đem hết toàn lực cảm giác phương viên mười mấy cây số gió thổi cỏ lay. Chỉ là nhiều lắm, bốn phía du hư cảnh số lượng thực tế nhiều lắm, những thứ này hư cảnh khí tức thỉnh thoảng hiện, làm người ta kinh ngạc nhất là ngẫu nhiên còn có thánh giả cùng nhiều vị hư cảnh đại chiến. Chính Lục Luyện Tiêu gặp phải lại hung hiểm tình huống dưới cũng có năm chắc toàn thân trở ra, nhưng Vương Đạo Đỉnh nhục thân sổ đổ, trong thời gian ngắn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị hư cảnh chờ tại một chỗ thời gian dài không nổi, át phải dẫn tới một chút người hiểu chuyện hiếu kỳ. Lại thêm ta cùng Vương Đạo Đỉnh đoạt được bất tử thảo tin tức có mấy vị thánh giả, hư cảnh biết được. Lục Luyện Tiêu ngâm nghĩ một lát, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đầu tiên là đem Vương Đạo Đỉnh thân hình che giấu, lại dùng tự thân thần dung thiên địa năng lượng ba động bao trùm ở Vương Đạo Đỉnh thiên nhân giao hội trận thái. Đồng thời đem hết toàn lực thu liễm lấy cùng thiên địa chi lực phù hợp. Trong lúc nhất thời, hai người khí tức trùng lập, nhìn qua trở nên giống như một người. Mà hắn bởi vì giao hòa khí tức yếu kém nguyên nhân, nhìn qua giống như thân chịu trọng thương. Một cái đến giờ về sau, Lục Luyện Tiêu tình huống bên này rốt cục đưa tới hai vị hư cảnh lực chú ý. Hai người giả bộ như đi ngang qua, nhanh chóng hướng cái phương hướng này lướt đến. Rất nhanh, đã đi tới cách Lục Luyện Tiêu trước người một cây số chi địa. Nhìn xem tuổi hồ tại tu luyện điều tức Lục Luyện Tiêu, hai vị hư cảnh sắc mặt một trận âm tình bất định. Một người trong đó con ngươi đảo một vòng, càng là xa xa nói, phía trước thế nhưng là Lục tông chủ ở trước mặt tại hạ cửu châu nước cộng hòa vạn tượng kiếm tông tiết yêu vị này là ta hảo hữu trương chấn thành xem lục tông chủ bộ dáng tựa hồ có chút không ổn không biết có cái gì là chúng ta có thể loay hay lên sao lục luyện tiêu nhìn hai người một cái đa tạ hai vị hảo ý ta cùng một vị đến từ hắc sa châu hư cảnh đại chiến có chút khó chịu bất quá cũng không có cái gì trở ngại hắn nhường hai vị hư cảnh ánh mắt một cái giao hội lục tông chủ đây là thụ thương rồi ngươi không phải cùng bí tông thái thượng trưởng lão ở một chỗ sao hắn không ở đó không ta thông tri thái thượng trưởng lão hắn lập tức liền sẽ chạy đến lục luyện tiêu một bộ bình tĩnh chi sắc nói có thể tiết yêu trương chấn thanh hai người lại phảng phất vững tin cái gì trong đó tiết yêu tiến lên phía trước nói chúng ta cơ duyên xảo hợp đạt được mấy quả huyết vân quả loại trái này đối chữa thương cũng là có không ít hiệu quả cái này tặng cùng lục Tông chủ coi như kết một thiện duyên trong lúc nói chuyện duy chỉ để phòng sau khi chậm rãi tiến lên mà lục luyện tiêu tựa hồ nhìn thấy hai người tới gần đã không thể tránh né đành phải nói một câu vậy làm phiền tiết trưởng lão giữa hai người cách xa nhau đã chỉ có 500 m mét nhưng vào lúc này tiết yêu phảng phất cảm giác được cái gì vương đạo đỉnh vương đạo đỉnh tức vương đạo đỉnh thế mà liền tại phụ cận không được là mai phục. Thiết ưu sắc mặt đại biến, trước tiên thoát ra nhanh lùi lại. Mà gần như đồng thời, Lục Luyện Tiêu khí tức bộc phát, hoàn toàn không có nửa điểm bị thương hư nhược suy thế, chung khí mười phần hét dài một tiếng, phong thiên thuật. Sau một khắc, thân hình nhanh lùi lại bên trong Thiết ưu cảm giác được rõ ràng lĩnh vực của mình lực trường giống như bị một cố lực lượng vô hình áp chế, suy yếu, loại cảm giác này, cơ hồ cùng trực diện thánh giả địa thượng tiên quốc không kém cạnh. Đây chính là nhường Lục Luyện Tiêu có thể cùng Sích Tinh Quốc Tiên Phong Thánh Điện chính phong vị này thánh giả một trận chiến bí pháp. Lục luyện tiêu có thể ngăn chặn hắn thiên địa lĩnh vực, một bên còn có cái tựa hồ lấy quy tắc chi pháp phong cấm tự thân khí tức vương đạo đỉnh ngẩn nuốt, nhìn trầm trầm. Cảm thụ được vương đạo đỉnh cái kia không ngừng kéo lên khí tức, tiết yêu cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Chờ đến hắn triệt để đem trên người phong ấn thời ra, hai người bọn họ còn có thể có cái gì được sống? Nguy cơ sinh tử bên dưới, vị này hư cảnh không chút do dự thiêu đốt tinh khí thần, cũng thi triển bí thuật, đem tốc độ kích phát đến cực hạn. Là cả bấy. Lục luyện tiêu làm bộ thủ thương dụ chúng ta làm tiếp, vương đạo đỉnh phong cấm tự thân lực lượng ba đạo gần thân một bên, chỉ chờ chúng ta cùng lục luyện tiêu giang co, lực chú ý bị hấp dẫn lúc. Hắn liền mở ra phong ấn, cho chúng ta một kích chí mạng. Đi, đi mau. Thiết U trước tiên đại hống. Hắn đối diện, bởi vì Côn Luân Di tích hiện thế đã mắt thấy hai tôn hư cảnh vẫn lạc Trường Chấn Thanh căn bản không cần hắn nhắc nhở. Theo sát lấy tốc độ cao nhất bộc phát, hai người một trước một sau, phi tốc thoát đi. Lục luyện tiêu mặc dù có lòng muốn muốn truy kích, nhưng Vương Đạo Đỉnh phong ấn thời ra hiển nhiên cần thời gian, mà Lục luyện tiêu bản thân, Tựa Hồ không thể nào tinh thông thân pháp nguyên nhân, hẳn là chưa thể đuổi theo Thiết U, Trường Chấn hai người. Trong lúc nhất thời Tựa Hồ chỉ có thể mắt nhìn bọn hắn rời đi, mà theo hắn một lần nữa trở về. Vương Đạo Đình cái kia tựa hồ bởi vì mở ra phong ấn, vừa mới kéo lên khí tức cũng là thu liễm, chẳng diện trở về hình dáng ban đầu. Một màn này, nhường Phi nước đại mười mấy cây số thích ưu, Trương Chấn Thanh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình hai người quá âm hiểm. Đường Đường Thánh Giả, vậy mà dùng loại thủ đoạn này làm đánh lén cướp đường sự tình, may mắn Lục Luyện Tiêu tựa hồ không tinh thân pháp, mà Vương Đạo Đình mở ra phong ấn cũng cần thời gian, bằng không mà nói. Thích yêu nói, là chúng ta quá bất cẩn, nếu như Lục Luyện Tiêu thật thụ thường, làm sao lại tùy ý tìm một chỗ rừng cây nhỏ điều trị, làm gì cũng phải bí mật một điểm. Trương Chấn Thanh suy đoán, Hắn không có đuổi theo, phải cùng trên người chúng ta không có vật gì tốt có quan hệ, mấy quả huyết vân quả còn chưa đủ lấy nhường bọn hắn chết nhìn chằm chằm chúng ta không thả, có thể nếu như chúng ta người mang chí bảo, hôm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiết U nghe, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, ngay sau đó, hắn nghĩ tới điều gì, đem việc này cáo chi chúng ta mấy vị hảo hữu, miễn cho bọn hắn cũng nói. Đúng, ta cũng tranh thủ thời gian thông báo một chút ta mấy vị hảo hữu, chúng ta cùng những thứ này thánh giả cạnh tranh thiên sinh ở thế yếu, chỉ có thể dựa vào giúp đỡ cho nhau báo đoàn ấm. Hai người nói, rất mau đem tin tức truyền ra ngoài, mà theo hai người này đem tin tức truyền ra nhận được tin tức những người khác cũng là tiến một bước đem tin tức quy tán trong lúc nhất thời phụ cận du tẩu hư cảnh tựa hồ cũng biết lục luyện tiêu cùng vương đạo đình tại dùng loại này câu cá phương thức muốn đánh lén hư cảnh dưới loại tình huống này khe hở bên ngoài hư cảnh chỉ cần xa xa cảm ứng được lục luyện tiêu khí tức liền sẽ chủ động đường vòng gần nửa ngày về sau tại bất tử thảo dược lực không ngừng làm dịu vương đạo đình rốt cục chịu đựng qua nhục thân sụp đổ hung hiểm nhất giai đoạn chương 376, thiên tâm bù đẻ cuối cùng là sống qua tới điều tức bên trong vương đạo đình mở mắt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất tử thảo danh bất hư truyền Lục luyện tiêu nhìn xem vương đạo đình hai tóc mai ở giữa, ẩn ẩn phiếm hách tóc, cùng bắt đầu từ rơi xuống, chuyển thành tăng cường sinh mệnh khí tức. Từ đấy lòng chắp tay nói, thái thượng trưởng lão, chúc mừng ngươi, nuốt bất tử thảo, bổ sung sinh mệnh tinh khí, duyên thọ một giáp. Có thể đoạt đến bất tử thảo, vẫn là may mắn mà có duyên cớ của người, đổi thành một mình ta, cũng không thấy có thể trở thành bất tử thảo người được lợi. Vương đạo đình hơi xúc động nói, hắn mặc dù tấn thăng thánh giả, có thể cuối cùng tuổi tác đã cao, chiến lược so với trương chính phong, đông phương huyền, yến tiêu bọn người rõ ràng cũng hơi kém một chút. Điểm này theo đại thương ngành tình báo chỉ là đem hắn nguy hiểm đẳng cấp theo 13 cấp điều chỉnh đến 14 cấp liền có thể nhìn ra một hai. Chỉ có danh xưng đệ nhất thiên hạ thái khư kiếm ý, lại bởi vì tự thân nguyên nhân không cách nào hoàn toàn bày ra, cái này không thể không nói là một cái việc đáng tiếc. Nhưng bây giờ, hắn thiếu thốn sinh mệnh tinh khí bị bất tử thảo bù đắp, lại duyên thọ một giáp tuyết nguyệt, tương lai 10 ngày nửa tháng tất nhiên hoàn thành phản lao hoàn động, bản thân hắn chỗ có thể phát huy ra tới thực lực cũng là sẽ rõ rệt tăng trưởng. Đoán chừng không bao lâu, đại thương ngành tình báo liền phải đem hắn nguy hiểm đẳng cấp theo 14 cấp điều chỉnh đến cấp 15. Lần này, chúng ta ngược lại là thu hoạch phong phú không chỉ được hai gốc bất tử thảo, còn phải cái này gốc ngàn năm ngọc hồn đằng." Lục Luyện Tiêu mỉm cười nói, "Ngàn năm ngọc hồn đằng, có chút lỗ mang rồi, món bảo vật này lớn nhất tác dụng chính là tầm bổ thần hồn cùng lớn mạnh tinh thần, tại trợ người đột phá thần cảnh, cùng thần cảnh trên tu hành hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với ta nhóm hư cảnh tới nói, giá trị ngược lại không bằng bất tử thảo cùng thiên tâm bồ đề, nhưng vì đây, chúng ta lại đối mặt già lâu đạt thần miếu đại tế ti ma đồ, tới liều mạng tranh đấu." Vương Đạo Đình thân sắc có chút nghiêm túc nói, "Nhưng ngọc hồn có thể tới ghép, nếu như có thể tới ghép thành công, tác dụng của nó so với bất tử thảo cùng thiên tâm bù đề đến, tuyệt đối không chút thua kém." Lục luyện tiêu nói, điểm này vương đạo đỉnh cũng không phủ nhận. Bất quá trong lòng hắn muốn nhất vẫn là thiên tâm bồ đề. có thiên tâm bù đề bực này tăng trưởng trí tuệ, trợ người đốn ngộ trí bảo, lục luyện tiêu tu thành hố nguyên thái khư thánh điện tầng thứ tư, chân chân chính chính bước vào thánh giả cảnh thời gian tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rung ngắn Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng không có ý nghĩa. Và lại hai gốc bất tử thảo kề bên người, lại thêm ngọc hồn đẳng, hai người bọn họ ích lợi đã không tính lớn, cũng không cần lòng tham không đáy. Ngay lập tức vương đạo đỉnh nói. Ta đã chịu đựng qua nguy hiểm nhất giai đoạn, bất tử thảo dược lực cũng có thể vừa đi vừa chuyển hóa. Chúng ta nhanh chóng trở về hôn nguyên tông đi. Được. Lục luyện tiêu gật đầu. Bởi vì khe hở sụp đổ dẫn đến côn luân di tích sớm đào được nguyên nhân, bọn hắn đã coi như là chiếm được tiên cơ, còn có gải ả châu, hắc sa châu cường giả ngay tại chạy đến. Đợi tiếp nữa, gặp phải hư cảnh, thậm chí cả thánh giả sẽ càng ngày càng nhiều. đã tính toán thu hoạch phong phú bọn hắn sớm nhất thời rời đi, cũng sớm nhất thời đem thu hoạch triệt để tiêu hóa. Hai người ngay lập tức thu liễm khí tức, rời đi thanh quang thị phạm vi. Trong lúc đó, bọn hắn gặp hai trận hư cảnh cấp đại chiến trong đó một trận chiến là sáu vị hư cảnh chia tam đại trận doanh hô chiến, một cái khác chiến thì là năm vị hư cảnh vây giết một tôn tượng hồ có thương thích trong người thánh giả. bất quá tại cảm nhận được lục luyện tiêu, vương đạo đình hai đại thánh giả khí tức lúc những thứ này song phương giao chiến cũng nhanh chóng đem chiến trường chuyển di, không chịu cùng hắn chạm mặt. đối với cái này, không muốn vứt tạp lục luyện tiêu, vương đạo đình hai người cũng là không có tiến một bước truy kích. hai người rất nhanh xa xa rời đi côn luân di tích, đợi đến gia tinh ngọc quốc biên cảnh về sau, vương đạo đình mới nhìn hướng lục luyện tiêu. trên thực tế dọc theo con đường này ta một mực lo lắng ngươi sẽ trẻ tuổi nóng tính nhìn không được đi đối cái kia nhiều hiển nhiên là bởi vì bảo vật mà không ngừng tranh đoạt, chém giết hư cảnh, thánh giả độc thủ. May mắn là, ngươi cũng nhìn được. hắn cười nói, muốn biết, chúng ta nhân loại lớn nhất tiến hóa nguồn nước là dục vọng, lớn nhất tội ác nguồn nước cũng là dục vọng, mà hàm muốn nhìn mang tới là chính diện vẫn là mặt trái, hoàn toàn xem ngươi đối với mình nội tâm năng lực trưởng khống, mà ngươi trên một điểm này làm rất tốt. Ta biết, có bao lớn năng lực làm bao nhiêu sự tình, và lại ta cùng những người khác khác biệt, còn có mấy chục năm, trên trăm năm, không cần thiết vì nhất thời lợi ích mà lấy thân mạo hiểm, đây là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Lục luyện tiêu cười đáp lại nói, vương đạo đình hài lòng mà cảm khái gật đầu. Một lát, hắn hướng sau lưng cái kia đã không thấy được tinh ngọc quốc cột mốc biên giới nhìn lướt qua. Lần này đào được thiên tài địa bảo nhiều lắm, nhất là bất tử thảo cùng thiên tâm bù đề. Bất tử thảo có thể nhường cái kia nhiều nguyên bản chờ chết người tu luyện lại lần nữa tỏa ra sự sống, mang tới biến hóa chính là một chút mượn đặc thủ chi pháp phong ấn sinh cơ tất cả tông lão tổ cũng có thể một lần nữa bên ngoài đi lại, đến nỗi thiên tâm bù đề gia tăng trí tuệ cùng đốn lộ ba cái thiên tâm bù đề, nói bồi dưỡng ba cái lục địa chân tiên không dám nói, có thể hai cái, khả năng vẫn là cực lớn. Lục luyện tiêu bổ sung, vương đạo đỉnh thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Lục địa chân tiên, cái nào không phải vô pháp vô thiên bá chủ cấp nhân vật, bọn hắn không chỉ có thể đối với mình tiên quốc tiến hành tuyệt đối trừng khống, tinh thần còn có thể thuế biến đến đủ để can thiệp vật chất. Có thủ đoạn xa xa áp đảo thánh giả phía trên, đã thuộc về nửa chân đạp đến nhập tiên cái này một phạm chủ tồn tại đáng sợ, một khi như thế, cái nào sẽ không nhấc lên một trận gió tanh mưa máu? Mà có lục địa chân tiên quả chấn, bọn hắn thế lực sau lưng cũng là tất nhiên quyết trường, xâm chiếm hắn người chi địa tiến tới dẫn phát một vòng mới bạo loạn ngoại trừ những thứ này mới đạn sinh cường giả bên ngoài, bởi vì Côn Luân Di chỉ mà vẫn lạc hư cảnh, sợ sợ 10 cái 8 cái cũng ngăn không được, đã mất đi hư cảnh chấn giữ tông môn, cũng tất nhiên lâm vào một vòng mới trong hỗn loạn. Lục Luyện Tiêu đi theo nói một tiếng. Có thể ngay sau đó hắn lại là lời nói xoay chuyển, bất quá chúng ta đại thương quốc đã đủ loạn, xung quanh các quốc gia lại loạn đoán chừng cũng không có khả năng lại loạn đi nơi nào. Vương Đạo Đình nghe, cười cười, cũng thế. Xích Tinh quốc, Hôn Nguyên Tông. Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo đỉnh hai người rất nhanh chạy tới trong tông môn cứ việc Hồn Nguyên Tông bên trong căn bản không có cái gì lấy ra được cao thủ. Nếu quả thật có hai người bọn họ cũng ứng phó không được nguy cơ, hôn Nguyên Tông cũng vô lực ứng đối, có thể tại bước vào phía khu vực này lúc hai người lại không tự chủ được thở dài một hơi, cuối cùng là trở về. Vương Đạo Đình nói: Thái Thượng trưởng lão lại đi điều dưỡng, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ chờ tại Hồn Nguyên Tông bên trong, thẳng đến Thái Thượng trưởng lao vết thương của ngài thế chuyện để khôi phục mới thôi. Lục luyện tiêu nói: Vương Đạo Đình cũng không có mập mờ, gật đầu, thẳng hướng bản thân tu luyện thức mà đi. Lúc này Thu Thê An bọn người cũng là biết được Lục luyện tiêu, Vương Đạo Đình cấp tốc lên núi tin tức, tiến lên đón nhưng chắc nhất tiếu bọn hắn trở về đi, lưu một chút nhân viên tình báo thu thập tin tức là đủ. Không bằng hứa Thế An mở miệng, Lục Luyện Tiêu trước đi nói một tiếng. "Tốt, ta cái này gọi điện thoại cho hắn." Hứa Thế An gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất giữ vững tinh thần, chú ý tuần tra tứ phương, miễn cho có nhỏ vụn chi đồ leo núi. Lục Luyện Tiêu lại dặn dò một tiếng. Hứa Thế An thấy thế, lập tức đoán được cái gì, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Sau đó, Lục Luyện Tiêu thoáng cùng Hứa Thế An nói một chút côn luân gì tích chuyện phát sinh, chính hắn cũng là về tới Hứa Thế An an bài trụ sở nghỉ ngơi. Một đường buôn bã, trải qua đại chiến, hắn cũng có chút mỏi mệt nhất là bội kiếm của hắn, tức thì bị gia lâu đạt thần miếu đại tế ti sẽ thành vỡ nát. hắn không nghĩ tới tìm hồn nguyên tông lại đúc, hồn nguyên tông chế tạo đi ra binh khí, đã có chút không cách nào đuổi theo nhu cầu của hắn. Thời gian lưu chuyển, một ngày trôi qua rất nhanh. Lúc này, côn luân di tích tin tức cũng là dần dần truyền đến, không ra lục luyện tiêu sở liệu, toàn này di tích hấp dẫn anh mắt thực tế quá nhiều. Không chỉ xích huyền thần châu, đông diệu thần châu, tinh thần châu, hắc sa châu cao thủ cũng là theo sát lấy chạy đến, càng về sau, càng là có tinh thần châu, lạnh châu, cùng mười hai người hiệp thân. Tại lục luyện tiêu, vương đạo đình rời đi sau mấy giờ. Côn Luân Di Tích cường giả số lượng đạt tới đỉnh phong, có vượt qua 20 vị thánh giả, tôn giả đến Di Tích, đến nỗi hư cảnh, yêu thánh. Càng là đạt đến kinh người bá chữ số. Toàn thế giới các nơi từng tôn cường giả đỉnh cao tại Côn Luân trong Di Tích ra tay đánh nhau, tại Lục Luyện Tiêu nhận được tin tức lúc, đã vẫn lạc 10 tôn hư cảnh cùng 6 tôn yêu thánh. Ngoài ra, Thiên Trượng Quốc kiếm thánh Liêu Thiên Đao, cũng là vẫn lạc tại đại chiến bên trong. Sói đồ đằng Chuẩn Cách Nhĩ cũng là tại trở về Sói đồ đằng Liên Bang nước trên đường, bị người chặn giết, cướp đi trên người Thiên Tâm Đề. Liêu Thiên Ao, Chuẩn Cách Nhĩ, cũng là trở thành trận đại chiến này truy hai bỏ mình thánh giả đến nỗi tôn giả liền chết một cái. già lâu đạt thần miếu đại tế ti mã đổ cũng chính bởi vì mã đổ vị này nguy hiểm đẳng cấp có thể đạt tới 16 tôn giả bỏ mình mới khiến cho người mang hai gốc bất tử thảo một gốc ngọc hồn đàng vương đạo đỉnh lục luyện tiêu hai người có thể thuận lợi trở lại hôn nguyên tông. dù sao mã đổ chiến lực tại tham dự côn luân di tích chi chiến tất cả thánh giả bên trong đều đủ để xếp vào trước năm thậm chí trước ba lục luyện tiêu vương đạo đỉnh hai người có thể hợp lực giết chết dạng này một tôn cường giả sau đó thậm chí còn có lòng tin câu cá săn giết người mang chí bảo hư cảnh loại này cường đại đủ để đối cái khác thánh giả hư cảnh hình thành chấn nhếp hai người bọn họ mang đi hai gốc bất tử thảo cùng một gốc ngọc hồn đẳng, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng không trở thành có người dám đi chặn giết. nhất là lục luyện tiêu vẫn là một cái thiên tài đứng đầu tình huống dưới, một khi chưa thể đem lục luyện tiêu giết chết, chờ đến hắn trưởng thành đến lục địa chân tiên, tham dự vây giết người tuyệt đối sẽ bị từng cái thanh toán. song trọng phong hiểm bên dưới, đám người đành phải ngầm thừa nhận huân nguyên tông chiếm cứ hai gốc bất tử thảo cùng một gốc ngọc hồn đẳng. lục luyện tiêu, vương đạo đình hai người thật sớm trở lại huân nguyên tông, tránh đi gại Hà châu. Hát Sa Châu cường giả đến lúc thảm thiết nhất một trận chiến giết, thời gian kế tiếp hai người cũng đem trọng tâm chuyển rời đến Ngọc Hồn đằng bên trên, muốn nếm thử cấy ghép Ngọc Hồn Đăng. Có thể nhưng vào lúc này, Hứa Thế An mang đến tin tức, Thiên Phong Thánh Điện điện chủ Trương Chính Phong tới chơi. Khi Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình tại phòng họp gặp qua vị này thánh giả lúc, hắn trước tiên mở miệng, "Hai vị, chúng ta muốn dùng trong tay Thiên Tâm Bồ để hối đoái Quý Tông trên tay bất tử thảo, không biết Quý Tông cũng có thể bỏ những thứ yêu thích." Chương 377, trao đổi. Thiên Tâm Bồ để hối đoái bất tử thảo. Vương Đạo Đình, Lục Luyện Tiêu hai người có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Quý Thánh Điện thế mà còn có loại thu hồi này ba cái thiên tâm bù đề, một cái rơi xuống thần ngục chi chủ xa giả tôn giả trên tay, một cái rơi xuống cựu châu giang thanh ý trên tay, một cái khác may may mắn bị chúng ta thu hoạch tất. chương chính phong nói, thần ngục đồng dạng là hắc sa châu một cái thế lực cường đại, hắc sa châu chính là dựa vào cường giả như mây võ đạo giới thế lực, khả năng tại khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn minh cực kỳ lạc hậu hoàn cảnh hạ đưa thần ngũ đại đỉnh tiêm cường quốc hàn ngũ. ta nhớ được, quý điện được một gốc bất tự thảo. lục luyện tiêu nói, chương chính phong cười khổ nói, chúng ta quá mức tham lam, cũng không bằng lục tông chủ cùng vương quá trên đồng dạng quả quyết rút lui chúng ta được hai món bảo vật này sau vẫn tại côn luân di tích lưu lại xem có thể hay không có cái khác thu hoạch kết quả bị gạ chúa tể hải đông thanh thần ngục chi chủ xa giả tu la thần miếu đại tế ti á tu la châu nước cộng hòa đảm nhiệm tiên hiệp bốn đại thánh giả cùng bọn hắn phụ thuộc ngũ đại hư cảnh vây công lúc ấy yến xích tiêu điện chủ bị trọng thương không thể không sớm phục dụng bất tử thảo lục luyện tiêu vương đạo đình nghe không khỏi tối hít một hơi hơi lạnh bị hai đại thánh giả hai đại tôn giả lại thêm ngũ đại hư cảnh với giết mẫu chỗ là bọn hắn còn trốn về đến chúng ta thỉnh động giáo tổ lưu lại bốn bản nguyên thần kiếm một trong lại thêm phục dụng bất tử thảo về sau đảm nhiệm thiên hiệp a thua lạ từ bỏ đối với chúng ta vây giết chúng ta mới lấy chạy thoát trương chính phong giải thích một tiếng là một cái kéo dài đến nay hơn ngàn năm đồng thời còn phải theo năm đó tiên đạo người sáng lập thông thiên đạo tổ truyền nhận cổ lao thế lực tứ đại thánh điện tự nhiên không giống bọn hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy càng cổ lao thế lực nội tình càng sâu ngược lại không giống đại thường những quốc gia này thực lực cơ hội cũng bày ở ngoài sáng đây cũng là thái huyền đế quốc vì cái gì trước lựa chọn tiến đánh kinh tế quân sự xếp hạng toàn thế giới 10 vị trí đầu năm Nhân khẩu càng là nhiều đến 1.6 tỷ đại Trung Quốc, mà không phải kinh tế quân sự toàn thế giới 20 có hơn, nhân khẩu chỉ có 3 bốn nước xích Trung Quốc. Chúng ta hy vọng lấy thiên Tâm bổ để cùng Quý Tông trao đổi bất tử thảo. Trương Chính Phong lại lần nữa nhắc lại. Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình liếc nhau, có thể nhường hai người chúng ta thương nghị một chút. Thất nhiên, Trương Chính Phong lập tức nói, Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình nói một tiếng xin lỗi không tiếc được, tiến nhập một chỗ khác tu luyện thất. Vừa đến tu luyện thất, Vương Đạo Đình lập tức nói, Tiên Tâm Bồ để luận giá trị, không thể so với bất tử thảo chiến lệ, thậm chí còn có khi còn hơn. Đương nhiên, Thiên Tâm Bồ Đề chỉ là gia tăng trí tuệ cùng đốn ngộ, mà Bất Tử Thảo lại có thể kéo dài tuổi thọ, đối có ít người tới nói, Bất Tử Thảo hiệu quả hơn xa Thiên Tâm Bồ Đề. Chương Chính Phong như thế vội vàng cùng chúng ta hối nói Bất Tử Thảo. 89/10, tứ đại trong thánh điện có một vị tuổi tác đã cao trường lối, dùng phương pháp đặc thù trong trạng thái mê man, cần Bất Tử Thảo kéo dài tuổi thọ, sống thêm mấy chục năm. Lục Luyện Tiêu cũng là gật đầu, Thái thượng trưởng lão có ý tứ là, đổi. Vương đạo đình không chút do dự nói, "Chúng ta Hôn Nguyên Tông cũng tốt, Thiên Đạo Kiếm Tông cũng được, trong thời gian ngắn cũng không có ai muốn phục dụng Bất Tử Thảo." hoặc là nói không có người nào có tư cách phục dụng bất tử thảo dù sao nếu như đem bất tử thảo bực này Chỉ bảo dùng tại một cái thần cảnh trên thân cái kia cũng quá lãng phí mà lại hai chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc chờ tại hôn nguyên tông hết lần này tới lần khác bất tử thảo quá mức quý giá một khi hai chúng ta tách ra ta hoặc là luyện tiêu ngươi mang theo bất tử thảo cũng có gặp phải đánh lén an toàn khả năng nói đến đây vương đạo đình ngữ khí một trận không nói những cái khác liền thái huyền đế quốc cùng đại thương quốc vì một gốc bất tử thảo nhất là lại thêm ngọc hùng đẳng hoàn toàn có khả năng tạm thời vương xuống thành kiến hoàn thành một vòng hợp tác Đến lúc đó tình cảnh của ngươi đem mười phần nguy hiểm. Lục Luyện Tiêu gật đầu, trên thực tế ta cũng là ý nghĩ này, chúng ta bây giờ cứ việc bị Tứ Đại Thánh Điện tiếp nhận, có thể song phương lực lượng vẫn không ngang nhau. Vừa rồi Trương Chính Phong cố ý giải thích, xưng bọn hắn vận dụng giáo tổ lưu lại địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên thần kiếm một trong giết ra khỏi chúng đây. Một loại nào đó phương diện bên trên, tương đương với uy hiếp. Vương Đạo Đình khẽ hất cằm. Hắn sống gần trăm năm, am hiểu hơn lý giải loại này giao lưu bên trong để lộ ra tới chi tiết. Tứ Đại Thánh Điện nguyện ý xuất ra một cái thiên tâm bổ để hối đối trong tay chúng ta bất tự thảo, đã biểu lộ thành ý của mình, không muốn cùng chúng ta là địch. Lục luyện tiêu nói, lại lần nữa nói, thông chi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đối với chúng ta hữu dụng, hơn nữa có thể lập tức cần dùng đến thiên tài địa bảo, mới là tốt thiên tài địa bảo. So với tạm thời không biết giao cho ai sử dụng bất tử thảo, thiên tâm bổ đề, đối trợ giúp của chúng ta lớn hơn. Ngươi có thể nghĩ như thế thấu triệt liền không thể tốt hơn. Vương đạo đình cười nói một tiếng, như thế, chúng ta liền hồi đáp trương điện chủ đi. Lục luyện tiêu gật đầu, ngay lập tức hai người lại lần nữa cùng trương chính phong chạm mặt, đáp ứng việc này. Trương chính phong vui mừng quá đỗi, trước tiên thông tri huyền minh thánh điện đông phương huyền, thông qua cơi máy bay vận tải tại phụ cận thành thị hạ xuống. Lại ngược lại đón xe phương thức, Đông Phương Huyền Chỉ dùng không đến 3 giờ, liền đã tới Hỗn Nguyên Tông. Cùng hắn đồng hành, còn có ba vị phụ trách để phòng một phần vạn hư cảnh. Tốt tại, quá trình giao dịch có chút thuận lợi. Song Phương cũng không có động tay chân gì, Trương Chính Phong thuận lợi lấy được Hỗn Nguyên Tông trên tay bất tử thảo, Vương Đạo Đình cũng là thuận lợi lấy được Tứ Đại Thánh Điện trên tay Thiên Tâm Bồ Đề. Hoàn thành giao dịch, Song Phương tín nhiệm cơ sở thêm gần một điểm, khí phân cũng là càng thêm hòa hợp. Nhưng người mang bực này chí bảo, Trương Chính Phong, Đông Phương Huyền hai người cũng không dễ chịu dừng lại lâu, rất nhanh cáo từ, rời đi Hỗn Nguyên Tông rời đi huân nguyên tông sân môn, ngồi xe rời đi đông phương huyền nụ cười trên mặt dần dần thu liễm trong thần sắc cẩn ẩn có chút không cam lòng lúc trước cướp đoạn bất tử thảo lúc chúng ta một phương có hai đại hư cảnh ở đây có thể lục luyện tiêu lại là độc chiếm hai gốc còn lại bốn cây phân cho hiến điện chủ cùng liêu thiên lao hải đông thanh thì cũng thôi đi trong đó một gốc thế mà cho cái kia nhiều hư cảnh nếu là trực tiếp cho chúng ta chúng ta liền không cần đến lãng phí một cái thiên tâm bổ để cùng bọn hắn giao dịch đông phương huyền nói hai gốc bất tử thảo Ngươi cho rằng nếu như chúng ta thực sự hai gốc bất tử thảo, đến lúc đó lại người mang thiên tâm bổ để tình huống dưới còn có thể thuận lợi theo côn luân di tích giết ra đến. Ngươi không có khả năng quá tham lam. Trương Chính phong lắc đầu. Vậy chúng ta cũng không cần thiết cùng hỗn nguyên tông giao dịch. Lục luyện tiêu cùng Vương Đạo Đỉnh nói là nhất mạch đồng nguyên, có thể cuối cùng phân thuộc hỗn nguyên tông cùng thiên đạo kiếm tông hai thế lực lớn. Tất nhiên muốn tách ra, chỉ cần bọn hắn là đàn bằng vào chúng ta tứ đại thánh điện lực lượng. Như vậy, ngươi cảm thấy hẳn là trước đối phó ai? Trương Chính phong nói. Nếu là ngày trước, ta tất nhiên là cảm thấy nên trước đối phó Lục luyện tiêu, nhưng bây giờ, Vương Đạo Đỉnh. Đông Phương Huyền Thần sắc nghiêm túc nói, xem hôm nay Vương Đạo Đình bộ dáng, gần như phản lao hoàn đồng, rõ ràng phục dụng bất tử thảo, mà lại, hắn tại không có phục dụng bất tử thảo trước liền có thể chính diện đánh giết già lâu Đạt Thần miếu đại tế ti, lúc này phục dụng bất tử thảo, bổ sung sinh mệnh tinh khí, tuyệt đối là đỉnh phong thánh giả cấp chiến lực. Hắn không phải liên thủ với Lục Luyện Tiêu mới chém giết mã đồ a. Lục Luyện Tiêu, theo tình báo giải, Lục Luyện Tiêu vẹn vẹn phòng ngừa mã đồ đảo tổ thôi, cơ hồ không có ra bao nhiêu lực. Đông Phương Huyền nói, giống như Vương Đạo Đình dạng này một cái đỉnh phong thánh giả, còn có 5 60 năm tuổi thọ. Một khi trả thù bắt đầu, Đối với chúng ta tứ đại thánh điện uy hiếp quá lớn, cho nên, trước hết đem hắn gạt bỏ mới được. Tứ đại thánh điện có thể duy trì thánh giả không suy, là bởi vì bản nguyên thần kiếm, dựa vào bản nguyên thần kiếm không cho thánh giả tuyệt tự, mang tới hậu quả là bọn hắn tại thánh giả giai đoạn tu hành chậm chạp. Lần này tứ đại thánh điện địa chủ, không người tu luyện tới thánh giả đỉnh phong. Nói một cách khác, đơn đả độc đấu, không người chống đỡ được vương đạo đỉnh. Đỉnh phong thánh giả trả thù cực kỳ đáng sợ, có thể ngươi tự hồ là quên, một khi chúng ta ra tay với vương đạo đỉnh, lục luyện tiêu tất nhiên cảnh giác, hắn thế nhưng là không đến 30 liền có được thánh giả chiến lực. Trương Chính phong ngữ khí có chút dừng lại, thận trọng nhắc lại, có lẽ Lục luyện tiêu cùng Mã Đồ một trận chiến biểu hiện không kể nhân ý, nhưng ta cùng hắn từng giao thủ, cứ việc không có liều mạng tranh đấu, có thể trong mắt của ta, Lục luyện tiêu cho dù so thánh giả yếu, cũng không kém bao nhiêu, mấu chốt là tuổi của hắn, hắn hoàn toàn có thể trốn lên mấy chục năm, tu thành lục địa chân tiên một lần nữa rời núi, đến lúc đó chúng ta tứ đại thánh điện, ai có thể ngăn cản được hắn? Đông Vương Huyền Bố muốn nói Thiên Phong Thánh Điện vị kia lão điện chủ, chỉ là cân nhắc đến vị kia lão điện chủ cho dù phục dụng bất tử thảo cũng nhiều nhất sống thêm cái hai 30 năm, lấy Lục luyện tiêu tuổi trẻ, hoàn toàn có thể đem hắn nấu chết, trong lúc nhất thời. Hắn lại có nhiều không cách nào phản bác. Trương Chính Phong nhìn thật sâu Đông Phương Huyền một cái, tuổi trẻ chính là lớn nhất tư bản. Trừ phi chúng ta thật sự có thể đem bọn hắn giáng một gậy chết tươi, nếu không, tại đối phương rõ ràng đã thể hiện ra kinh tiềm lực của con người, thậm chí đại thế đã thành, đồng thời chúng ta song phương còn duy trì lấy hữu hảo quan hệ tình ngu dưới, có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc. Đông Phương Huyền cẩn thận hồi tưởng một phen Trương Chính Phong lời nói, cuối cùng, gật đầu, hòa bình giao dịch đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếp viên kia thiên tâm bù đề hôn nguyên tông, Trương Chính Phong, Đông Phương Huyền hai người vừa rời đi. Vương Đạo Đình lập tức nói: "Lục Luyện Tiêu, việc này không nên chậm trễ, lập tức phục dụng Mai này Thiên Tâm Bồ Đề." Lục Luyện Tiêu không có chối từ, hắn biết, Mai này Thiên Tâm Bồ Đề, bản thân liền là Vương Đạo Đình giúp hắn đổi, mà lại, cùng loại với Bất Tử Thảo, Thiên Tâm Bồ Đề bực này có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh tiêm chí bảo, càng sớm sử dụng càng tốt, bằng không, sẽ chỉ rước lấy rất nhiều nhớ thương. Trừ phi Hỗn Nguyên Tông có đứng tu luyện giới đứng đầu nhất lục địa chân tiên, ngay lập tức, hắn trực tiếp đi tu luyện thất, điều trị tinh khí thần, ngoài phòng tu luyện, Vương Đạo Đỉnh tự mình hộ pháp, thế tất yếu nhường Lục Luyện Tiêu đem Thiên Tâm Bồ Đề hiệu lực phát huy đến cực hạn bỏ ra một ngày thời gian lục luyện tiêu chữa trị khỏi trạng thái của mình trong đầu tư duy lưu chuyển thiên tâm bù để không chỉ có thể để cho người ta mở tuệ tăng trí còn có làm cho người đốn ngộ hiệu quả nhưng muốn đem đốn ngộ hiệu quả tối đại hóa phát huy cũng cần cần có người dẫn dắt cân nhắc đến bản thân bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh thủ đoạn công kích cực kỳ thiếu thốn hắn rất mau đem lực chú ý tập trung đến thái khư kiếm ý bên trên đem hoàn toàn thuộc về mình thái khư kiếm ý hoàn thiện luyện thêm hồn nguyên thái cư thánh điện mang theo loại ý nghĩ này hắn trực tiếp đem thiên tâm bù để nuốt mà xuống chương 378 niệm sinh văn vật thiên đạo kiếm thế Cửu Tiêu Lôi Động Kiếm, phân quang hóa ảnh kiếm, cuối cùng đều có thể ngưng tụ ra Thái Khư kiếm ý. Trong đó, Thiên Đạo kiếm thế thuộc về chính thống, mượn thiên địa chi lực, diễn vũ trụ chi biến, mô phỏng ra Thái Khư hoạt động. Mà Cửu Tiêu Lôi Động Kiếm, lấy dùng lại là Lôi đỉnh vạn quân đem mục tiêu hóa thành chôn phấn chi thế, cùng Lôi đỉnh cái kia giống như quang mang tốc độ. Ngoại giới lực lượng không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng, có thể tư duy cảnh giới lại có thể. Tư duy cảnh giới thanh nén, lại thông qua tinh thần can thiệp tự thân kiếm thuật thi triển, khiến cho cấp tốc rung động, cuối cùng hình thành vô kiên bất tồi kiếm thuật, kiếm ý. Năm đó ở Cùng Vương Đạo đỉnh một phen giao lưu bên trong, Lục Luyện Tiêu đã hiểu được điểm này, nhưng lại cũng không triệt để hoàn thiện. Giờ phút này, mượn nhờ Thiên Tâm bù để lực lượng, hắn trực tiếp tiến nhập đốn ngộ bên trong. Thiên địa, thiên địa là ta, ta. Tư duy cảnh giới, lực lượng tinh thần, kiếm thuật. Sáu người ở giữa hai hai đối ứng, phản phất đạt thành một loại huyền ảo phù hợp. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn lại lần nữa siêu thoát tại nhục thân phía trên, hóa thân thành một phương cự nhân. Không, không phải cự nhân. Theo Lục Luyện Tiêu tư duy phong trào, cảm giác của hắn tựa hồ không ngừng khuyết trường, khuyết trương quá trình bên trong, phương viên mấy ngàn mét bên trong tất cả vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian Không gian đều bị đặt vào suy nghĩ của hắn cùng cảm giác bên trong. Tại tư duy cùng cảm giác thế giới bên trong, kiếm của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, không ngừng gia tốc, vận tốc cấm thanh, gấp trăm lần vận tốc cấm thanh, á quá nhanh, tốc độ ánh sáng, vượt tốc độ ánh sáng. Tư duy có bao nhanh, kiếm thuật liền có bao nhanh. Tại loại này tốc độ khủng khiếp bên dưới, cảm giác thế giới bên trong vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, không gian tham số bị đều vặn méo, xé rách, lại dần dần vỡ nát. Bởi vì, cái kia nhiều đến từ thế giới vật chất cảm giác số liệu đã vượt ra khỏi vượt qua tư duy nhảy thoát tự hạt. Tựa như tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, hoàn cảnh bốn phía sẽ dần dần mơ hồ, lại giống là một chút trò chơi vận chuyển lúc. Nếu như cần có tính toán lực quá cao, liền sẽ tại ngoại trừ chủ yếu hình ảnh lúc, đem mặt khác hình ảnh mơ hồ tính xử lý. Lại như là nhân loại, khi nhân loại ánh mắt nhìn thẳng phía trước lúc, đại não vì tiết kiệm tính toán lực, phía sau bên trái, bên phải hình ảnh đều sẽ mơ hồ hóa xử lý, cái thông qua ký ức hình thức hiện ra tại tư duy cấp độ. Lúc này, lục luyện tiêu tư duy phương diện không ngừng gia tốc, đạt đến một loại áp đảo vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, không gian phía trên cảnh giới nhường hết thể trở nên mơ hồ, thậm chí cả không còn tồn tại nhưng loại này huyền diệu cảnh giới cuối cùng chỉ có thể ở tư duy phương diện hiện ra muốn bắn ra đến thế giới chân thật liền cần thông qua lực lượng tinh thần cái này một môi giới cũng đem phụ thuộc vào kiếm thuật phía trên lại thêm tư duy cảnh giới lực lượng tinh thần kiếm thuật ba người cùng thiên địa thiên địa là ta ta cái này ba loại khái niệm cộng hưởng đột ngột lục luyện tiêu liền phảng phất tiến nhập một loại càng sâu tầng lĩnh ngộ bên trong đó là một loại không cách nào lời nói miêu tả thời gian là cân nhắc không gian tiêu chuẩn giữa hai bên lẫn nhau y tồn không có không gian khái niệm liền sẽ không sinh ra thời gian khái niệm còn lại vật chất năng lượng chỉ cần có đầy đủ thời gian, đầy đủ không gian, liền có thể không ngừng đắp lên. mà tại loại này huyền diệu lĩnh nộ bên dưới, lục luyện tiêu cảm thấy bản thân thông qua tư duy cảnh giới thăng hoa, phản phất đem kiếm thuật của mình đưa vào tiến nhập một loại siêu việt thời gian, siêu việt không gian lĩnh vực, thời gian cùng không gian khái niệm triệt để mơ hồ, tựa như mộng cảnh. trong mộng cảnh khả năng đi qua mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là ngủ mấy giờ, mấy chục phút, thậm chí mấy phút mà thôi. bởi vì suy nghĩ của ta cảnh giới siêu việt tốc độ ánh sáng. Siêu việt thời không, lại thêm ta đem loại này tư duy siêu thời không trạng thái bắn ra đến phương diện tinh thần, đến mức quái nhiêu được ta tinh thần vận chuyển bình thường, để cho ta tiến nhập loại này xen vào mộng cảnh, chân thực mà hư ảo hàng rào ở giữa. Loại này trong mộng cảnh siêu thời không trạng thái, giống như cũng không có có tác dụng gì, bởi vì hắn căn bản can thiệp không được thế giới vật chất, cũng sinh ra không được nửa điểm năng lượng. Tinh thần can thiệp vật chất. Đây là lục địa chân tiên lực lượng đặc thủ, nói một cách khác, ta lĩnh ngộ ra tới loại kiếm thuật này, thấp nhất thi triển tiêu chuẩn chính là lục địa chân tiên. Lục luyện tiêu trong lòng hiểu ra, nếu như có thể đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới, Hắn liền có thể đánh vỡ mộng cảnh chân chân chính chính đem loại này siêu thời không kỳ diệu trạng thái bắn ra đến thế giới chân thật đi. Đến lúc đó, mượn nhờ loại này tư duy cảnh giới, thế gian tất cả mọi người nhất cử nhất động, sợ là cũng như là động tác chậm chiếu lại. Cái này có khả năng tạo thành thực lực tăng trưởng đem đạt tới trình độ nào? Chân này đốn ngộ lĩnh ngộ đồ vật có chút quá mức. Hoặc là nói, ta lĩnh ngộ Thái khư Kiếm ý có chút siêu cường, không đến lục địa chân tiên, không có khả năng tinh thần can thiệp vật chất, không có khả năng theo trận này ngoại trừ thời gian, không gian bên ngoài, vật chất, năng lượng, vạn vật không còn trong trạng thái đần độn thoát ly mà ra căn bản không phát huy ra hắn uy lực chân chính. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ, thời không hỗn độn, vạn vật không còn. Các loại, vạn vật, vạn vật. Lục Luyện Tiêu trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo tiềm điện. Đồng thời, tại loại này huyền diệu đốn ngộ trạng thái bên trong, hắn trước tiên bộ hoạch tiềm điện bên trong ẩn chứa tin tức. Vạn vật, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng cảnh giới thứ ba kêu cái gì? Nghiệm sinh vạn vật. Hắn tự thân đối khí chất thuộc tính linh ngộ, Bản thân hắn sinh ra lý trí cùng háo cám, lại dượng dục ra vô tư. Hắn, lý trí cùng háo lý trí, háo vô tư. Đạo sinh nhất Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật vật. Không có vật vật, vậy liền tự mình thai ngén vạn vật vật. Ao ngoang. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện vận chuyển hết tốc lực bắt đầu. Giờ khắc này, Lục Luyện Tiêu Phượng phất thấy rõ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 3 bản nguyên chỗ, cứ như vậy Lặng Yên không tiếng động hoàn thành tầng này đột phá. Nguyên bản hoàn toàn mơ hồ hỗn độn thế giới lập tức trở nên rõ ràng. Một mảnh hắn nhận biết thế giới bắn ra tại trong cảm nhận của hắn. Thế giới. Một cái thông qua ký ức, tư duy, cảm giác, niệm sinh vật vật, hoàn mỹ tạo nên đi ra thế giới. Mảnh này dựng dục ra tới thế giới mặc dù vẫn không là thế giới chân chính chỉ có thể coi là trong đầu hắn tạo dựng ra tới thế giới mô hình, hắn là ngưng trệ, đồng thời cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì cộng hưởng. Nhưng, cùng giờ phút này hắn loại thời giờ này, không gian đều hỗn độn huyền diệu trạng thái phối hợp, lại làm cho Lục Luyện Tiêu có một loại không có gì sánh kịp ưu thế. Tựa như hai người chơi giữa các hành tinh, ma thú, đế quốc chờ thi đấu loại đối chiến trò chơi, một phương lại có thể ấn tạm dừng khóa. Cứ việc tạm dừng đồng thời, hắn cũng vô pháp tiến hành bất luận cái gì thao tác, nhưng lại có thể thông qua hình ảnh, kỹ càng, tinh chuẩn thấy rõ đến địch nhân binh lực phân bố, tài nguyên thu hoạch, tiêu hao, thu thập tình huống. Lại dựa vào những biến hóa này tiến hành bước kế tiếp xử lý. Không đúng. Cũng không phải là hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới sinh ra cộng hưởng. Lục luyện tiêu trong đầu đột nhiên diễn sinh ý nghĩ này. Thanh âm. 40 giai chuẩn âm, nhưng hắn đối thanh âm nằm chắc vượt ra khỏi nhân loại phạm trụ. Đến mức tại loại này huyền diệu trạng thái giới, hắn vẫn có thể thông qua thanh âm, thấy rõ đến ngoại giới biến hóa. Không chỉ như này. Năm đó hắn vốn là cố ý học qua lợi dụng thanh âm vẽ đo địa hình hình ảnh liên quan kỹ thuật, thông qua loại năng lực này cùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 3 niệm sinh vạn vật huyền diệu lẫn nhau kết hợp, nguyên bản đây chẳng qua là tương đương với đè xuống tạm dừng như là cố định hình ảnh thế giới cấp tốc chạy bắt đầu chuyển động. Cứ việc lưu động tần suất so sánh chậm chạp, nhưng lấy vận tốc âm thanh tiến hành hình ảnh chuyển lại, nhưng thế giới từ đó sống lại. Lục luyện tiêu lặng lặng cảm ngộ loại trạng thái này, không hề đứt đoạn đem bản thân chuẩn âm mang tới ưu thế cùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 3 niệm sinh vạn vật cấu tạo thế giới lẫn nhau kết hợp, lại mượn Thái Khư kiếm ý loại kia siêu thời không trạng thái đối mảnh này đã theo tư duy bên trong ảnh hưởng đến thế giới chân thật tiến hành vận mèo. Thời gian dần trôi qua, quá trình này trở nên ổn định bắt đầu. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút phía trước, sau đó, con ngón búng ra, một đạo cương giận đánh vỡ hư không, mang theo một tia gợn sóng, hướng ngoài mấy chục thước vách tường kích xạ mà đi. Nhưng ở cái này đạo cương giận phá tan không khí, hình thành gợn sóng, hướng về phía trước kích xạ lúc, hết thể hết thảy thông qua thanh âm, lại lấy thanh âm cấu tạo hình ảnh, hoàn mỹ hiện ra tại Lục Luyện Tiêu Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ ba niệm sinh vạn vật xây dựng tư duy thế giới bên trong. Mà bởi vì tư duy thế giới thời gian cùng không gian bị lẫn lộn, vạn nguyên nhân, cương khí kích xạ quá trình trở nên cực kỳ chậm chạp lại thêm niệm sinh vạn vật xây dựng thế giới có được mô phỏng hiệu quả hắn đã hoàn mỹ dự liệu được cái này một đạo cương giận đối tu luyện thất vách tường tạo thành phá hư bảnh tư duy thế giới bên trong vách tường chấn động thời khắc lục luyện tiêu ánh mắt cũng là rơi xuống trên vách tường nơi đó cương khí đối vách tường tạo thành dung chuyển cùng tư duy thế giới mô phỏng ra hình ảnh giống nhau như lúc hoạt động có được quang chi giới hạn bất kỳ cái gì thấp hơn tốc độ ánh sáng mục tiêu đều không thể đảo thoát hoạt động mà ta có được cầm trì giới hạn bất luận cái gì thấp hơn vận tốc thành mục tiêu đều không thể xông ra ta tư duy thế giới lục luyện tiêu lặng lặng cảm ngộ loại biến hóa này Nói một cách khác, bởi vì hắn tư duy thế giới bên trong thời không bị lẫn lộn nguyên nhân, bất kỳ cái gì tốc độ thấp hơn vận tốc âm thanh công kích, thời gian, không, gian đều sẽ bị vô hạn kéo dài, tại hắn trong mắt không chỗ che thân. Tất nhiên, vẹn vẹn có thể xem đến thôi. Có thể hay không tránh thoát còn phải xem hắn phản ứng tốc độ. Không chỉ như đây, hắn cảm giác niệm sinh vạn vật tạo dựng mà thành tư duy thế giới cũng thông qua thanh âm liền động thế giới chân thật, hoặc là nói liền động thân thể của mình trong lúc nhất thời. Hắn thân thể đối thời gian nhận biết phản phất xuất hiện sai lầm, tim đập rộn lên, khí huyết lưu chuyển gia tốc. Không bao lâu, Lục Luyện Tiêu liền cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Cố né loại này khó chịu, Lục Luyện Tiêu bắt đầu vung kiếm, xuất kiếm, đồng thời đằng chuyển Nazi. Chỉ một lát sau, cánh tay của hắn bởi vì lực lượng khống chế nguyên nhân chật khớp, Nazi thân hình lại bởi vì một bước giẫm sai cả người lật đến trên mặt đất, làm cho bản thân mười điểm chật vật. Nhưng, mặc dù nhìn qua chật vật, có thể trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, hắn sở dĩ sẽ chật khớp, sẽ ngã sấp xuống, là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi nhục thân phản ứng cực hạn, mà chỉ cần hắn chậm rãi thất thường, cuối cùng cũng có một ngày, dựa vào tư duy thế giới thời không bạt mèo hắn có thể đem nhất cử nhất động của mình, mỗi tiếng nói cử động, đều ra tốc đến vận tốc âm thanh phía trên. Đến nỗi vung kiếm, ám sát các loại động tác. Càng là xa xa áp đảo vận tốc âm thanh phía trên. Chờ tới khi nào tu luyện tới lục địa chân tiên, thoát ly đơn thuần dùng nghe đi liền động thế giới. Hắn đem có thể tại thế giới chân thật vận bẹo thời không cảm giác. Chương 379, vô tận chi kiếm. Không biết đi qua bao lâu, lục luyện tiêu theo thiên tâm bổ để mang tới đốn ngộ bên trong tình táo lại. Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa từng có suy yếu sông lên đầu. Đây là chi nhớ kịch liệt tiêu hao mang tới di chứng. Bởi vì biết phục dụng tiên tâm bù để đốn ngộ sau sẽ làm cho tâm thần người mỏi mệt Lục Luyện Tiêu rất nhanh trầm tĩnh lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này, chính là gần 20 tiếng. Một lần nữa sau khi tỉnh lại, Lục Luyện Tiêu trước tiên cảm giác được cái gì? Thư duy trở nên càng thêm thanh tĩnh, nhạy cảm. Cứ việc cùng đốn ngộ loại kia lòng có nghi vấn, lập tức liền có thể được đến câu trả lời thần diệu trạng thái so sánh kém một đoạn, nhưng hắn cảm giác được, hắn năng lực lĩnh ngộ thật mạnh lên. Nếu như bây giờ nhường hắn trở lại năm đó ngưng cương trước trạng thái, không nói so sánh thượng quan kiếm tâm cùng nhiễm thanh thì so với hứa thần mộ thanh bọn người nhưng cũng không kém là bao nhiêu nếu như đem người bình thường năng lực lĩnh ngộ chia ngu dốt phổ thông ưu tú thiên tài thiên tài đứng đầu cùng trăm năm vừa gặp sáu cái cấp bậc ta hiện tại đại khái là theo phổ thông tăng lên tới thiên tài cấp a lục luyện tiêu trong lòng suy đoán cái này đẳng cấp tại huân nguyên tông chân truyền đệ tử bên trong chỉ có thể coi là trung thượng muốn biết huân nguyên tông chân truyền đệ tử khảo hạch có chút nghiêm ngặt điểm này theo trình ngự phong thế mà đều không phải là chân truyền đệ tử liền có thể nhìn ra một hai có thể trở thành trung thượng tiêu chuẩn làm gì cũng là mười vạn dặm chọn một cấp độ. Thoáng lung lay thần, lục luyện tiêu cảm giác một phen biến hóa của mình. Hồn nguyên Thái Khư Thánh điển tu luyện tới tầng thứ ba niệm sinh vật vật, không chỉ có thể tại suy nghĩ của hắn thế giới bên trong tạo dựng ra rất nhiều ngoại giới mới có vật chất, tự thân cùng giữa thiên địa độ phù hợp cũng là càng mạnh một điểm. Nói một cách khác, có thể dẫn dắt càng nhiều thiên địa chi lực. Mặc dù còn không đạt được hiện hóa thành địa thượng tiên quốc trình độ, nhưng ở hư cảnh bên trong đã sương trên đỉnh tiêm. Bất quá loại biến hóa này lục luyện tiêu lưu ý một lát, đã lại lần nữa tập trung đến hắn Thái Khư Kiếm ý bên trên. Không, hắn giờ phút này thậm chí đã không biết mình Thái Khư Kiếm ý còn có thể hay không gọi Thái Khư Kiếm ý bởi vì vương đạo đình tư duy tranh luận phải trái, lại thêm thiên tâm bổ để đốn ngộ trạng thái, nhường hắn đem tốc độ đảo móc đến cực hạn, lại thêm tốc độ cùng tư duy liên động, theo thời không trên hoàn thành tốc độ khái niệm cực hạn thăng hoa. loại trạng thái này siêu thời không trạng thái, lục luyện tiêu nói một mình. đương nhiên, loại này hình thái một khi thi triển liền không dễ không chế, lại đối ta tự thân phụ tải sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, lý do an toàn, ta còn là phân chia một chút. hắn thoáng ngâm nghĩ một chút, tạm thời định ra ba cái tiêu chuẩn. phổ thông siêu thời không trạng thái, gấp đôi siêu thời không trạng thái, cùng có thể nhường hắn nhục thân ra tốc đến vận tốc cầm thanh gấp 3 siêu thời không trạng thái. Dựa vào siêu thời không trạng thái, ta cần sửa chữa một chút chiến thuật của ta. Bất quá trên thực tế không cần cái gì sửa chữa. Chẳng qua là theo ngoại hình mang tới thiên địa là ta suy yếu đối phương lĩnh vực hoặc địa thượng tiên quốc bên trên, cường điệu tại khoảng cách gần đánh tan mục tiêu. Siêu thời không trạng thái nếu như hoàn thiện đến cực hạn, tức đạt tới gấp 3 siêu thời không trạng thái tình trạng về sau, có thể để cho ta lấy vận tốc gồm thanh tới gần mục tiêu, có thể tới gần mục tiêu là một chuyện, có thể hay không đánh giết mục tiêu lại là một chuyện khác, tựa như người cùng mãnh hổ chém lúc, một cái chưa xúc đi qua không có tương ứng thủ đoạn đem xé rách, cũng chỉ có thể đưa nó cho ăn no. Lục luyện tiêu cân nhắc bản thân yêu khuyết. Hiện nay hắn liền phổ thông siêu thời không trạng thái đều không thể hoàn mỹ trường khống, lại thêm nục thân cường độ vấn đề, còn cần đầy đủ thời gian đến huấn luyện, thích ứng. Bất quá, nhân loại ưu thế lớn nhất chính là có thể lợi dụng trí tuệ cùng công cụ. Nguyên bản ta đối cựu tiêu lôi động kiếm tương lai suy nghĩ phương hướng chính là cao tần, thậm chí siêu tần dung động, làm sao tiêu chuẩn có hạn, không cách nào làm cho kiếm của mình tiến nhập cao tần cùng siêu tần rung động bên trong. Nhưng bây giờ. Thông qua tư duy thế giới thời không vật mèo, lần lượt đem siêu tần trọng lên tại bội kiếm của ta bên trên. Loại này không có khả năng lại trở thành khả năng. Lục luyện tiêu nói, theo tu luyện thất trên kệ xuất ra một thanh kiếm. Con ngón đúng ra, thanh kiếm này phát ra một trận ngâm khẽ, cũng tại kiếm ngân vang bên trong có chút rung động. Liên để ta đến xem cực hạn là bao nhiêu. Trước theo 10 vạn hờ z bắt đầu. Lục luyện tiêu bản thân tựu có thể phát ra mấy vạn hờ z thanh âm. Giờ phút này, trong đầu tư duy thế giới thông qua niệm sinh vạn vật phương thức bắn ra đi ra, tập trung tinh thần tại kiếm trong tay hắn lên. Ốc kiếm trong tay hắn lấy cực cao tần suất rung động. Tăng thêm thời gian khái niệm bị bóp méo, dung động hiệu quả thông qua thời gian truyền lại tầng tầng chồng lên. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, tần suất cấp tốc kéo lên. Ngay tại Lục Luyện Tiêu thông qua đối thời gian vạn bẹo cấp tốc truyền lại loại 3 động này tần suất lúc. Ầm. Kiếm của hắn, nắc. Thanh kiếm này, có chút không thích hợp. Lục Luyện Tiêu đem chuôi kiếm buông xuống. Hắn càng phát ra cảm thấy, hắn cần chế tạo một cái đặc thù bội kiếm. Một cái, có thể hoàn toàn đem loại này cao tần rung động hiệu quả phát huy ra bộ kiếm kiếm kém một chút, nhưng chiến thuật mạch suy nghĩ đã đại khái thành thủ. Mượn ngoại hình thiên địa là ta cùng thiên địa chi thế suy yếu địch nhân địa thượng tiên quốc, lấy để cho ta tại địa thượng tiên quốc bên trong tự do xuyên thẳng qua, lại dùng siêu thời không trạng thái, thậm chí cả gấp 2, gấp 3 siêu thời không trạng thái cấp tốc tới gần mục tiêu. Sau đó lấy rung động đến cực hạn cứu tiêu lôi động kiếm tan rã địch nhân hết thể phòng ngự, đem đánh giết. Lục luyện tiêu quy nạp một phen, cảm thấy chiến thuật của mình cùng thái khư kiếm y đã càng ngày càng xa. Dần dần từng bước đi đến liền dần dần từng bước đi đến. Dù sao ta là thiên đạo kiếm tông tông chủ, cùng hỗn nguyên tông chiến thuật hệ thống có chỗ khác nhau cũng là hợp tình hợp lý. Lục luyện tiêu nghĩ thầm, nhìn thoáng qua bản thân cái tia đem vỡ vụn bội kiếm, ta hiện tại kiếm thuật lại bảo cựu tiêu lôi động kiếm đã không thích hợp, dù là gọi cựu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm cũng kém chút ý tứ. Cân nhắc đến môn kiếm thuật này là tính. Cao tần hạ kiếm, chấn động kiếm. Khoa huyễn cảm giác quá nặng. Suy nghĩ một lát, lục luyện tiêu cân nhắc đến môn kiếm thuật này hoàn toàn dị lại thời không vận béo mang tới lần lượt cao tần chồng lên trạng thái, liền gọi vô tận chi kiếm. Kết thúc chấm tư, đẩy ra tu luyện thất đại môn. Ngoài phòng tu luyện, vương đạo đỉnh đang nhắm mắt chờ đợi. Nhìn thấy lục luyện tiêu đẩy cửa đi ra sân nhà, ánh mắt của hắn đã rơi xuống trên người hắn. Thu hoạch rất lớn. Lục Luyện Tiêu biết hắn muốn hỏi cái gì, ngắn gọn trả lời một câu. "Tốt." Vương Đạo Đình nặng nghề gật đầu, "Có thu hoạch liền tốt." Nói xong, cười hỏi một tiếng, "So một lần. Đợi thêm mấy tháng." Lục Luyện Tiêu mặc dù có nắm chắc rỡi vào đột phá đến tầng thứ 3 Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điển cùng Vương Đạo Đình tỉ thí một phen, nhưng không cần thiết. Ta cần thời gian mấy tháng đem lần này đốn ngộ thu hoạch chuyển hóa thành thực lực. "Tốt, vậy chúng ta tiếp qua mấy tháng tỉ thí một chút." Vương Đạo Đình gật đầu cười, "Ta bế quan bao lâu?" Ba ngày." Vương Đạo Đình nói, nói bổ sung, xác thực nói là 716 giờ 03 phút." không có việc gì đi. Côn Luân di tích vừa mới đào được, Đông Diệu Thần Châu, Xích Huyền Thần Châu, thậm chí cả cái khác mấy cái Châu võ đạo giới cũng tránh không được một phen dung chuyển, Bất quá cùng chúng ta có quan hệ sự tình cũng không nhiều. Vương Đạo Đình nói, thần sắc có chút cái gì nói, duy nhất có quan hệ, đại khái chính là Đại Thương Vương thất bên kia tựa hồ hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm, bọn hắn đem ta nguy hiểm đẳng cấp điều chỉnh đến 16 cấp. Vương Đạo Đình có chút bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù phục dụng bất tử thảo, bổ sung sinh mệnh tinh khí, hiện tại tóc cũng đen hơn phân nửa, cả người nhìn qua trẻ một mảng lớn, thật là luận thực lực mang tới nguy hiểm đẳng cấp nhiều nhất thì tương đương với cấp 15 trên dưới, 16 cấp, quá để cao hắn. Lục Luyện Tiêu tưởng tượng liền biết là nguyên nhân gì, ngay lập tức cười nói, vậy thì thật là tốt, tứ đại thánh điện cùng đại thương vương thất người đối với chúng ta liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Đạo Đình gật đầu. Từ một điểm này nhìn, cũng là không tính một chuyện xấu. Ngọc Hồn đang chuyện lật và sao? Ta tại chăm sóc, chuyện lật vật khả năng cực kỳ cao. Vương Đạo Đình nói, cười nói, chúng ta Hỗn Nguyên Tông tiên tiên luyện khí thuật đến tầng thứ 6. bản thân cựu cần cẩm ngộ vạn vật sinh hóa. Đối thực vật sinh cơ điều trị tính được trên tinh thông, lại thêm ta trong hơn 10 năm cũng dưỡng qua không ít linh thực, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng trực tiếp đem ngọc hồn đằng loại này chết rồi. Có thể sống sót liên tốt, ngọc hồn đằng còn sống, chúng ta liền có thể thời thời khắc khắc theo ngọc hồn đằng trên đoạn nhánh, luyện thành ngọc hồn đan." Lục Luyện Tiêu nói. "Luyện đan? Mới là ngọc hồn đằng chân chính cách dùng, lấy ngọc hồn đằng làm chủ dược, lại dựa vào cái khác dược liệu, có thể trăm phần trăm phát huy ra ngọc hồn hiệu lực, luyện thành đối khôi phục thần hồn, lớn mạnh tinh thần có rõ rệt tính hiệu quả ngọc hồn đan. Ta sẽ tỉ mỉ quản lý cái này gốc ngọc hồn đằng, nếu như thuận lợi Hẳn là tại một hai tháng hắn liền có thể chậm qua sinh cơ. Vương Đạo Đỉnh cười nói, Tiêu Trường Thọ đối luyện đan nhất đạo có chút tâm đắc, lại thêm ngọc hồn đan luyện chế không khó, đến lúc đó trước đoạn một nhóm sợi dễ luyện thành ngọc hồn đan đưa cho ngươi. Vậy ta liền đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Lục luyện Tiêu mỉm cười đáp lại. Sau đó nửa tháng Lục luyện Tiêu còn tại Hôn Nguyên Tông bên trong lưu lại, không ngừng quen thuộc lấy siêu thời không chạm Thái lúc, Bảo trì cùng Nhiệm Thanh Ti vớt ve an ủi. Trong thời gian này, hắn rõ ràng cảm giác được có người trong bóng tối nheo mắt nhìn Hôn Nguyên Tông, tựa hồ có tâm làm loạn, có thể bởi vì Lục luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đỉnh thỉnh thoảng song song lộ diện, hai đại thánh giả. Trong đó một vị thánh giả vẫn là đại thương ngành tình báo nguy hiểm đẳng cấp bình xét cấp bậc là 16 cấp vương đạo đỉnh. Cố lực lượng này kết hợp hình thành chấn nhiếp, tất nhiên là nhường cái kia nhiều trong bóng tối thăm dò thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là vương đạo đỉnh càng phát ra tuổi trẻ, rõ ràng đã dùng qua bất tử thảo tình hồ dưới. Lại thêm Hỗn Nguyên tông cố ý đem một cái khác gốc bất tử thảo giao dịch cho Thiên Phong Thánh điện, đổi lấy một cái Thiên Tâm Bồ Đề, đồng thời Thiên Tâm Bồ Đề cũng bị lục luyện tiêu sau khi phục dụng, giòm giò dò xét ánh mắt rõ ràng thiếu một màn lớn. Như thế, tại quân Luân di tích công việc đã qua một tháng về sau, Thiên Đạo Kiều Tông Thuần Vũ Minh đọc lại không ít sự tình cần hắn đi xử lý, hắn mới không thể không rời đi Hôn Nguyên Tông, trở về Thiên Đạo Kiếm Tông. Mà cùng hắn cùng một chỗ trở về Thiên Đạo Kiếm Tông, còn có Nhiệm Thanh Ti. Trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông, Lục Luyện tiêu tốn hao một vòng thời gian, đem khẩn yếu sự kiện thoáng xử lý một phen, sau đó rút ra một cái nhàn rỗi, mang theo Nhiệm Thanh Ti đi tới đệ đệ Lục Tiên Cơ, mẫu thân chương lý ở lại biệt tự. Hơn một tháng thời gian điều trị, Lục Tiên Cơ trạng thái tinh thần đã đạt tới đỉnh phong. Là thời điểm giúp hắn một tay, nhường hắn tấn thăng hư cảnh. Chương 380, Thông Thiên hoàn cầu giải trí. Tới tới tới, ngồi một chút ngồi, giống như trong nhà mình tuyệt đối không nên khách khí. Trong biệt thự, chương lị tràn đầy nhiệt tình chiêu đại nhiễm thanh ti. liên liên lục tiên cơ ánh mắt cũng là ở trên người nàng không ngừng dò xét. đồng thời nhỏ giọng tiến đến lục luyện tiêu bên người, cho nên, ca, ngươi thật đem nhiễm sư tỷ biến thành chị dâu ta rồi. hẳn là lục luyện tiêu nói. trên thực tế ở bên này thế cục không có ổn định trước hắn nguyên bản không có ý định mang nhiễm thanh ti đến thiên hải thị, chỉ là nhiễm phong chủ trước khi chết nhắc nhở, lại thêm nhiễm thanh ti tự thân ý nguyện, nhường hắn không thể không đối với chuyện này trên một điểm tâm. tốt, đừng nghĩ lung tung. đoạn thời gian này tinh thần của ngươi trạng thái điều chỉnh thế nào? Ta hiện tại đã có không ít năm chắc có thể đếm thử tấn thăng hư cảnh. Lục Tiên Cơ tự tin nói. Vậy được. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Một hồi chúng ta trực tiếp trở về Thiên Đạo Kiếm Tông, tại Thiên Đạo Kiếm Tông ta đến giúp ngươi thành tiểu hư cảnh. Thiên Đạo Kiếm Tông có vạn vật sinh tôn này hư cảnh toa chấn, lại có vương thừa tiên, vệ sơn hà, mạnh đồng chu một đám thần cảnh tại, có bọn hắn phụ trách lực trận, cũng có thể đem ngoại ý muốn nổi lên khả năng xuống đến thấp nhất. Sau đó, Lục Luyện Tiêu mang theo Nhiệm Thanh Tì, cùng Mẫu Thân Trương Lệ Hán Huyên một phen về nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, một đoàn người trực tiếp về tới Thiên Đạo Kiếm Tông. Đến Thiên Đạo Kiếm Tông về sau. Lục Luyện Tiêu lập tức gọi đến Vạn Vật Sinh cùng Vương Thừa Tiên. Đệ đệ ta Lục Tiên Cơ đồng dạng tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất, tiếp xuống ta đem dẫn đạo hắn tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ hai, thành tựu hư cảnh, làm phiền Vạn trưởng lão, Vương trưởng lão xuất lĩnh tông môn thần cảnh thay hai người chúng ta hộ pháp." Lục Luyện Tiêu thận trọng dặn dò. Bởi vì trước đó hắn đã cùng hai người đề cập qua việc này, hai người ngược lại là không có quá mức chấn kinh, chỉ là Vạn Vật Sinh vẫn tránh không được cảm khái không thôi, tiên cơ. Tuổi mu cũng mới 211 đi. Thành tựu hư cảnh, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Vương Thừa Tiên càng là cười khổ. Hắn năm đó cũng coi như được thiên tư tung hành, liền thiên phú mà nói, so với thượng quan kiếm tâm đến cũng không kém cỏi. Điểm này theo vương đạo đỉnh đối với hắn ký thác kỳ vọng, lấy tên thừa tiên liền có thể nhìn ra một hai, có thể liên tưởng đến hắn cho đến nay phí thời gian tại thần cảnh thành tựu, lại vừa so sánh lục tiên cơ 21 tuổi xung kích hư cảnh, hắn làm cảm thấy cả đời mình cũng sống đến thân cầu lên. Chúng ta sẽ để cho các đệ tử bảo trì cảnh giới, tông chủ tuyệt đối cẩn thận, nếu không nhưng vì chi không cần miễn cưỡng. Hắn còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Vạn vân sinh nói, yên tâm ta có năm chắc. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Ngay lập tức hắn cùng Lục Tiên Cơ đi tới trong phòng tu luyện. Đợi đến Song Phương cũng điều chỉnh một chút trạng thái về sau, Lục Luyện Tiêu mới nói, "Tiếp xuống ta cần lấy phụ thể chi thuật dẫn đạo ngươi tiến hành đột phá, không nên phản kháng." Lục Tiên Cơ thận trọng gật đầu. Đối với mình Huynh trưởng, hắn tự nhiên trăm tín nhiệm. Có loại này tín nhiệm cơ sở tại, Lục Luyện Tiêu phụ thể chi thuật cũng là thông thuận không ít. Hiện tại, bắt đầu đi, vận chuyển thái khư kiếm ý cùng tiên tiên luyện khí thuật, ta sẽ thay ngươi điều chỉnh thái khư kiếm ý cùng tiên, tiên luyện khí thuật sinh diệt chi biến." Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ không do dự, vận chuyển hết tốc lực lên cái này hai môn công pháp. Mà tại hắn vận chuyển Thái Khư kiếm y cùng tiên tiên luyện khí thuật lúc, lục luyện tiêu cũng là hoàn toàn đắm chìm nhập loại kia ta là thiên địa trạng thái bên trong. Giờ khắc này, hắn tự hồ trở thành thiên địa vạn vật hóa thân, mô phỏng lấy tự nhiên quy tắc, năng lượng tuần hoàn vận chuyển, cũng dẫn đạo, điều hòa lấy lục tiên cơ, tiên tiên luyện khí thuật, Thái Khư kiếm y đại biểu sinh diệt trạng thái. Theo hắn không ngừng điều chỉnh, lục tiên cơ Thái Khư kiếm ý cùng tiên tiên luyện khí thuật phù hợp tính cũng là càng ngày càng cao. Tại vừa đi vừa về kéo dài vài chục lần về sau, nội tính vốn là cực kỳ kinh người lục tiên cơ rốt cục bắt được đột phá quý giá thời cơ. Âm Dương sinh diệt Hai loại này đại biểu cho hai thái cực lực lượng trong nháy mắt và chạm. Vô tận quang huy, vô tận sáng chói trong nháy mắt phóng thích, chiếu dọi lục luyện tiêu toàn bộ thế giới tinh thần. kèm theo còn có một cố quần cuộn nghiền ép, đủ để đem hắn đạo này phụ thể thần niệm sẽ thành nát bấy khủng bố chi lực. Bất quá lục luyện tiêu đã có lần trước chuẩn bị tâm lý, tại đem hết khả năng đem âm dương sinh diệt dẫn đạo thăng hoa, thành tiểu hư cảnh quá trình ghi chép lại đồng thời cũng là tận khả năng bảo đảm đạo này thần niệm không bị triệt để nghiền nát. Nhưng dù cho như thế, đạo này phụ thuộc vào lục tiên cơ trên người thần niệm vẫn mười không còn một. Lục luyện tiêu không do dự, trước tiên đem một cái tiêu trưởng thọ chế tạo gấp gáp đi ra. Số lượng chỉ có 3 cái ngọc hồn đang đem ra, nuốt vào, cũng ra tu luyện thất. Ngoài phòng tu luyện, vạn vật sinh cấp tốc tiến lên, nâng lên lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu phất phất tay, không có nói nhiều, cứ như vậy ngồi xếp bằng, luyện hóa ngọc hồn đang dự lực. Một tia mát lạnh khí tức từ từ bốc lên, rót vào cái kia phảng phất bị người lần lượt xoắn nát, sẽ rách trong đại não, không ngừng nuốt lên. hòa hoán lấy loại này đau sót, thậm chí đang làm dịu, lớn mạnh lấy thế giới tinh thần của hắn, khiến cho nó trở nên còn có tính bền dẻo Tại lục luyện tiêu luyện hóa ngọc hồn đang dự lực, tỉnh táo lại về sau, Lục Thiên Cơ hoàn thành bản thân thăng hoa đưa tới Thiên Địa Giao Hội dần dần trên bầu trời Thiên Đạo Kiếm Tông hình thành một cái diện tích vài trăm mét khí toàn dần dần hình thành cũng theo thời gian trôi qua không ngừng mở rộng. Lúc này Thiên Đạo Kiếm Tông tại Đại Thương Cơ hồ tương đương với vạn chúng chú mục chi địa cái này vòng xoáy một hình thành lập tức đưa tới vô số người lực chú ý không cần thần cảnh dù là võ sư tựa hồ cũng từ nơi này vòng xoáy hình thành biến hóa bên trong ý thức được cái gì trong lúc nhất thời những thứ này đến từ khắp nơi các nơi thám tử tràn đầy khó có thể tin đây là hư cảnh Thiên điệu Giao Hội loại này từ nhạt đến sâu biến hóa đây là sinh mệnh thăng hoa sau lần thứ nhất thiên địa giao hội thiên đạo kiếm tông lại có người đột phá đến hư cảnh làm sao có thể thiên đạo kiếm tông bên trong căn bản không có bất kỳ một cái nào đỉnh phong thần cảnh tồn tại mạnh nhất thần cảnh vương thừa tiên cũng không thành bước vào chúng sinh lĩnh vực coi như tăng thêm hôn nguyên tông đỉnh phong thần cảnh đều chỉ có một cái hứa thê an có thể hứa thê an đột phá đến luyện thần chúng sinh cảnh không lâu hẳn là vẫn cần một thời gian hai năm lắng đọng khả năng nếm thử xung kích hư cảnh làm sao có thể ở thời điểm này đột phá thiên đạo kiếm tông cùng hôn nguyên tông lại tăng thêm một tôn hư cảnh hai thánh giả hai hư cảnh không đúng Thiên đạo kiếm tông chấp trưởng Thần Vũ Minh, Thần Vũ Minh bên trong còn có hai đại hư cảnh, nói một cách khác, bọn hắn đã là hai thánh giả, bốn hư cảnh đội hình. Nhất là Vương đạo đỉnh. Cái kia thế nhưng là kiếm chém giả lâu đạt thần miếu đại tế ti mã đồ nhân vật, nguy hiểm đẳng cấp 16 tồn tại. Cái thế lực này, thế mà đã bành trướng đến loại tình trạng này. Mắt thấy Thiên đạo kiếm tông trên không thiên tượng dị biến trừ phương thế lực thám tử từng cái trận mắt hốt mồm. Hai thánh giả, bốn hư cảnh. Trận này cho, phóng nhãn đông diệu thần châu, đã có thể chấn áp ngoại trừ Thái Huyền, đại thương, Xích Tinh bên ngoài tất cả quốc gia võ đạo giới thế lực giống như Phong Quốc, Lâu Lan Quốc, Dàn Quốc, Tây Á Quốc, Tinh Ngọc Quốc cả nước tất cả cường giả đỉnh cao cộng lại, tại trước mặt bọn hắn đều không đủ xem, liền xem như hiện tại Đại Thương quốc, bởi vì cùng Thái huyền đại chiến, tổn thất nặng nghề cũng chỉ còn lại ba vị thánh giả, sáu vị hư cảnh. cái này hay là bởi vì Hoàng Kim sư tử khang lực trước đây không lâu tại chiến trường ma luyện, rốt cục tìm được thời cơ, thành tựu thánh giả nguyên nhân. nếu không, hai thánh giả, bảy hư cảnh đội hình đối đầu lấy Thiên Đạo Kiếm tông cầm đầu thần vận minh, Đại Thương đã không còn có ưu thế tuyệt đối. đối một chút tựa hồ không muốn tiếp nhận chân tướng sự tình người còn muốn tới gần quan sát có thể không đợi bọn hắn tới gần thiên đạo kiếm tông 10 cây số hai đạo hư cảnh cấp khí tức một trước một sau tiêu tán mà ra bên trong ngẩn chứa cảnh cáo chấn nhiếp tất cả mọi người bất đắc dĩ đại thương thái huyền nhóm thế lực từng cái nhau nhau tổ chức hội nghị liên liên xích tinh quốc cũng là lại lần nữa thảo luận lên suy đoán vị này hư cảnh sinh ra phía sau ý nghĩa mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh lục tiên cơ thuận lợi thành tiểu cảnh mà khi hắn lấy hư cảnh thân phận hiện thân giờ khắc này bất luận là thiên đạo kiếm tông nội bộ đệ tử vẫn là cái kia nhiều thời khắc lưu ý lấy thiên đạo kiếm tông động tĩnh nhân viên tình báo, đều một mảnh xôn xao. Lục Tiên Cơ, Thành tiểu Hư Cảnh lại là Lục Tiên Cơ. Cho đến nay mới 21 tuổi Lục Tiên Cơ. Lúc trước Lục luyện tiêu tại 25 tuổi lúc thành tiểu hư cảnh đã tính được trên khoa trường, mà Lục Tiên Cơ trên thân phát sinh một màn lại làm cho thế nhân biết, không có khoa chương nhất, chỉ có khoa chương hơn. Lục Tiên Cơ vấn đỉnh hư cảnh, đơn giản lật đổ tưởng tượng của mọi người, càng là phá vỡ ngàn năm đến nay lịch sử ghi chép. Ngoại trừ thượng cổ cái kia thiên tài địa bảo khắp nơi nhặt thời kỳ, còn không ai có thể tại 21 tuổi lúc tu luyện tới loại tình trạng này. Khi tin tức kia truyền đi, lập tức giống như một trận bao tát, quét sạch đại thường, thái huyền, xích tinh, thậm chí cả đông diệu thần châu mỗi một cái góc. liên liên xích huyền thần châu cường đại nhất cựu châu nước cộng hòa, sói đồ đằng liên bang nước, thiên trượng quốc cũng là đưa mắt nhìn đông diệu thần châu, hắc sa châu, tinh thần châu, gại hạ châu, lạnh châu, cùng 12 đảo người càng là nhao nhao điều động nhân viên tình báo. giờ khắc này thiên đạo kiếm tông, thế giới nhìn chăm chú, tín ngưỡng tu thần pháp, nhất định là tín ngưỡng tu thần pháp. xích tinh quốc bên trong thuận lợi theo lục luyện tiêu trên tay giao dịch đến tín ngưỡng tu thần pháp Trương chính phong lợi thể son sắt nói, ta lúc trước ngay tại hoài nghi vì cái gì lục luyện tiêu nắm giữ lấy cường đại như thế tín ngưỡng tu thần pháp lại không thêm vào mở rộng tiên thiên đạo thể là một nguyên nhân một nguyên nhân khác khả năng chính là hắn đã sớm mở rộng chỉ là phạm vi cực hạn tại hắn rất tin được số ít mấy người cho nên chúng ta không có điều tra đến thôi mà hắn người tin được nhất ngoại trừ cùng hắn có quan hệ máu mủ lục tiên cơ bên ngoài còn có thể là ai liêu phương phỉ, Khương thành bọn hắn hiện tại đối tín ngưỡng tu thần pháp bàn tay nắm trình độ như thế nào đông phương huyền lập tức hỏi cái tiêu bài chúng sinh là lục luyện tiêu biết bọn hắn tựa hồ không cách nào tình chuẩn lý giải ca khúc bên trong ẩn chứa cảm xúc cho nên tinh thần kéo lên hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng đã có hiệu quả. Phụ trách cái này một khối phó điện chủ chắc Thiên Dung nói, hiện nay chúng ta đã đem xích tinh quốc tin tức truyền thông con đường hoàn thành chính hợp, cũng áp dụng lên tạo tinh kế hoạch, dự định đem Liễu Phương Phỉ, Khương Thành, còn có một vị khác tiên thiên đạo thể Vương Thiện chế tạo thành siêu cấp toàn dân thần tượng, bất quá, thời gian quá ngắn, phương diện này hiệu quả còn không có thể hiện đi ra. Bọn hắn diễn dịch năng lực, từ khúc năng lực, KH ký xảo, bao quát này múa, đều còn tại học tập bên trong, dự tính còn muốn nửa năm khả năng chân chính nhìn ra hiệu quả. Nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ, so với theo 14 tuổi đắm chìm ở đạo này lục tông chủ, bọn hắn viết bài hát, H bài hát. Em quá xa. Đông Phương Huyền, Trương Chính Phong, thậm chí cả Hiến Vô Cực bọn người lặng lẽ một hồi. Dù là bọn hắn những thứ này không hiểu âm nhạc người đều nghe được. Lục luyện tiêu bài hát đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, nhất là bao quát chúng sinh ở bên trong gần đây hai đầu, đó là chân chính có thể đánh động tâm linh đại sư chi tác. Liêu Phương Vĩ, Khương Thành, Vương Tiện muốn sáng tác ra loại tiêu chuẩn này ca khúc, một hai năm đều chưa chắc đầy đủ. Dù sao sáng tác bài hát còn cần linh cảm, không thấy được lục luyện tiêu cũng là bước đi liên tục khó khăn. Từ một cái đồ ăn đến móc chân người mới ca sĩ, chậm chễ tu luyện vì giá thời gian tại nghệ thuật trường học dụng tâm học tập, tướng bước một khúc phong đại thành, lúc này mới đạt tới hiện tại từ khúc, hát làm trình độ đang phong tạo cực ca. trước hết để cho bọn hắn hào hảo lý giải chúng sinh bên trong truyền lại cảm xúc, mau sớm thu hoạch được hiệu quả lại nói. từ khúc phương diện, trước thả một chút đi, lục luyện tiêu đã chiếm được tiên cơ, phương diện này chúng ta sợ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng khó có thể vượt qua hắn, bởi vậy chúng ta chỉ có thể thông qua bắt trước, lại dùng càng bao la hơn con đường. bình đại cùng người nghe số đánh bại hắn. đông phương huyền nói, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, ta tuyên bố chúng ta tứ đại thánh điện liên hợp thành lập một nhà công ty giải trí lấy tên thông thiên hoàn cầu giải trí chính thức tiến quân toàn thế giới ngu nhà giới chương 381, nghe tin lập tức hành động tại tạo thế hội một chỗ hạch tâm căn cứ giả lập trong phòng họp một đoàn người đang liếc nhìn một phần phần tư liệu trong đó cố trường thiên tử hạ hai người tất cả ở trong đó ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có sáu người thông qua giả lập hình ảnh phương thức tham gia trận này hội nghị trong bốn người này liền bao quát lý bình thông thiên hoàn cầu giải trí từ hạ đem tài liệu trong tay buông xuống thông thiên giáo a Tứ Đại Thánh Điện đây là muốn mượn tín ngưỡng tu thần con đường này tái hiện ngàn năm trước thông thiên giáo huy hoàng. Mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng cũng đủ để theo khía cạnh chứng minh bọn hắn đối con đường này lòng tin. Sixing quốc tứ đại thánh điện cùng hôn nguyên tông, thiên đạo kiếm tông đi rất gần, bọn hắn hiển nhiên là nắm giữ một chút tín ngưỡng tu thần đạo bí mật, thậm chí rước thoát trực tiếp cùng lục luyện tiêu đội tín ngưỡng tu thần chi pháp. Vàng không, bọn hắn sẽ không khai thác món tiền khổng lồ, thành lập thông thiên hoàng cầu công ty giải trí. Hương nghĩ đầu ảnh bên trong, một cái bề ngoài nhìn qua chỉ có 30 trên dưới nữ tử nói, nàng gọi an kỳ, tại tạo thế hội bên trong xếp hạng thứ tư. Chuyên môn phụ trách tạo thế hội cựu Châu Cộng Hòa Quốc Phân Hội. 21 tuổi hư cảnh, quá khiến người tâm động. Từ hạ gật đầu. An Kỳ ánh mắt dừng lại ở khắc trên người một người, Lão Thập, xích Tinh Quốc là từ ngươi phụ trách, có thể từng đạt được cụ thể manh mối. Được xưng là Lão Thập người gật đầu, tứ tỉ tin tức là chính xác, cứ việc cùng hôn Nguyên Tông kết nối nhiều nhất là Thiên Phong Thánh Điện, có thể tại hậu thổ Thánh Điện ta cũng đã nhận được tin tức, Hỗn Nguyên Tông cùng mấy lớn thánh điện ở giữa có quá nhiều lần hợp tác, có một lần liền từng dùng Chu Tiên kiếm Điện đổi Hỗn Nguyên Tông hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, về sau càng là lấy từ thánh điện trấn điện công pháp, đổi tín ngưỡng tu thần chi pháp xem ra suy đoán của ta không kém liền thiên tâm bù đề, bất tử thảo bực này đỉnh tiêm thiên tài địa bảo cũng có thể giao dịch chớ nói chi là tu thần phương pháp an kỳ nói một tiếng liên quan tới tín ngưỡng tu thần nói lúc này cố trường thiên mở miệng làm xếp hạng thứ hai hội trưởng hắn mới mở miệng lập tức đưa tới trong phòng họp cái khác ánh mắt của mấy người ta đã theo đường dây khác được biết tín ngưỡng tu thần chi pháp bất quá để bảo đảm hắn tính chân thực ta đem hắn chuyển giao cho lão ngũ từ hắn tự mình nghiệm chứng hắn tính chân thực cố trường thiên nói ánh mắt dừng lại ở trên người một người chúng ta tạo thế hội thế mà đã được đến tín ngưỡng tu thần phương pháp Ngũ ca thế nhưng là tập cổ kim công pháp vào một thân tu hành đại thành người, hắn xuất thủ, khẳng định có thể phá giải ra tín ngưỡng tu thần chi pháp bí mật. Phòng họp mấy người cũng là đồng thời hướng ngũ hội trưởng Lý Thiên Cương chỗ vị trí nhìn lại, Là ngũ hội trưởng Lý Thiên Cương nâng đỡ gác ở trên sống núi gọng kiến màu vàng, hắn không phải cần thị, bất kỳ cái gì một cái tu luyện có thành tiểu võ giả cũng sẽ không xuất hiện cận thị loại vấn đề này. Kính mắt vẹn vẹn hắn dùng cho che lấp tự thân luyện khí, gia tăng khí chất một loại vật phẩm trang sức. Hắn không vội không chậm mở ra lọ trực tiếp tiếp quản phòng họp màn hình lớn, tựa hồ muốn ném đưa tư liệu gì, có thể ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì, khép lại bút ký một màn này, nhơn tử hạ đợi giải hắn tính cách người không còn gì để nói. ngũ ca, nhị ca bọn hắn cũng chờ ngươi đấy. tử hạ nhịn không được thúc giục một tiếng. tốt a, vào ta cho dù nói cho các ngươi biết chi tiết cùng quá trình các ngươi cũng chưa chắc có thể nghe hiểu. ta liền trực tiếp nói ta đối tín ngưỡng tu thần chi pháp thí nghiệm kết quả đi. hữu hiệu, hiệu vẫn là vô hiệu, một câu, dài dòng như vậy. an kỳ nhịn không được nói. cố trường tiên cũng ho khan một tiếng. lao ngũ, hữu hiệu, hiệu. lý thiên cương lần này ngược lại là rất sắc bén tác, hắn đưa tay nói. Tín ngưỡng tu thần chi pháp hữu hiệu, nếu như có thể có chính xác phương thức, đồng thời còn có thể có đầy đủ nhiều người giúp cho phối hợp, hỗ trợ, cái này một pháp môn có thể trên phạm vi lớn lớn mạnh hắn người tinh thần cường độ, 3 năm năm trong đạt đến luyện thần đỉnh phong, cũng không phải là một việc khó. 3 năm năm luyện thần đỉnh phong. Thế mà thật có thể thực hiện. Khó trách Lục Luyện Tiêu có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tiểu hư cảnh, hiện tại càng là tu luyện tới loại tình trạng này. Hắn nhập hôn Nguyên tông thế nhưng là đã có hơn 7 năm. Cái kết luận này nhường trong chảng mấy người nhịn không được một trận nghị luận. Ta lời còn chưa nói hết, Tín ngưỡng tu thần pháp trước đưa điều kiện 10 điểm hạ khắc. Lý Thiên Cương nói, "Có thể đã được đến kết luận mấy người lại không chào đón hắn loại này, nói một nửa dấu một nửa phương thức nói chuyện. Điểm này chúng ta đã sớm biết, nhất định phải có tiên tiên đạo thể nha. Tiên tiên đạo thể cái là một cái trong số đó, ta thí nghiệm một phen, bản nguyên chi thể hiệu quả sẽ tốt hơn, Mà khác, tín ngưỡng tu thần pháp tồn tại tai nạn, chỉ cần có người thoáng đầu nhập một chút tâm thần, liền có thể sinh ra cùng loại với tẩy não hiệu quả, đây là tạ thuật." Thiên Cương. Cố Trường Thiên nhìn xem hắn, do hỏi, "Ta muốn biết, chúng ta có thể hay không phục chế loại phương pháp này, giống như Lục Lự Tiêu, Lục Tiên, cơ như thế, 7 năm, thậm chí 10 năm, 15 năm." 20 năm đều được, lấy thời gian này là chu kỳ bồi dưỡng được từng tôn hư cảnh. Lý Thiên Cương ngẫm nghĩ một lát, cấp ra chính xác trả lời, có thể thực hiện. Có thể thực hiện là đủ rồi. Cố Trường Tiên nói, phương pháp đâu? Có chỗ nào cần cải thiện? Ta nghiên cứu qua cái này, một pháp môn bên trong cái gọi là tinh thần cộng hưởng nói chuyện, quá trình này, nhiều người sắp thực có thể gia tăng cộng hưởng hiệu quả, nhưng loại này cộng hưởng hiệu quả cũng không có vượt qua thời gian, vượt qua không gian năng lực. Nói một cách khác, cách làm chính xác là nhường mấy ngàn, tốt nhất mấy và người, dùng phương pháp đặc thủ, làm tinh thần ba động đạt thành nhất trí, tiến nhập cộng hưởng trạng thái. Cái này một trạng thái dưới, chủ trì cộng hưởng người tinh thần sẽ có được tăng lên rất lớn. Mấy ngàn, mấy vạn người tinh thần ba động đạt thành nhất trí. Đúng, tinh thần ba động nhất trí tính càng cao, tiến nhập cộng hưởng trạng thái sau đối tinh thần lực tăng lên lại càng tốt. Lý Thiên Cương nói đến đây ngữ khí một trận, cần phải thực hiện điểm này, rất khó. Ta suy đoán, hẳn là còn có chúng ta không biết đến nhân tố tồn tại. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, phải giải quyết cái này chỗ khó, có hai cái biện pháp, một cái chính là từ dưới bồi dưỡng mấy ngàn, mấy vạn cái tư duy ý chí cùng mục tiêu hoàn toàn nhất trí khối lỗi, một cái khác phương pháp, chính là mở rộng phạm vi đem mấy ngàn người, mấy vạn người, khuyết trương đến mấy trăm vạn người, mấy chục triệu người, khổng lồ nhân khẩu cơ số bên dưới, cho dù cộng hưởng người cực ít, góp gió thành báo hiệu quả về sau quả vẫn không thể so với mấy ngàn, mấy vạn người tinh thần nhất trí tranh lệch, dạng gì trường hợp dung nạp được mấy trăm vạn, mấy chục triệu người, ngươi cũng đã nói loại này cộng hưởng hiệu quả không tồn tại vượt qua thời gian, vượt qua không gian năng lực, cố trường thiên nói, cho nên đây là ta không thể nào hiểu được một điểm. Lý Thiên Cương nói đến đây, có chút suy nghĩ nói, có lẽ lục luyện tiêu còn nắm giữ lấy càng tình diệu hơn bí pháp, lại hoặc là. Hắn thể chất càng thêm đặc thủ, còn có. Đó chính là hắn trên thân có bảo vật gì, có thể không nhìn không gian, nạp loại này tinh thần cộng hưởng sinh ra lực lượng cho mình dùng. Nói, hắn nhìn về phía cố trường thiên, ngươi con đường có thể lại đi tìm hiểu một chút. Có cơ hội ta thi hội một chút, nhưng ta cho rằng, tại ta con đường đều không thể hiểu thêm một bậc tín ngưỡng tu thần một đạo càng sâu tầng nguyên nhân tình huống dưới, trừ phi chúng ta thật chính tướng lục luyện tiêu bắt được, nếu không, hỏi không ra trên người hắn chân chính bí mật. Cố trường thiên nói. Trên thực tế có thể có loại trình độ này đã rất tốt, 3 năm năm đạt tới luyện thần đỉnh phong, cái này tại thường ngày cơ hội là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình, cứ việc có tiên thiên đạo thể cái này trước đưa tại, nhưng chúng ta đã được đến tiên thiên ngọc, lại thêm chúng ta riêng phần mình trong phạm vi thế lực có nhân khẩu số lượng, trong thời gian ngắn tìm ra 10 cái tám cái tiên thiên đạo thể cũng không phải việc khó, nếu có một thời gian 2 năm tiến hành cả nước tính đại thể kiểm. Tiên thiên đạo thể đủ để tìm ra trên trăm cái. Lý Bình đột nhiên mở miệng nói, trên trăm cái tiên thiên đạo thể thì tương đương với trên trăm cái luyện thần đỉnh phong. Dù là chỉ có một thành người có thể thành tựu cảnh Đây cũng là một cố cực kỳ kinh người lực lượng. Hán, làm cho tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên vật đầu. Một thành, 10 cái hư cảnh. Muốn biết, thủ đại thương quốc trực thuộc hư cảnh đều chỉ có 12 cái. Như bọn hắn một phương có thể tăng thêm 10 tôn hư cảnh cấp chiến lực. Đại thương quốc sẽ bị trực tiếp quét ngang. Xích Tinh quốc cũng không có nửa điểm ngăn trở. Liên Liên Cửu Châu Cộng Hòa quốc, Lang Đồ đằng Liên bang, Thiên Trượng quốc bên kia cũng có thể trực tiếp động thủ. Đến lúc đó, bọn hắn đem trưởng khống Đông Diệu thần châu, Huyền thần châu hai cái lục địa lực lượng. Như vậy, liền quyết định như vậy đi chứng nếm thử thực hiện nhường mấy ngàn người, mấy vạn người tinh thần nhất trí cái mục tiêu này." Cố Trường Thiên nói, "Cái mục tiêu này có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng khó như vậy lấy thực hiện." Từ Hạ Đột Nhiên nói, "Cái kia nhiều truy tinh mê ca nhạc, fan hâm mộ, cơ hồ đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập tại thần tượng trên thân, trong lịch sử nóng bỏng nhất một cái ca sĩ bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình, có 33 người bởi vì không tiếp thu được tin tức này mà tự sát, tự sát người đều sẽ xuất hiện, huống chi bảo trì tinh thần tình trạng nhất trí. Chỉ cần chúng ta có thích hợp dẫn đạo chi pháp, hoàn toàn có thể nhường mấy ngàn người, mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người lâm vào nhiệt bên trong." Cái kia nhiều cùng nhiệt fan hâm mộ. Lý Thiên Cương rất nhanh minh bạch nàng ý tứ, nếu như chúng ta vận dụng chúng ta con đường tạo tinh, hoàn toàn có thể tạo ra được cảng lửa minh tinh, sau đó lại theo cái kia đến trăm vạn, ngàn vạn mà tính fan hâm mộ bên trong tuyển gia cùng nhiệt nhất mấy và người, lấy bắt đầu diễn sướng hội hình thức đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lại dùng phương pháp thích hợp tiến hành dẫn đạo, làm tất cả mọi người tinh thần cộng hưởng.